trên 1431, Quang Minh Hầu, Đệ Ngũ Minh Nguyên Chương 1431, Quang Minh Hầu, đệ Ngũ Minh Nguyên Quang Minh Hầu. Khẩu khí thật lớn, dám lấy Quang Minh làm tên. Lý Lạc nghe được cái này phong hầu tục danh, thì là không nhịn được lông mày nhíu lại, phải biết ngay cả người mang ba đạo cửu phẩm Quang Minh tướng, đúc thành hai tòa thập trụ kim Đài khương Thanh nga, cũng không từng tự xưng Quang Minh Hầu, cái này đệ Ngũ Minh Nguyên, lại là dựa vào cái gì? Đệ Ngũ Minh Nguyên xuất từ thần dương cổ học phủ, hắn tại tòa kia cổ học phủ đảm nhiệm đạo sư đã có thời gian 10 năm, coi là rất có tư lịch, tại học phủ liên minh đạo sư bên trong, thanh danh cực kỳ băng giỏi. Lam Linh Tử phó viện trưởng nói ra, "Một bên Si Thiền, Cao Thánh, Di Nhị ba vị đạo sư nghe vậy, cũng là gật gật đầu, bởi vì ngay cả bọn hắn những này ngoại thần châu thánh học phủ đạo sư, đều ngầm trộm nghe nói qua cái tên này. Nghe nói người này, người mang một đạo trung cửu phẩm, một đạo hạ cửu phẩm quang minh tướng." Si Thiền nói ra, "Một đạo trung cửu, một đạo hạ cửu quang minh tướng, cũng thực sự là có chút thiên tư." Lý Lạc có chút kinh ngạc nói, "Một trung cửu phẩm, một chút cửu phẩm, hoàn toàn chính xác xem như rất cao phối trí, nhưng cái này cùng Khương Thánh nga xoa so ra, hay là kém không ít cấp bậc." đệ ngũ minh huyên bây giờ là ngũ phẩm phong hầu cảnh lam linh tử phó viện trưởng nhìn lý lạc một chút lại là bổ sung một câu trong đó ba tòa phong hầu đài đúc thành tiểu trụ còn lại hai tòa đều là thập trụ kim đài ồ oh. lần này lý lạc rốt cục nhẹ gật đầu ngũ phẩm phong hầu cảnh đúc thành hai tòa thập trụ kim đài phần này nội tình ngược lại là có chuyện như vậy bây giờ lý lạc cũng coi là đối với thập trụ kim đài cực kỳ thấu hiểu nếu như cái này đệ ngũ minh huyên thật sự là như vậy phối trí như vậy hắn chân thực xuất chiến đấu sợ là có thể tại thất phẩm phong hầu cảnh bên trong sương mù thậm chí nếu như hắn nắm giữ lấy thượng phẩm phong hầu bảo cụ cùng tiên mệnh cấp phong hầu thuật mà nói, chưa hẳn không thể cùng bắt phẩm phong hầu cường giả một trận chiến. sở dĩ có cái này chưa hẳn là bởi vì vô song dược tam phẩm điều kiện trước tiên là xây dựng ở hoàn mỹ vô song chi lộ bên trên, cái gọi là hoàn mỹ là mỗi một bước đều là thập trụ kim đài. tỷ như lý lạc bây giờ đúc thành hai tòa thập trụ kim đài, hắn có thể lấy nhị phẩm phong hầu, xương hùng ngũ phẩm phong hầu cảnh, nhưng nếu như hắn tòa thứ ba phong hầu đài không thể đạt tới thập trụ, chỉ là đúc thành tiểu trụ, như vậy hắn dược tam phẩm chi lộ liền sẽ bị đánh gãy, ngã thành dược nhị phẩm thậm chí cuối cùng biến thành dược nhất phẩm mà dạng này truyện cũng liền đại biểu cho vô song chi lộ tại từ từ đi hướng suy bại. Bởi vì theo phong hầu phẩm giai dần dần tăng lên, cao phẩm ở giữa chiến lệnh cũng là tựa như hồng câu đồng dạng, khó mà vượt qua. Điểm này, từ ban đầu ở cái kia giới hà bảo vực bên trong, Tần Liên lấy bắt phẩm phong hầu chi lực, trực tiếp treo lên đánh ở đây tất cả phong hầu cường giả liền có thể nhìn ra. Nhất phẩm phong hầu chiến tam phẩm, tứ phẩm, ở trong mắt rất nhiều người mặc dù làm cho người sợ hai thắng phục, nhưng không đến mức quá mức kinh hãi, nhưng nếu là ngũ phẩm phong hầu chiến bát phẩm, lục phẩm phong hầu chiến cửu phẩm, cái này tuyệt đối có thể chấn động tứ phương bởi vì bát phẩm, cửu phẩm phong hầu cảnh đã là vương cấp phía dưới đỉnh tiêm cấp độ. cũng chính vì vậy, lý lạc tại cái kia giới hà bảo vực bên trong chém giết tần liên chiến tích mới có thể dẫn tới toàn bộ thiên nguyên thần châu vì đó bành động. thậm chí có người suy đoán lý lạc có thể lấy được như thế chiến tích, có lẽ cũng là bởi vì tần liên còn xuất lại thần trí tại thời khắc cuối cùng kia lựa chọn từ bỏ. nhưng dù vậy, chiến tích như vậy cũng rất khó lại đi phục chế, cho dù là hiện tại lý lạc dốc hết tự thân tất cả thủ đoạn cũng rất không có khả năng đem tần liên chém giết. dù sao hắn không có khả năng lại chém một lần thập trụ kim này trong lòng truyền động những ý niệm này, Lý Lạc đem chủ đề kéo lại, hỏi, "Lam Linh Tử Phó viện trưởng có ý tứ là, cái này đệ Ngũ Minh Nguyên, cũng là hướng về phía Thiên Kính Tháp bên trong Quang Minh Vô Song thuật đi." Phạm La có một ít tiên phú cùng giả tâm thiên tiêu, ai không muốn hướng về phía Vô Song thuật mà đi? Lam Linh Tử nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu như mục tiêu của các ngươi là Quang Minh Vô Song thuật như vậy đến lúc đó thế tất sẽ cùng cái này đệ Ngũ Minh Nguyên cạnh tranh, hắn là uy tín lâu năm phong hầu cường giả, tư lịch danh vọng đều là cực cao, ngươi cùng thương thánh Nga Thiên phú mạnh hơn hắn, nhưng các ngươi thể yếu là hỏa hầu còn thấp, nội tình hơi kém." cho nên đến lúc đó gặp phải cũng phải cẩn thận một chút. Lý Lạc gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó lại là cười hỏi, Lam Linh Tử Phó Biên trưởng, trong tiên Tính Tháp này bao quát tứ đại của học phủ ở bên trong các phương nhân mã bên trong, thực lực mạnh nhất là cấp bậc gì? Cựu phẩm phong hầu sao? Vấn đề này rất trọng yếu, sẽ quyết định Lý Lạc Giá Tâm. Nếu như trong đó có cựu phẩm phong hầu tồn tại mà nói, Lý Lạc cảm thấy đến lúc đó hay là điệu thấp một chút đi. Bởi vì cựu phẩm phong hầu đã là có Tiểu Vương thanh danh tốt đẹp, đây đối với bọn hắn những này hạ phẩm phong hầu mà nói, đơn giản chính là hàng duy đả kích coi như hắn là cái gọi là vô song nhị phẩm, cũng định không qua người ta một trường. Dù sao phải biết, nhìn chung bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch, liền xem như Lý Thanh Bằng, Lý Cực La đời này, bọn hắn cũng vẫn chỉ là ở vào thượng bát phẩm phong hầu đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cựu phẩm phong hầu là bậc nào khó khăn. May mà Lam Linh Tử phó viện trưởng cười lắc đầu, nói, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cựu phẩm phong hầu sẽ không xuất hiện ở trong thiên tính luận võ, bởi vì cảnh giới này đã là cực kỳ tiếp cận bốn cấp, bọn hắn tự sẽ có thích hợp tự thân chỗ đi. Lý Lạc lúc này mới thở dài một hơi, nói, không có cựu phẩm phong hầu vậy liền còn tốt một bên xi si tiền, tao thánh, di nhị ba vị đạo sư yên lặng nhìn hắn một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cái gì gọi là không có cửu phẩm phong hầu liền có tốt, liền xem như thất phẩm, bát phẩm phong hầu, đó cũng là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại tốt. An nếu như là những người khác nói lời này, bọn hắn thật sự trong khi thuần túy là một người điên, có thể lý là ca, nghe nói trước đây hắn liền thật chém giết một cái bát phẩm phong hầu cưỡng giả, có phần này chiến tích tại, hắn thật đúng là có nói lời này tư cách. Lúc trước trong học phủ cái kia mới ra đời mao đầu tiểu tử, bây giờ đã là cánh chim dần dần phong phong mang thất lộ, nó quang mang chi thịnh bắt đầu siêu việt bọn hắn những này đã từng đạo sư ngược lại là có chút đạm phách bất quá hy vọng tại trong thiên kính tháp kia ngươi có thể thật sòng ra thanh danh của mình ta nghe nói Khương thanh nga hiện tại có thể đã tại thiên kính tháp danh tiếng vang xa lý lạc đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy Khương thanh nga thiên tư năng lực cho dù trong thiên kính tháp kia yêu nghiệt tụ tập nhưng nàng nhất định vẫn như cũng là xuất sắc nhất một nhóm kia nàng tiến vào tam phẩm phong hầu mà lại tỏa thứ ba phong hầu đài vẫn như cũng là thập trụ kim đài lam linh tử phó viện trưởng nhìn lý lạc một chút cười nói vô song chi lộ bên trên, nàng lại so ngươi đi được càng xa hơn một bước. Thanh Nga tỷ đúc thành tòa thứ ba thập trụ kim đài. Nghe được tình báo này, Lý Lạc cũng là cả kinh, chợt không nhịn được mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, nửa năm trước Khương Thanh Nga cũng đã là thượng nhị phẩm phong hầu, trong nửa năm này nàng lại là tại Thiên Kính tháp tu hành, cho nên đột phá đến tam phẩm phong hầu cảnh, đúc thành tòa thứ ba thập trụ kim đài cũng là hợp tình hợp lý. Mà lấy Khương Thanh Nga năng lực, ba tòa thập trụ kim đài sẽ làm cho lực chiến đấu của nàng xứng hùng thất phẩm phía dưới. Bây giờ Khương Thanh Nga đã là thánh quang cổ học phủ tuyển thủ hạng giống mà nàng tư lịch, xem như những tuyển thủ hạt giống kia bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Lam Linh Tử cười nói, lần này ngược lại để chân Minh Vũ nữ nhân kia nhặt được một món hời lớn. Chân Minh Vũ chính là Khương Thanh Na đạo sư, thánh quang cổ học phủ vị kia tam biệt trưởng. Lý Lạc khẽ gật đầu, từ Lam Linh Tử trong nôn ngữ tiết lộ ra ngoài tin tức đến xem, chỉ sợ cần đạt tới thất phẩm phong hầu cảnh sức chiến đấu mới có thể tính là là tuyển thủ hạt giống, bởi vậy có thể thấy được trong thiên kính tháp này quả nhiên là cường giả như mây. Lý Lạc tính ra tự thân, hắn vô song nhị phẩm, ngũ phẩm bên trong vô địch thủ, lục phẩm xem như kiềm định còn nếu là gặp phải thất phẩm như vậy thì sẽ lâm vào thế yếu nhìn như vậy hắn cách kia cái gọi là tuyển thủ hạt giống còn kém một bước bất quá nếu là hắn có thể ở trong tiên kính tháp thu hoạch được cơ duyên làm cho thực lực bản thân có chỗ tăng lên như vậy thì xem như đối mặt với những tuyển thủ hạt giống kia hắn cũng chưa chắc không thể cùng một trong chiến các ngươi dự định khi nào tiến về tiên kính tháp lam linh tử phó viện trưởng hỏi càng nhanh càng tốt lý lạc cười cười hắn hiện tại đối với cái này tiên kính tháp hứng thú cũng là càng thì vượng cho nên liền hiện tại đi trước 1432 thiên kính châu Huyền linh cổ học phủ chương 1432, Thiên Kinh Châu, Huyền linh cổ học phủ đây chính là Thiên Kinh Châu. Lý Lạc đứng tại một góc to lớn tướng lực tụ chỗ cao, ánh mắt ngắm nhìn vùng thiên địa này, chỉ gặp trong tầm mắt chỗ có từng cây từng cây cao vút trong mây tướng lực tụ như cự nhân giống như đứng sững ở giữa thiên địa. Tuy nói bản về quy mô, những này tướng lực tụ so ra kém Thiên Nguyên Cổ Học Phủ một góc kia nguyên thủy tướng lực tụ, nhưng lại đã có thể cùng Thánh Huyền Tinh Học Phủ cái kia đã bị hủy diệt cao cấp tướng lực tụ so sánh. Mà nhiều như vậy cao cấp tướng lực tụ đồng thời xuất hiện, cái này tráng quan một màn, hay là Lý Lạc lần thứ nhất nhìn thấy tại một gốc kia khỏa to lớn tướng lực thụ phía dưới có một tòa cực lớn đến nhìn không thấy cuối thành thị thành thị có chút đặc thù chính là vô số tướng lực thụ nhánh cây rủ xuống sau đó xen lẫn mà thành một tòa thụ thành giữa thiên địa vô số lưu quang lao vụn một bên xi si tiền tao thánh di nhị ba vị đạo sư cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua những này cao cấp tướng lực thụ đã từng bọn hắn thánh huyền tinh học phủ cũng có như thế một gốc nhưng lại tại trận kia dị thai bộ phát bên trong bị hủy diệt may mà trước đây bởi vì lý là nguyên nhân thánh huyền tinh học phủ lại lấy được một viên cao cấp tướng lực thụ hạng giống chỉ là muốn đem nó bồi dưỡng đến thành thụ giai đoạn. Còn cần một chút thời gian. Tại Lý Lạc phía sau bọn họ, có một tòa to lớn truyền tống đài, không ngừng có không gian ba động nhế lên, từng đám người mặc không bạn học phủ viện phục đội ngũ hiện lên mà ra. Hiện nhiên, những cái kia là đến từ người học phủ khác ngựa. Lý Lạc cảm giác được Xi si Tiền đạo sư tâm tình của bọn hắn có chút xa sút, thế là chuyển đổi đề tài, hỏi, "Chúng ta đã là tại Thiên Kính Châu, sao không có gặp Thiên Kính Hắc?" Xi si Tiền đạo sư nói ra, bởi vì chúng ta đã trong Thiên Kính Hắc. Lý Lạc nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đã tại Thiên Kính Hắc rồi. Xi si Tiền gật đầu, nói, nghiêm mật ý nghĩa tới nói, Thiên Kính Tháp bao phủ toàn bộ Thiên Kính Châu, chúng ta tới Thiên Kính Châu, tự nhiên cũng liền tiến vào Thiên Kính Tháp. Lý Lạc nhẹ hít sâu một hơi, cái này Thiên Kính Tháp cỡ nào hùng vĩ khổng lồ, lại có thể bao trùm một tòa khổng lồ châu vực. Tuy nói cái này Thiên Kính Châu chỉ là một tòa tiểu châu, nhưng nếu bàn về thức dậy vực sự bao la, chỉ sợ sẽ không yếu tại Lý Thiên Vương nhất mạnh cương vực. Mà Lý Thiên Vương nhất mạnh trong cương vực, có bao nhiêu thế lực cùng thành trì, bao nhiêu ước vạn con dân. Như vậy cương vực đều bị Thiên Kính Tháp bao phủ, đây là kinh khủng bậc nào vĩ lực mà hết ngồi đáy giếng, bởi vậy cũng là có thể cảm nhận được cái kia cổ lão vô tướng thánh tông ở tại đỉnh phong thời điểm, đến tận cùng là bực nào quái vật khổng lồ. Tối thiểu nhất, dạng này thiên kinh hắc, dốc hết bọn hắn lý thiên vương nhất mạnh nội tình cùng tài nguyên, chỉ sợ đều là khó mà chế tạo ra. Ngươi cảm thụ một chút nơi này năng lượng thiên địa. Si tiền đạo sư nhắc nhở, Lý Lạc trong lòng khẽ động, tản mát ra cảm giác, mấy tức về sau, ánh mắt của hắn chính là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được nơi đây năng lượng trong thiên địa không chỉ có cực kỳ nồng đậm, mà lại chẳng biết tại sao. Trong đó còn ẩn chứa một tia đặc biệt huyền diệu khí tức, loại khí tức này cực kỳ mỏng manh, nhưng lại cho người ta một loại cổ lão, thuần khiết, trí cao vô thượng giống như vận vị. Cái này từng tia mỏng manh vận vị khiến cho người dư vị vô tận, phản phất tâm cảnh đều là trở nên không minh đứng lên, lúc tu luyện có một loại làm ít công to hiệu quả. Đây là cái gì? Lý Lạc không nhịn được hỏi. Nghe đồn Thiên Kính Tháp Hoại Tâm cực kỳ thần diệu, có thể tản mát ra một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này dung nhập Thiên Kính Tháp năng lượng tiên địa bên trong, cho nên ở chỗ này tu luyện, tiến triển có phần nhanh. Tiệp si Thiền nói ra, Thiên Kính Tháp Hoại Tâm Lý lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn từ đạm đài làm nơi đó biết được qua thiên kính tháp bí ẩn, kia cái gọi là hắc âm chính là một bộ bất diệt thiên vương di hải. Bất quá loại bí ẩn này lấy si tiền đạo sư bọn hắn cấp bậc, tất nhiên là khó mà biết được. Nói cách khác, thiên kính tháp trung thiên địa năng số lượng ẩn chứa cái kia một kia thần diệu chi vận, hẳn là thiên vương di hải phát tán. Ở chỗ này tu luyện, công hiệu quả so long nha sơn mạch chủ sơn đều muốn tăng mạnh. Lý lạc không khỏi cảm thán, đây chính là học phụ liên minh nội tình, có thế gian này đỉnh cấp động thiên phúc địa, tự nhiên có thể bồi dưỡng được vô số kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu chúng ta bây giờ vị trí là thiên kính tháp tầng thứ nhất thiên vực, rất nhiều công tích kiệt xuất đạo sư cùng từ thiên tinh viện tốt nghiệp học viên đỉnh tiêm đều có thể lấy được nhóm tới chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Si thiền đạo sư tiếp tục nói, thậm chí có đạo sư tích lũy đầy đủ công tích, trực tiếp ở chỗ này khổ tu mấy năm, một tiếng hót lên làm kinh người. Tào Thánh đạo sư vào lúc này nói bổ sung, Lý Lạc trước ngươi tại Đông Bực Thần Châu chen thanh chiến bên trong thu được thần thụ tử huy kỳ thật đây cũng là cho Si thiền đạo sư mang đến không nhỏ công tích. Nếu như không phải Thánh Huyền Tinh học phủ gặp phải đại biến, chỉ sợ nàng cũng đã sớm tới đây bế quan cổ tu, nói đến vẫn là chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ liên lụy nàng. Si Thiền đạo sư lắc đầu, nói, chiến công của ta cũng là Thánh Huyền Tinh học phủ cho, Thánh Huyền Tinh học phủ bây giờ như vậy nguy cấp, ta có thể nào an tâm ở chỗ này bế quan mấy năm. Lý Lạc cũng là có chút cảm thán, si Thiền đạo sư người thật rất tốt, tính cách không tranh quyền thế, lại trọng tình trọng nghĩa, hắn mới vào Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, có thể đầu nhập môn hạ của nàng, quả nhiên là vận may của hắn. Dù sao thời điểm đó hắn, thần xem như loạn trong giang ngoài. Mà Si Thiền đạo sư, cho hắn chấn nhiếp không ít bởi vì Lạc Lam phủ mà đến ngắc ngẽ. Di nhĩ đạo sư cười nói, "Si Thiền đạo sư đối với Thiên Kính Tháp hiểu rõ, nhưng so với ta cùng tạo thánh mạnh hơn nhiều, ta nhớ được năm đó nàng cũng là xuất từ Thiên Tinh viện người đâu." Ồ, Lý Lạc hơi kinh ngạc, bởi vì Thiên Tinh viện chỉ có tứ đại cổ học phủ mới có, nói như vậy Si Thiền đạo sư trước kia cũng từng ở tòa nào đó cổ học phủ bên trong tu hành qua. Chỉ là về sau như thế nào chạy tới xa xôi đại hạng, tại trong Thánh Huyền Tinh học phủ kia đảm nhiệm đạo sư, mà lại nhiều năm như vậy chưa bao giờ rời đi. Trước kia giống như nghe nói qua, Si Thiền đạo sư cũng không phải là đại hạ người. Si Thiền đạo sư đôi mắt đẹp trừng di nhĩ đạo sư một chút, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung nàng chuyện của dĩ Vãng. Sau đó nàng quay người đối với phía trước đi đến, đi thôi, đi trước bảo đến. Mà coi như bọn hắn khởi hành lúc, tại hậu phương kia trên truyền tống đài, đột nhiên có mãnh liệt không gian ba động hiện lên mà ra, tiếp theo có một nhóm lớn khí thế bàng bạc bóng người từ trong đó đi ra. Truyền tống đài phụ cận, lui tới rất nhiều đội ngũ đều là ném đi ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy nhóm người kia ngửa quy mô to lớn, đều là người mặc hắc kim giao nhau vì bảo, viền trên áo bảo, vẽ lấy đẽ thần bí cự hình kim thụ huy văn cái này nó nhân mã không chỉ có nhân số nhiều mà lại từng cái đều tản ra cường hoành năng lượng ba động làm cho trung quanh không ít thánh học phủ đạo sư hơi biến sắc mặt cái đó là huyền linh cổ học phủ đội ngũ rất nhanh liền có người đem bọn hắn nhận ra lúc này bỗng phát ra tiếng kinh hô huyền linh cổ học phủ. lý lạc nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô cũng là ánh mắt nhất động trước đây ở trong giới hạ vực từng có giao phong thẩm vân ca chính là xuất từ huyền linh thần châu ngựa thú linh điện mà cái này huyền linh cổ học phụ cũng hẳn là tại tòa kia thần châu phía trên đi xi si thiền đạo sư ánh mắt cũng là vào lúc này nhìn về phía những huyền linh kia của học phủ đội ngũ, mấy tức về sau nàng thần sắc hơi đổi thanh âm có chút hấp tấp nói đi mau lý lạc khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo xi si thiền đạo sư bước chân bước nhanh tiến lên tào thánh di nhĩ lý hồng diễu cũng là nhanh chóng đuổi theo bất quá bọn hắn bên này đi không bao xa phía trước đột nhiên có năng lượng ba động hiện lên mà ra có mấy đạo thân ảnh ngăn cản tại phía trước đồng thời có nghiền ngẫm tiếng cười truyền đến xi si thiền không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi bất quá che mặt có làm được cái gì chẳng lẽ ngươi đã bền, chúng ta đồng suất nhất mạch, tại chủ gia trước mặt, phân ra nhưng không có tảng hình nhận nắp chi điện. Theo đạo tiếng cười này truyền đến, Si Thuyền đạo sư bóng hình xinh đẹp đột nhiên cứng đờ, tinh tế tay ngọc cũng là nắm chặt đứng lên. Lý Lạc ánh mắt quét tới, chỉ thấy ngay tại phía trước, mấy người đứng đầu, một tên thân thể hùng tráng nam tử, chính diện mang trêu tức, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Si Thuyền đạo sư. Ánh mắt kia, giống như là con sói đói, lộ ra một loại nào đó thèm nhỏ dãi cùng. Nổi giận, trước 1433, Si Chỉ Trương 1433, Si Chỉ đột nhiên xuất hiện người cản đường làm cho Lý Lạc tào thánh bọn người là hơi nhún mày, đặc biệt là đối phương lời nói, càng là làm cho bọn hắn trong tâm có chút không thích, bất quá đồng thời lại cảm thấy đến kinh ngạc, từ đối phương lời nói đến xem, đối phương vậy mà nhận biết si thiền đạo sư Lý Lạc ánh mắt nhìn trầm trầm trước mặt một đoàn người, những người này đều là người mà huyền linh cổ học phụ viện phục, nhưng ở viện phục nơi hẻo lánh chỗ, còn có một đạo giống nhau huy văn, vậy nói rõ bọn hắn là đến từ cùng một cái thế lực, bây giờ chỉ là mượn nhờ huyền linh cổ học phụ danh nghĩa đến đây tham gia thiên kinh hách, đây là rất thường gặp sự tình các đại thần châu phía trên một chút thế lực đỉnh tiêm đều thèm nhỏ giải thiên kính tháp cơ duyên, mà học phủ liên minh cũng chưa từng cấm chỉ thế lực khác nhúng chạm, chỉ cần phù hợp quy định, đều có tiến vào thiên kính tháp tư cách. cho nên một chút thế lực đỉnh tiêm, bao quát một chút thiên vương mạnh, đều sẽ sớm an bài nhà mình hậu bối tại những này của học phủ bên trong tu luyện một đoạn thời gian, đồng thời lấy được tiến vào thiên kính tháp tư cách. bất qua nói đến, bọn hắn ly thiên vương nhất mạnh, ngược lại là chưa từng ở trên đây bỏ vào quá nhiều, có lẽ là bởi vì thiên long ngũ vệ nguyên nhân. mà những người trước mắt này, hẳn là đến từ huyền linh thần châu phía trên thế lực nào đó, thậm chí. Si Thiền đạo sư khả năng cũng là từ nơi này mà tới. Lý Lạc nhìn chằm chằm đầu lĩnh kia nam tử, người sau thân thể hùng tráng, khuôn mặt ngược lại là có chút ánh vấn, chỉ là ánh mắt kia ở giữa lộ ra âm tàn chi ý, xem xét liền hiểu không phải loại lương thiện. Mà lại từ đối phương thể nội phát ra cường hành tướng lực ba động đến xem, thực lực đối phương cũng không thể khinh thường. Cô ngay, Si Thiền đạo sư băng lãnh nhìn qua trước mắt vậy còn xem như khuôn mặt quen thuộc, trong mắt thì là chạy xối vẻ chán ghét, thanh âm của nàng, từ bình thường lãnh đạm âm, trực tiếp là biến thành băng hàn có thể làm cho xưa nay khí chất tài trí tỉnh táo si thiền đạo sư, mở miệng chính là ác ngôn, có thể thấy được đối với người trước mắt, nội tâm của nàng là bực nào chẳng ghét. Cái tên nam tử trước mắt nghe được lời này, trong mắt đột nhiên có lệ khí nổi lên, cười giận dữ nói, "Si Thiền, ở bên ngoài dã nhiều năm như vậy, ngược lại để ngươi càng không có quý củ. Thôi được, ta đem ngươi bắt về về sau, sẽ thật tốt để cho ngươi biết, cái gì gọi là quý củ." Thoại ôm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, đại thủ như ương trảo đồng dạng nô ra, đầu ngón tay quanh quần lấy đen xanh chi phòng, truyền ra chói hai xích lên, đầu ngón tay lấy xuống ngay cả hư không đều là bị xé nước xuất ra đạo đạo vết tích. hắn buồn một cái về phía Si Thiền trắng non thon dài cái cổ. người này liếc mắt liền nhìn ra Si Thiền đám người bọn họ người mặc viện phục chính là một tòa ngoại thần châu thánh học phủ, cho nên hắn xuất thủ không hề cố kỵ. Si Thiền đạo sư tay ngọc nâng lên, dường như có mênh mông dòng nước tụ đến, trong đó ẩn ẩn còn truyền ra hổ khiếu thanh âm. sau đó nàng toàn lực một trưởng bổ ra, cùng nam tử kia trảo phong chạm vào nhau. Và anh. tướng lực kịch liệt chấn động, có âm bạo vang lên. Mà Si thiền đạo sư trong lòng bàn tay mãnh liệt dòng nước tướng lực trong nháy mắt bị xé nứt, âm tàn xanh đen chi phong, lôi cuốn lấy lăng lệ chi khí ăn mòn mà tới tứ phẩm phong hầu. Si Điền, rời đi Si ra, ngươi những năm này thực lực tăng lên chẳng ra sao cả sao? Một chiêu đắc thế, tên nam tử kia càng hùng hổ dọa người ở sau lưng nó, hư không chấn động ở giữa, ẩn ẩn có sáu tòa hùng vĩ phong hầu đài hiện hiện, tản mát ra cực kỳ cường hoành năng lượng uy áp. Người này rõ ràng là một tên lục phẩm phong hầu cường giả. Hắn gái tiên như ương chảo giống như lăng lệ ung át chảo phong, lại lần nữa chụp vào Si Điền. Si thiền bóng hình xinh đẹp bị đẩy lui, tay ngọc nắm chặt, đôi mắt ở giữa tràn đầy băng hàn cùng lửa giận. Bất quá lúc này, một bàn tay chống đỡ tại nàng sau lưng bên hông, đồng thời có một cỗ cực kỳ tinh thuần tướng lực vọt tới, đem xâm nhập nàng trong lòng bàn tay xanh đen chi phong, đều hóa giải. Cùng lúc đó, có năm ngón tay từ si thiền sau lưng nô ra, nắm chắc thành quyền, một cái chớp mắt này, có bảng bạc bên ngông tướng lực tụ đến, tướng lực kia hùng hồn mà bá đạo, đồng thời trong khi lúc xuất hiện, đúng là tản ra một loại cực kỳ cổ lão, nguyên thủy vận ý năng lượng thiên địa phảng phất là nhận lấy một loại nào đó cường đại hấp dẫn, lập tức mãnh liệt mà đến, gia trì trên đó giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, cùng nam tử kia màu xanh đen chảo phong ngang nhiên chạm vào nhau. Bơm! Nổ thật to tiếng vang lên, năng lượng cùng bạo sóng xung kích quét sạch mà ra, phụ cận một chút người xem náo nhiệt đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tia ánh mắt âm tàn nam tử sắc mặt cũng là vào lúc này hơi đổi, bởi vì đối phương một quyền kia dâng lên hiện tướng lực, đúng là cho hắn vị này hạ lục phẩm phong hầu cường giả đều là mang đến một tia áp lực, mà lại đối phương tướng lực chẳng biết tại sao cực kỳ thần diệu, song phương tướng lực tại trong chốc lát lẫn nhau ăn mòn trăm lần, có thể mỗi một lần đều là hắn tướng lực tại bị hóa giải đối phương tướng lực, tựa hồ phẩm giai vượt quá tưởng tượng cao, mà lại linh tính nồng đậm đến cực hạn. Nam tử thân thể chấn động, thu chào trở ra, ánh mắt che lấp nhìn về phía xi si thuyền sau lưng, chỉ thấy nơi đó có một tên bộ dáng cực kỳ thân ảnh tuổi trẻ hiện lộ ra, chính là Lý Lạc. Là ngươi. Âm tàn nam tử cho mày, ánh mắt hồ nghi đánh giá Lý Lạc, đối phương thể nội phát ra tướng lực ba độ, tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng vì sao vậy mà có thể ngăn cản được chính mình một trảo kia, mà lại cái kia cực kỳ thần diệu tướng lực, lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới một cái ngoại thần Châu Thánh học phụ vẫn còn xem như có chút người tài ba hắn cười lạnh nói, sau đó hắn âm lãnh mở miệng nói, tại hạ huyền linh thần châu, đông hải si gia, si chỉ, cái này si tiền là ta si ra người, đây cũng là chuyện nhà của chúng ta, xin quên các hạ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cho các ngươi tòa này thánh học phủ dẫn tới một chút phiền vái không cần thiết. huyền linh thần châu, đông hải si gia, lý lạc cười lắc đầu, chưa từng nghe qua, tên là si chỉ nam tử cười lạnh nói, một tòa thâm sơn cùng cốc thánh học phủ, tự nhiên chưa từng nghe qua ta si gia, cái này si tiền là chúng ta si ra người, ta muốn đem nàng mang đi. hắn lần nữa tiến lên một bước, hung hổ doa người. Lý Lạc trên mặt dáng tươi cười có chút giảm đi, nói: "Xi si Thiền là đạo sư của ta, ngươi còn dám rối cái tay nào? Ta liền chặt cái tay nào." Đồng thời, hắn chống đỡ tại Xi si Thiền bên hông, bàn tay bung ra, lôi kéo Xi si Thiền cánh tay, đưa nàng kéo tới sau lưng, một bước phóng ra, ngăn tại trước người của nàng. Lý Lạc, Xi si Thiền đạo sư ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mắt thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cái kia mấy năm trước tại Thánh Huyền Tinh học phủ đấu chọn thầy bên trong, vẫn chỉ là một cái yếu đuối thiếu niên, bây giờ vậy mà ngăn tại nàng trước người, trở thành nàng cậy bảo, khá lắm tiểu tử quân bạo. Xi si Thiền không biết tốt xấu dạy dỗ học sinh, xem ra cũng giống như nho ngu, si chỉ cười giận dữ, trước mắt si thiền đám người bọn họ đội hình, trong mắt hắn đơn giản chỉ có thể dùng khó coi để hình dung, tòa này thánh học phủ, thậm chí ngay cả một cái phong hầu ngũ phẩm hoặc là lục phẩm phó viện trưởng đều phải không ra sao, có thể hết lần này tới lần khác, trước mắt tiểu tử này, nói lời so trời còn buồn, đây là đang những cái kia lệnh góc địa phương nhỏ là mưa làm gió căng, đi vào cái này thiền kinh tháp, còn tưởng rằng giống như trước kia, tuy nói lúc trước ngắn ngủi ra phòng, đối phương hiển lộ ra cực kỳ cổ quái tướng lực, nhưng một cái ngoại thần châu thánh học phủ lại có cái gì đáng đến kiến kỵ? vô hình, thoại âm rơi xuống, si chỉ sau lưng hư không chấn động, sáu tòa nguy nga phong hầu đại càng rõ ràng, tản ra năng lượng cường đại bị áp, lúc này mọi người đều là có thể nhìn thấy, người này sáu tòa phong hầu đại đều là bắt trụ, cái này tại rất nhiều phong hầu cường giả ở giữa đã xem như có chút không tầm thường nội tình, hiển nhiên, si chỉ đây là muốn lấy thế để người, tao thánh, di nhĩ đạo sư sắc mặt có chút khó coi, lục phẩm phong hầu cường giả đối với bọn hắn mà nói là thật là khó mà chống lại, bất quá lý lạc lại chỉ là ánh mắt bình thản đánh giá cái kia sáu tòa phong hầu đại thậm chí còn có lòng dạ thanh thản lời bình một phen, hạ lục phẩm, căn cơ không đủ hùng hậu, chỉ là bắt trụ, xem ra đời này cũng khó có thể đạt tới cựu phẩm phong hầu. Si chỉ sắc mặt tái xanh, bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy đánh giá, là thật làm hắn giận dữ. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Lý Lạc đỉnh đầu ra, đã là có hai đạo linh quang dâng lên, lớn lên theo gió, hiện lộ sáng chói sáng rực, biến thành hai tòa to lớn phong hầu đài. Hai tòa phong hầu đài, chỉ là nhị phẩm phong hầu, ngươi làm sao dám? Nhìn thấy Lý Lạc đỉnh đầu dâng lên hai tòa phong hầu đài, Cái kia si chỉ trên chán có gân xanh này lên, tiểu tử này là cái đồ ngu xuẩn sao? Nhị phẩm phong hầu, làm sao dám ở trước mặt hắn tỏa sáng như vậy hùng biện? Bất quá, ý tưởng như vậy cũng liền mệt mệt kéo dài mấy tức, bởi vì hắn nghe thấy được lúc này bốn phía đột nhiên truyền ra vô số chấn động xôn xao âm thanh, đồng thời con ngươi của hắn đột nhiên tít chặt. Không đúng, nhị phẩm phong hầu, làm sao có thể phát ra năng lượng kinh người như thế cảm giác cát bách? Ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía cái kia hai tòa phong hầu đài đỉnh chót vị trí, sau đó trong lòng chính là có kinh đảo hải lãng quét sạch mà lên. Thập trụ kim đài. Si chỉ hãi nhiên nghệ nào, vô song nhị phẩm. Lúc này trung quanh rất nhiều nguyên bản xem náo nhiệt rất nhiều đội ngũ cũng là xôn xao lên tiếng, từng tia ánh mắt mang theo kinh diễm cùng khiếp sợ nhìn qua cái kia hai tòa hoàn mỹ làm cho người khác không rời nổi mắt phong hầu đại. Làm sao có thể? Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó có thể tin, vô song nhị phẩm vậy mà xuất hiện ở một cái ngoại thần châu thánh học phủ bên trong. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại cái kia nào náo động xôn xao âm thanh bên trong, Lý lạc ánh mắt cũng là dần dần trở nên đế lũ lanh xuống tới, hắn nhìn chậm chậm trước mắt Si Chỉ, chạy xuôi một tia sát cơ thanh âm vào lúc này truyền ra, ngươi lại dối trảo, thử một chút. Trư 1434, Long tượng lôi đao, thần lôi thiết trương 1434, Long tượng lôi đao, thần lôi thiết khi Lý lạc đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài hiện lỗ lúc, mảnh khu vực này lập tức quăng tới rất nhiều ánh mắt chấn động, tất cả lui tới đội ngũ đều là dừng bước, ánh mắt kinh diễm mà kiêng kỵ nhìn qua cái kia hai tòa tản ra biên mãn, hoàn mỹ vận vị phong hầu đài. Thập trụ kim đài, chính là ở đây tất cả phong hầu cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới, bởi vì cái kia tượng trưng cho vô song chi lộ bắt đầu, nhưng này một bước thật sự là quá mức gian nan. Không biết bao nhiêu thiên tiêu tại trải qua rất nhiều cố gắng về sau, cũng chỉ là rơi vào một cái tinh thần chán nản kết quả, cuối cùng chỉ có thể thu liễm phần dã tâm kia, đi đến bình thường phong hầu chi lộ. Nhưng mà bây giờ, lý lạc bày ra, lại là hai tòa thập trụ kim đài, cái này tự nhiên là tràn đầy cảm giác chấn động. Nhìn chung bây giờ thiên kính tháp bên trong tụ tập vô số thiên tiêu, thành công đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài người, chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người trước mắt này, lại là xuất từ phương nào thế lực? Đông đảo ánh mắt rung động bên trong, cái kia tên là Si Chỉ Nam tử cũng là ngốc trẻ mới tức hắn làm sao đều không có nghĩ đến trước mắt cái này đến từ ngoại thần châu thánh học phủ trong đội ngũ vậy mà lại có một cái vô song nhị phẩm tuổi trẻ thiên yêu nhân vật như vậy liền ngay cả cổ học phủ bên trong đều cực kỳ hiếm thấy thật sự là gặp quỷ. si chỉ sắc mặt biến đổi không chừng nguyên bản hắn cũng bởi vì lý lạc cái kia không biết trời cao đất rộng nôn ngưỡng mà trong lòng sinh giận nhưng lúc này cũng bị cái kia hai tòa thập trụ kim đài chấn nhiếp thanh tỉnh một chút nói vị bằng hữu này si thiền thật là chúng ta si ra người đây là nhà của chúng ta vụ sự tình ngoại nhân không có đạo lý nhúng tay lý là nói Ta mặc kệ các ngươi si ra là cái gì, ta chỉ biết là, ta người đạo sư này nhìn qua cũng không muốn đi theo ngươi, nếu nàng không muốn, ta khuyên ngươi hay là chết phần này tâm. Trước trước si thiền biểu hiện đến xem, khả năng nàng thật đúng là xuất từ cái này huyền linh thần châu si ra, bất quá nàng nhìn thấy si chỉ, cũng không có bất luận cái gì đồng tộc ở giữa vui vẻ, ngược lại là tràn đầy chán ghét, cái này kết hợp với si thiền những năm này một mực tại thánh huyền tinh học phủ, không muốn rời đi, nghĩ đến nàng cùng cái này si ra ở giữa, hẳn là có cực sâu khoảng cách. Ngươi si sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lý Lạc mặc dù là vô song nhị phẩm, nhưng cho dù vô song dược tam phẩm, cũng bất quá là phong hầu ngũ phẩm thực lực, mà hắn nhưng là hạ lục phẩm phong hầu cảnh. Nếu quả thật muốn đậu thủ, hắn tự giác Lý Lạc trong tay hắn chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, huống chi bọn hắn chuyến này có thể cũng không phải là hắn một người. Trong mắt của hắn chạy xui âm lệ, thâm trầm đối với Lý Lạc sau lưng Xi si Thiền nói ra. Xi si Thiền, ngươi đừng tưởng rằng hắn một cái vô song nhị phẩm bảo vệ được ngươi. Nếu như ngươi không muốn liên lụy tòa này thánh học phủ, tốt nhất đàng hoàng theo ta đi. Nếu không ngươi hẳn là minh bạch thủ đoạn của chúng ta. Si thiền gương mặt xinh đẹp băng hàn, năm ngón tay nắm chặt, trắng ngón trên mu bàn tay đều là có mạch lạc màu xanh nổi lên, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ. Lý lạc ánh mắt cũng là triệt để băng hàn xuống tới, gia hỏa này còn dám ở ngay trước mặt hắn đến uy hiếp Si thiền đạo sư. Bây Lý lạc không còn thu liễm cùng khách khí, trực tiếp bước ra một bước. Cùng lúc đó đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài bỗng phát ra sáng chói hào quang chói mắt, như là hai tòa như Ló đen, điên cuồng phun ra nuốt vào năng lượng tiên địa. Bàn tay hắn một nắm, trên u bàn tay lôi đao vết tích lấp lóe, hóa thành một thanh chạy xuôi lôi quang phong cách cổ xưa trực đao xuất hiện ở trong tay nó thượng phẩm phong hầu bảo cụ long tượng lôi đao lý lạc thể nội ba tòa tướng cung kịch liệt anh minh quân quân tướng lực như là dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra cuối cùng đều tại vạn tướng luân trung ương chỗ hội tụ tương, dung. long tượng lôi đao phía trên bộc phát ra sáng chói lôi quang hoành thiên lôi nổ bang lôi đỉnh đao quang bạch phá bầu trời phản phất là một đầu dương nhanh múa lướt lôi đỉnh cự long phản chiếu tại tất cả mọi người trong con mắt tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt trực tiếp khóa chặt si trì làm cản si trì giận dữ tiểu tử này cực kỳ tùy tiện Mặc dù vô song nhị phẩm tiềm lực tinh ngự, nhưng nó chung quy chỉ là nhị phẩm phong hầu, mà hắn là lục phẩm phong hầu. "Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền để ta thử một chút, ngươi cái này vô song nhị phẩm, dựa vào cái gì như thế cùng?" Si chỉ hét dài một tiếng, hướng trên đỉnh đầu 6 tòa phong hầu đại bộc phát ra tiếng vang minh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó dường như có vô số hắc phong gào thét mà ra, trực tiếp ở giữa không trung biến thành một cái hắc phong tự trường, trường lớn ở giữa có một loại rét lạnh cương phong tản phá bừa bãi, ngay cả hư không đều là bị sinh sinh xoát nát. Lý Lạc coi chừng, đó là Xi si gia diễn thần cấp phong hầu thuật, đại hắc phong thủ. Sau lưng Xi si thiền thấy thế, đội bàng nhắc nhở. Cái này Xi si chỉ hiển nhiên cũng kiêng kỵ Lý Lạc, vừa ra tay này, cùng lúc trước tùy ý một kích hoàn toàn khác biệt, mà là dốc hết toàn lực. Nhưng mà Lý Lạc ánh mắt lại là dị thường bình tĩnh, cái này Xi si chỉ tuy nói là hạ lục phẩm phong hầu, nhưng nội tình còn chưa kịp Lý Chi Hỏa, cho nên nó chân thực sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liền đuổi theo ngũ phẩm phong hầu Lý Chi Hỏa không sai biệt nhiều bây giờ rất nhiều học phụ cũng biết bọn hắn thánh huyền tinh học phụ suy yếu, cho nên vì để tránh cho về sau một chút phiền vái không cần thiết, lý lạc chính cần làm một chút giết gà dọa khỉ lập vi sự tình, mà trước mắt đụng vào si chỉ, chính là tốt nhất một con gà. lý lạc trong tay long tượng lôi đao tại kịch liệt vay mình, đây là hắn lần thứ nhất thôi động thượng phẩm phong hầu bảo cụ, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đao trong tay, phản phất là một đầu tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi long, nó là như vậy tuyệt ngạo cùng của bạo lôi đao chỉ, hết thể đều là trôn bụi. lý lạc bàn tay nắm chặt long tượng lôi đao, chậm rãi đánh xuống, hư không phía trước, vào lúc này ầm vang vỡ tan. Lý Lạc trong đôi mắt phản chiếu lấy lôi đỉnh, dường như một mảnh lôi quang thế giới. Long tượng lôi đao, thần lôi giết. Nương theo lấy Lý Lạc nói nhỏ âm thanh ở trong lòng văng lên, vô tận lôi quang tại lôi đao ở giữa áp suất, cuối cùng hóa thành một sợi kim lôi tia sáng. Kim lôi tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, phía trước hết thảy, thậm chí ngay cả lưu động năng lượng thiên địa đều là vào lúc này, tại đao quang bên dưới trôn bụi thành hư vô. Tại cái kia đông đảo trong ánh mắt khiếp sợ, kim lôi tia sáng cùng cái kia chấn áp xuống hắc phong đại thủ ngang nhiên chạm vào nhau. Suy ba chạm trong đáy mắt, ngoài dự liệu không có kinh tiên thanh âm vang vọng, kim lôi tia sáng sẽ qua, Hắc Phong đại thủ phảng phất là tuyết độc gặp dung nham, đúng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng giã. Ngắn ngủi mấy tức, vậy đến từ Si Chỉ diễn thần cấp phong hầu thuật, liền bị lý lạc một đao phá. Mà cái này nhưng lại chưa kết thúc, kim lôi tia sáng cắt qua Hắc Phong đại thủ, lại là lấy một loại tốc độ kinh người, xuyên thấu không gian, trực tiếp bổ về phía Si Chỉ đầu lâu. Trong đó có sát ý chảy xuôi. Si Chỉ hãi nhiên sắc, hắn không thể đi được, chính mình dốc hết toàn lực thế công, lại bị lý lạc một đao đánh nát, đồng thời một đao này còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Si chỉ thân ảnh nhanh lùi lại, hóa thành vô số tàn ảnh. Có thể lôi quang càng nhanh, đem tàn ảnh đều xóa bỏ. Cuối cùng, kim lôi kia sàng chém trúng Si chỉ thân thể, một chớp mắt, kia, quanh người hắn dần hiện ra mấy đạo chảy xuôi cường đại tướng lực vòng sáng, đó là hắn một chút hộ thân bảo cụ. Những bảo cụ này hơi chỉ hoãn một chút kim lôi kia sáng. Ấm. Nhưng hắn thân thể, hay là trùng điệp bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi của hắn, cuối cùng cắm rơi vào địa, trên mặt đất xuất ra dài mấy ngàn trượng vết tích. Mảnh này nguyên bản đồ nào náo động khủng cực, vào lúc này trở nên yên lặng lại. Các phương xem náo nhiệt độ ngũ, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một màn này. Thực lực đạt tới lục phẩm phong hầu cảnh si trì, lại bị một cái vô song nhị phẩm, một đao chém bị thương. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiên tính kéo dài mấy tức, chính là đột nhiên bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh. Mà tại cái này vô số tiếng ồn ào bên trong, cách đó không xa, một tên dung nhan thanh lệ tuyệt luân, nhưng song đồng lại là hiện ra một băng lam màu, khí chất càng lại như băng tuyết tiên tử giống như tuổi trẻ nữ hài, cũng là đang nhìn một màn này. Nàng cái kiếp như băng hồ giống như trong con mắt, phản chiếu lấy cái kia cầm trong tay lôi dao thân thể thon dài thanh niên một mực bị băng tuyết bao trùm trong ánh mắt vào lúc này có chút nổi lên bận sóng chương 1435 lục điện chương 1435 lục điện máy liệt dư âm năng lượng còn tại giữa sân từng lớp từng lớp huyết tán đồng thời phát ra trận trận ánh minh Tương đạo ánh mắt chấn động nhìn qua sói kia bái si chỉ, lúc này người sau trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết đau sâu hãm mặc dù hắn không ngừng lấy tướng lực chữa trị nhục thân nhưng này miệng vết thương nhảy lên cuồng bạo lôi đỉnh lại là làm cho nó huyết lục đều là trở nên cháy đen rất nhiều đau nhức kịch liệt làm cho si trì khuôn mặt lộ ra cực kỳ bã mẻo dữ tợn ai cũng không nghĩ tới, thực lực đạt tới hạ lục phẩm phong hầu si trì, lại bị lý lạc cái này vô song nhị phẩm một đao chém bị thương. có người biết nhìn hàng, ánh mắt thì là mang theo một chút kiên kỵ nhìn về phía lý lạc trong tay trôi kia chạy xuôi lôi quang trực đao, phía trên kia phát ra cuồng bạo cùng sắc bén khí tức làm cho bọn hắn mí mắt đều là tại có chút nhảy lên. thượng phẩm phong hầu bảo cụ, có người mắt lộ thèm nhỏ dãi, loại phẩm giai này phong hầu bảo cụ đối với phong hầu cường giả trợ lực thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, ngựa đây thậm chí có thể so sánh tự thân lớp mười phẩm tường định chế tạo uy hiếp, mà lý lạc bản thân liền là vô song nhị phẩm lại cầm trong tay như vậy lợi khí, cũng có trách si chỉ bị của hắn một đao gây thương tích. Ta nói, người, ngươi mang không đi. Lý Lạc lưỡi đao chỉ xéo, chậm rãi nói ra. Si chỉ diện mục dữ tợn, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng đánh bại ta, ngươi liền giữ được nàng. Ta si ra lần này, cũng không chỉ là ta tới Thiên kinh Tháp. Tiểu tử, vô song nhị phẩm hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực, nhưng chết tiểu thiên tiêu đồng dạng rất nhiều. Vì nàng, đáng ra không. Nhìn thấy gia hỏa này vẫn như cũ mạnh miệng, Lý Lạc cũng lời cùng nhiều lời nói nhảm. Trên thân ao, lôi đỉnh đỗng nhiên một phát, một đạo cuồng bạo đến cực lôi đỉnh bạo quang nhanh như buôn lôi giống như chém về phía si trì, trong ánh nao chạy xuôi cuồn cuộn sát cơ để cho người ta không chút nghi ngờ lý lạc lúc này sát tâm. Nếu ra tay đã kết tân đoán như vậy còn không bằng dứt khoát một chút. Bất quá đạo này lôi đỉnh ba quang cuối cùng cũng không chém tới si trì trên thân, bởi vì ở người phía sau trước mặt có một bóng người thoáng hiện mà ra, đồng thời xuề bàn tay ra lòng bàn tay ngưng tụ cực kỳ kinh người tướng lực. Sau đó một thanh nắm chặt lôi đỉnh ba quang, lôi đỉnh trong minh minh chính là tại người kia dưới lòng bàn tay vỡ ra. Đột nhiên xuất hiện nhúng tay làm cho lý lạc hai mắt nhắm lại một chút. Hắn nhìn về phía người hiện thân kia, nó cũng là người mặc liền linh cổ học phụ đồng phục đạo sư. Hắn song mi hiện ra màu vàng kim nhạt nhạt, trên mặt treo một chút ý cười, ngược lại là lộ ra rất có khí độ. Vị bằng hưu này, giáo hấn một chút thì cũng thôi đi, đồ không cần thiết động sát thủ a. Người này cơ cơ tay áo, cuốn lên phá toái lôi quang, sau đó hướng về phía Lý Lạc cười nói: "Lục Điện đạo sư." Si Chỉ nhìn thấy cái này xuất thủ tương trợ người, lập tức mặt lộ kinh hỉ. Mà lúc này, xung quanh rất nhiều xem náo nhiệt trong đội ngũ, cũng là truyền ra một chút tiếng kinh hô. Lại là Lục Điện, hắn nhưng là thất phẩm phong hầu canh cũng là lần này huyền linh cổ học phụ bên trong tuyển thủ hạt giống một trong. si chỉ dù sao cũng là đỉnh lấy huyền linh cổ học phụ danh nghĩa tới tham gia thiên kinh tháp, lục điện đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn thật bị người giết. tại cái kia rất nhiều trong tiếng kinh hô, cái kia tên là lục điện nam tử, cười nói, mà lại ngươi giết hắn ngược lại là dễ dàng, có thể si chỉ còn có một cái đại ca, tên là si lệ, hắn là si ra đời này trụ cột, đồng thời cũng đảm nhiệm chúng ta huyền linh cổ học phụ đạo sư nhiều năm, thực lực so ta đều muốn càng mạnh một phần, ngươi làm gì cũng chớ mắt. si lệ, nghe được cái tên này, lý là không có gì phản ứng. Nhưng Si Thiền đạo sư lại là thân thể mềm mại hơi run lên một cái, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia sợ hãi, cái này si lệ, thế nhưng là bọn hắn si ra trong thế hệ này, thực lực tiên phú nhất chắc về người, nếu như hắn lần này cũng là tới Thiên Kinh Tháp, vậy nhưng thật sự là một cái uy hiếp to lớn. Cái này cũng sẽ cho Lý Lạc cùng Tào Thánh bọn hắn mang đến phiền phức. Trong lúc nhất thời, Si Thiền đạo sư có chút hối hận lần này tới Thiên Kinh Tháp. Vốn đang né nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hay là không có tránh thoát đi. Lý Lạc cảm nhận được Si Thiền cảm xúc, khẽ nhướn mày nhìn chằm chằm cái kia lục điện, nói: "Không cần thiết bày bối cảnh tới dọa người a." lục điện nhịn không được cười lên, lý lạc hiển nhiên rất trẻ trung, cùng bọn hắn những này chấp giáo nhiều năm đạo sư hoàn toàn khác biệt, thiên tiêu như vậy, sắc bén bước người, nhưng cũng có vẻ hơi ngây thơ. Bối cảnh cũng là thực lực một loại, đối với có được song quan vương tọa chấn xì si ra, các ngươi tòa này thánh học phủ, đáp tội bọn họ đích xác không phải sáng suốt sự tình. lục điện nói nghiêm túc, như vậy phải không? lý lạc nghe vậy, đột nhiên thu hồi trong tay long tượng lôi đao, đồng thời thở phào nhẹ nhõm nói, nói sớm à, khiến cho ta mệt mỏi như vậy, coi là cần nhờ chính mình mới tính bản sự. lục điện liền giật mình, chợt cũng là cười cười cái này mới ra đời vô song thiên tiêu, trung ta vẫn là tại hắn cảnh cáo dưới, suy nghĩ minh bạch, dạng này tốt nhất. bất quá hắn còn chưa từng nói, liền gặp được lý lạc sát mặt trở nên băng lãnh cùng kiêu căng đứng lên, người sau nhìn về phía si chỉ, thản nhiên nói, vậy liền tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi lý lạc, đến từ thiên nguyên thần châu lý thiên vương nhất mạch long nha mạch, ta lão tổ là thiên vương, mẹ ta là đại vô song hậu, các ngươi cái kia có cái song quan vương tọa trấn si ra, cũng xứng dùng để uy hiếp ta, một bộ hiển nhiên ăn chơi thiếu gia bộ dáng, si trì cái kia nguyên bản hung ác, khuôn mặt dữ tợn kia lập tức vào lúc này ngưng trệ cái kia tên là lục điện nam tử, khoe miệng dáng tươi cười cũng là chậm rãi giảm đi. thiên nguyên thần châu, lý thiên vương nhất mạch. si chỉ ánh mắt kịch liệt biến ảo, hắn muốn chê cười đối phương ý nghĩ hao huyền, nhưng tại nghĩ đến đối phương cái kia vô song nhị phẩm thiên phú về sau, nhưng lại cảm thấy lý lạc nói, khả năng thật sự là có mấy phần có độ tin cậy. nếu như lý lạc nói tới là thật, vậy hắn lúc trước lấy si ra bối cảnh đi uy hiếp hành vi, liền thật sự là lộ ra cực kỳ buồn cười. lục điện nhìn chăm chăm lý lạc, dường như nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ nói, ta giống như từng nghe nói, gần nhất thiên nguyên thần châu trong thế hệ trẻ tuổi ra một cái vô song thiên tiêu, hẳn là chính là các hạ." Lý Lạc Lơ đang nói, khả năng đi, mà đối mặt với lý lạc như vậy thái độ, cái kia lục điện cũng không tức giận, chỉ là cười nói, "Vậy nhưng thật sự là mắt của ta kém cỏi, chỉ là không nghĩ tới xuất từ Lý Thiên Vương nhất mạch vô song thiên tiêu, vậy mà lại lấy một tòa thánh học phủ danh nghĩa tới tham gia Thiên Kinh Hắc. Chuyện hôm nay, ngược lại là Si Chỉ Lô Mãng, hắn bây giờ đi theo ta một đội này đến đây Thiên Kinh Hắc, ta tự nhiên là không thể để cho hắn tại ngay dưới mắt ta xảy ra chuyện, mong rằng các hạ chờ trách." Lục điện dáng tươi cười ôn hòa, Trong luôn ngứa bởi vì Lý Lạc bối cảnh trở nên khách khí rất nhiều, bất quá cũng chưa thật sự bởi vậy trở nên khiêm tốn đứng lên, dù sao Lý Thiên Vương nhất mạnh cố nhiên cường hành, thế nhưng chỉ là chiếm cứ tại Thiên Nguyên Thần Châu mà thôi, tay nó chân bước sạ không đến Huyền Linh Thần Châu mà đến, mà lại, hắn thân là Huyền Linh của học phụ thâm niên đạo sư, lương tự học phụ liên minh, thật muốn nói đến, cũng không sợ Lý Thiên Vương nhất mạnh. Bất quá dưới mắt sự tình cùng hắn không có quá nhiều liên quan, cho nên Lục Điện cũng không muốn xâm nhập dính vào trong đó, dù sao không diễn kớc đắc tội một tòa thiên bước mạnh, cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Lý Lạc cũng minh bạch những này, Tự nhiên cũng không có ý định theo đuổi cũng bỏ, chỉ là nói, vậy vị này còn muốn đem ta người đạo sư này bắt đi sao? Si chỉ sắc mặt tâm trầm, hắn ánh mắt che lấp nhìn Lý Lạc cùng Si Thiền một chút, không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy, trực tiếp mang theo Thương Thế Chặt vật rời đi. Thực lực của hắn không kịp Lý Lạc, bây giờ bối cảnh cũng bị nghiền ép, lưu lại nữa, cũng bất quá chỉ là tự dứt lấy đủ. Lục Điện cũng dự định quay người rời đi, bất quá trước khi đi, hắn vẫn là đối Lý Lạc cười nói, Lý Lạc đạo sư, Si chỉ không có gì vi hiếp, nhưng việc này nếu là truyền đến Si Lệ đạo sư nơi đó, lấy tính cách của hắn, có lẽ sẽ không từ bỏ thôi hạ tại nguyên linh của học phủ chấp giáo nhiều năm danh khí thực lực đều so ta càng hơn một bậc cho nên ngươi cái này thiên vương mạch bối cảnh tại trong thiên kính tháp này chưa hẳn đối với hắn sẽ có cái gì chấn nhiếp hiệu quả có lẽ cùng hắn trở mặt không được tốt lắm sự tình đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta một chút lời khuyên lý lạc nghe vậy khoe miệng dáng tươi cười cũng là tán đi hắn nhìn trầm trầm lục điện chậm rãi nói như vậy cũng xin mời lục điện đạo sư giúp ta chuyển đạt một chút ta vị đạo sư này năm đó ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm đứng ở sau lưng ta cho nên nàng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu ta mặc kệ nàng cùng cái kia si gia có cái gì liên quan đơn đoán, nhưng nếu như vị kia si lệ đạo sư còn muốn tìm đến tiền phước của nàng, ta hy vọng hắn là ôm tìm chết chi tâm mà đến. Lý lạc sau lưng, si thiền nghe thanh niên trước mắt cái kia bình tĩnh mà chạy xuôi lấy sát cơ lời nói, đôi mắt đẹp không nhịn được xem ra, nàng nhìn thấy thanh niên cao ngất kia kiên nghị bóng lưng, so với năm đó đấu chọn thầy lúc bắt đầu thấy, thiếu niên đã không còn yếu đuối. Đôi mắt đẹp của nàng không nhịn được hơi có chút phím hồng, gợn sóng hơi đãng. Lục điện cũng là liền giật mình. Hắn có thể cảm nhận được lý lạc trong ngôn ngữ phần kia sắc cơ, có thể thấy được lý lạc cùng cái kia si thiền quan hệ giữa hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Ta đã biết, ta sẽ vì ngươi truyền đặng. Lúc điện gật gật đầu, không còn lưu lại, bay người rời đi. Chỉ là trong lòng của hắn lại là âm thầm thở dài, lời này chân truyền cho si lệ, về sau si lệ nếu là ở trong tiên kính luận võ cùng lý lạc này gặp nhau, như vậy chỉ sợ sẽ là một trận không chết không thôi. Lý lạc này tuy nói tiên phú cực cao, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới vô song nhị phẩm, nhưng thật muốn giao thủ, hắn hiện tại chỉ sợ sẽ không là si lệ đối thủ. Có lẽ lại lắng động hai năm mới là cuộc khởi thời điểm. nhưng những này, tựa hồ cũng liền cùng hắn lục điện không quan hệ. lý lạc ánh mắt nhìn qua lục điện bóng lưng rời đi, đột nhiên trong tâm khẽ động, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó, một đạo người mặc quần áo màu xanh, dáng người tinh tế mà yểu điệu bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, chẳng biết lúc nào mà đứng, một đôi màu băng lam băng hồ mỹ mắt, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. như vậy quen thuộc dung nhan, chính là cố nhân mà tới. đón lý lạc cái kia dần dần hiện ra ánh mắt vui mừng, đạo tia áo xanh bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nói ra, lý lạc, đã lâu không gặp. trước một Lã Thanh Nhi biến hóa chương 1436, Lã Thanh Nhi biến hóa Thanh Nhi. Lý Lạc nhìn qua cái kia khe rẽ bước liên tục mà đến bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt cũng là xuất hiện mấy tức ngạc hốt, từ lần trước linh tướng động thiên phân biệt, đã là thời gian hơn 2 năm, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc gặp lại lần nữa. Hắn nhìn về phía đạo kia tinh tế thân ảnh điều điệu, vẫn như cũng là tấm kia thanh lệ tuyệt luân gương mà xinh đẹp, tóc dài như thác nước, rủ xuống đến bên hông, theo gió mà đãng. Lã Thanh Nhi da thịt, là chân chính băng cơ ngọc cốt, non mềm đến phát sáng, dưới ánh nắng, bút kia thẳng mượt mà chân dài như ngọc ngó sen đồng dạng, màu trắng tất chân bao trùm trên đó càng lạ nổi bật ra dài đến kinh người độ cùng quan trạch. Hơn hai năm không thấy, đã từng ngây ngô triệt để rút đi, thiếu nữ chỗ mã đến càng Thanh Lãnh kinh diễm. Bây giờ Lã Thanh Nhi, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt, nhạt hàn khí, loại kia hàn khí lưu chuyển ở giữa, dẫn tới không khí đều là đang không ngừng ngưng kết thành băng sương, bước liên tục rơi xuống, chính là trên mặt đất biến thành sương tầng. Từ xa nhìn lại, tựa như băng tuyết tiên tử đi vào hồng trần. Theo nàng dạo bước mà đến, nơi đây có không ít kinh diệm ánh mắt tùy theo di động, nữ hài trước mắt không chỉ có dung nhan tuyệt đẹp, mấu chốt là cái kia không giống bình thường lắm như băng xương giống như khí chất làm cho người luôn luôn không nhịn được muốn nhìn chăm chú một chút cuối cùng nàng ở trước mặt Lý Lạc đứng vững Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy băng tuyết nữ hải, sau đó cái kia trên gương mặt Tuấn lãng chính là có sán lạn sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên Thanh Nhi đã lâu không gặp La Thanh Nhi băng hồ giống như con người nhìn chăm chú Lý Lạc khẽ bước cằm nói khẽ đúng nha đã lâu không gặp Lý Lạc nàng tiếng nói vẫn như cũ là như vậy quen thuộc nhưng trong đó lại chảy xuôi một loại không hiểu băng xương hàn khí loại hàn khí này dường như ngay cả hứng hực cảm xúc đều có thể đóng băng sụn dưới lý lạc liền giật mình hắn cảm giác hiện tại lã thanh nhi tựa hồ cùng trước kia có chút biến hóa rõ ràng nhất chính là gò má nàng cùng đôi mắt ở giữa cái kia mê người nhất ý cười tựa hồ là trở thành nhạt rất nhiều nhiều một chút băng xương cảm giác ít một chút đã từng linh động thanh nhi ngươi thật giống như có chút biến hóa lý lạc do dự một chút mở miệng hỏi lã thanh nhi đôi mắt đẹp nổi lên nhỏ xíu gợn sóng nàng trầm mặc mấy tức sau đó cái kia thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp có như tuyết liên giống như nét mặt tươi cười đột nhiên nở rộ trói lọi thế nào "Tu giờ đi." Nàng cười híp mắt nói ra. Lý Lạc lúc này mới thở dài một hơi, tức giận, kém chút cho là ngươi đổi một người. Sau đó hắn cảm thụ được Lã Thanh Nhi quanh thân quanh quần cổ hàn khí kia, cái này hàn băng tướng lực so với nàng trước kia, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, xem ra nàng đạo kia băng tướng đã tiến hóa đến cấp độ cực cao. Lã Thanh Nhi nhàn nhạt cười nhạt một tiếng, "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Lý Lạc tò mò hỏi. "Không so được ngươi, ta chỉ là nhất phẩm phong hầu cảnh." Lã Thanh Nhi môi đỏ hé mở, nói ra, "Vất quá." Nàng dừng một chút, nói, "Ta cũng là một tòa thập trụ kim đài." Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, bất quá đối với này hắn ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lã Thanh Nhi xuất từ Kim Long Sơn, mà Kim Long Sơn nội tình, so với bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch càng hơn một bậc, mà lại trước đây Lã Thanh Nhi băng phong lúc, gia gia cũng đã nói, Lã Thanh Nhi lấy thánh chủ chi lực băng phong tự thân, sẽ làm cho nàng tại cấp độ sâu trong trạng thái cùng Hàn Băng thánh chủ chi lực làm sâu sắc phù hợp, nếu là mượn nhờ như vậy thần vận, Lã Thanh Nhi lúc. thành thập chủ kim ngải, cũng coi như hợp tính lý. Dù sao, liền xem như hiện tại Lý Lạc cũng chỉ là thu được một viên tiểu long thánh chủng mà thôi. Cao Thánh đạo sư, Si Tiền đạo sư, Di Nhị đạo sư, mà Lã Thanh nhi lúc này ánh mắt chuyển hướng Tào Thánh, Si Thiển, Di Nhị ba người lên tiếng chào hỏi. Ha ha, cuối cùng nhìn thấy Thanh nhi ngươi, nhiều năm như vậy không thấy, càng đẹp, lần này đến đây, mẹ ngươi còn nhắc nhở ta chiếu cố ngươi đây. Tào Thánh cười ha ha. Di Nhị nhìn hắn một cái, nói, đây chẳng qua là ngư hội trưởng một câu lời khách sáo, ngươi ngay cả cái này đều không phân biệt được sao? Tào Thánh tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Lý Lạc chép miệng một cái, Di Nhị đạo sư ngươi thật là hung ác, ca. trực tiếp một câu cho hạo sảng Tào Thánh đạo sư làm tự bế. Lã Thanh nhi mỉm cười sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc sau lưng một mực không nói lời nào Lý Hồng Dữ hỏi vị tỷ tỷ này là ta gọi Lý Hồng Dữ cũng tới từ Long Nha Mạch lần này theo hắn cùng nhau gia nhập Thánh Huyền Tinh Học Phủ đội ngũ Lý Hồng Dữ sóng mắt lưu truyền đáy mắt có một vòng nhiều hứng thú chi sắc hiện hiện bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác được trước mắt cái này như băng tuyết nữ hải tựa hồ cùng Lý Lạc quan hệ không tầm thường Lã Thanh Nhi mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi Lã Thanh Nhi đa tạ Hồng Dữ tỷ đối với chúng ta Thánh Huyền Tinh Học Phủ trợ giúp Lý Hồng Dữ trên khuôn mặt lãnh diễm hiện, hiện hiện rất nhỏ ý cười gật đầu ra hiệu Thanh Nhi Hắn chính là người muốn chờ người kia. Đang lúc bọn hắn ôn chuyện ở giữa, tại hậu phương kia lại là đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nữ tử. Lý Lạc nhìn về phía phương hướng kia, chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh đi tới, dẫn trước chính là một nữ tử trung niên, nàng ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại cường thế khí chất. Mà lúc này, nữ tử này con mắt thần mang theo lăng liệm xem kỹ, nhìn chằm chằm Lý Lạc. Những người này trước đây ngay tại Lã Thanh Nhi bốn phía, nghiêm nhiên một bộ hộ vệ giống như tư thái. Lã Thanh Nhi cũng là quay đầu nhìn về phía người tới, khẽ mướt ặm, nói: "Chủ gì, đồng đội của ta đều đến." đằng sau ta liền lấy Thánh Huyền Tinh học phụ danh nghĩa, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia Thiên Kính Lôi võ. Cái kia tên là Chu Di nữ tử nhìn Lý Lạc bọn người một chút, có chút bất đắc dĩ nói, thanh nhi, bọn hắn đội hình quá kém, cùng bọn hắn cùng một chỗ, an toàn của ngươi không có cách nào cam đoan, ngươi thật không còn suy tính một chút sao? Gia chủ còn vì ngươi chuẩn bị mấy cái hậu tuyển, chỉ cần ngươi gật đầu. Tào Thánh nghe vậy có chút khó chịu, nhưng lại không có cách nào nói cái gì, bởi vì tại cái này bị lã thanh nhi xưng là Chu Di trên người nữ tử, hắn cảm ứng được không kém gì viền linh của học phụ cái kia lục điện cảm giác cát bách. Hiển nhiên cái này Chu Di cũng có thất phẩm phong hầu cảnh thực lực, cái này lại thêm bên cạnh mấy người, đội hình hoàn toàn chính xác so với bọn hắn bên này mạnh quá nhiều. Lã Thanh Nhi lại là bình tĩnh lắc đầu. cái kia Chu Di thở dài một hơi, nói, Thanh Nhi, ngươi biết lần này Thiên Kính luận võ đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu sao? Lã như khói đã tới, cái này có lẽ sẽ là các ngươi một lần cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một lần đấu. Chu Di nhìn về phía Lý Lạc, nói, hắn cái này vô song nhị phẩm hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng Thiên Kính luận võ đã không phải là cùng thế hệ ở giữa đó trước, hắn thiếu hòa hầu. Đồng thời nàng lại không nhịn được phàn nàn nói. Người tốt xấu cũng là xuất từ Lý Thiên Vương nhất mạch, bọn hắn liền không có an bài thượng phẩm Phong Hầu cường giả đi theo ngươi đến Thiên Kính Tháp sao?" Lý Lạc nghe vậy có chút xấu hổ, giải thích nói, "Thiên Nguyên Thần Châu gần nhất khắc thường thai tàn phá bờ bãi, chỉ sợ bên kia thế lực đều không có tinh lực chú ý Thiên Kính Tháp. Bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạch rất nhiều lực lượng tinh nhuệ đều là bùi đầu vào biên giới tây bắc, chống cự dị thai quyết tán, hắn thân là đại vệ tôn lúc này chạy đến, đã là có chút ấy nấy, nếu như còn muốn mang đi một chút lực lượng trung kiên mà nói, cái kia là thật có chút rơi người mệt lưỡi." Lã Thanh Nhi thì là vào lúc này đánh gậy tên nữ tử trung niên kia lời nói, "Chu Di, ta biết mình đang làm cái gì?" Nàng dừng một chút, nói khẽ, "Ta không quan tâm những nguy cơ kia, ta hiện tại chỉ muốn làm một chút chính mình sự tình." Chu Di giật mình, nàng dường như nhớ tới cái gì, cường thế ánh mắt sắc bén cũng là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống dưới, sau đó nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Lạc, nói, "Như vậy Thanh Nhi liền phiền phức Lý Lạc tiểu hữu." Lý Lạc đội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó cái kia Chu Di chính là không còn lưu lại, mang người quay người rời đi. Lý Lạc nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, gãi đầu một cái đối với lã thanh nhi nói ra nếu như lần này thiên kính luận võ thật đối với ngươi phi thường trọng yếu ngươi kỳ thật không cần thiết gia nhập thánh huyền tinh học phủ bên này đội ngũ bên này có ta là đủ rồi lã thanh nhi đáp phi sở và nói ngươi đến thiên kính tháp có mục đích gì mà không đợi lý lạc trả lời nàng liền nhẹ nhàng nói ra ngươi gì vãng giúp ta nhiều lần như vậy lần này ta muốn giúp ngươi một lần cuối cùng sau cùng thanh âm đã là bé không thể nghe lý lạc bất đắc dĩ nói bọn ta quan hệ thế nào làm gì khách sáo yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt người cái kia lã như khói có phải hay không chính là các ngươi lã mạch bị tiêu đại tỷ nước xương tỷ nói cho ngươi, lã thanh nhi nói, nghe nàng đề cập qua để miệng, lý lạc gật gật đầu, lã thanh nhi lại là đột nhiên hỏi, lý lạc, nghe nói khương học tỷ cũng tại thiên vinh hát, trước đó nàng tùy ngươi đi long nha mệt sao? lý lạc lần nữa gật đầu, lã thanh nhi trầm mặc mấy tức, cái tiếc như băng hồ giống như làm nhạt đôi mắt chỗ sâu, dường như có băng xương tại hiện hiện, loại kia băng xương chảy xuôi, rất nhiều cảm xúc đều đang dần dần bị nó ảnh hưởng, nàng quanh thân tán phát hàn khí, không hiểu tăng thêm rất nhiều, sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, dường như tự nói, rất tốt. Ba vị đạo sư, chúng ta đi trước Thiên Kính thành đi, Thiên Kính Tháp chính thức mở ra sắp đến, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng." Lã Thanh Nhi đối với si thuyền ba người nói một tiếng, chính là dẫn đầu hướng cái kia rộng lớn khổng lồ Thiên Kính Thành mà đi. Lý Lạc thì là nhìn qua Lã Thanh Nhi cái kia tinh tế thân ảnh yếu điệu, trong mắt hơi có chút sầu lo hiện hiện, tình trạng của nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Chương 1437, Thiên Kính Sa chương 1437, Thiên Kính Sa Thiên Kính Thành cực kỳ bao la, bất quá cũng chưa cắt tới phân biệt rõ ràng, trong thành khu vực trung ương là tứ đại cổ học phủ lập ngưỡng, tôn quý nhất. Lại bên ngoài chính là tứ đại nội thần châu những cái tia thánh học phủ trước cũ, những này thánh học phủ thực lực tổng hợp, nội tình đều xa không phải chúng ta những này ngoại thần châu thánh học phủ có thể so sánh. Mà phía ngoài cùng khu vực, chính là chúng ta lục đại ngoại thần châu thánh học phủ vị trí. Chúng ta đông được thần châu thánh học phủ, liền đều tụ tập ở chỗ này. Lý Lạc theo xi si thuyền, Lã Thanh Nhi bọn hắn đi vào thiên kính thành bên trong, xuyên qua từng đầu khu phố, cuối cùng tại xi si thuyền ngón tay chỉ hướng chỗ, nhìn thấy liên tiếp phiến tháp lâu khu vực. Những này tháp lâu đều là thành một dự, trên đó có dây leo cuốn quan quanh, lộ ra một cô u tĩnh chi khí đến từ đông bực thần châu thánh học phủ đội ngũ, đến tiên kính thành về sau, đều sẽ tụ tập ở đây chỗ. Các ngươi thánh huyền tinh học phủ tới cũng quá chậm một chút. Mà coi như lý lạc hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía lúc, đột có một thanh âm truyền tới từ xa xa, sau đó hư không chập trùng ở giữa, chính là có một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một tên người mặc xích hồng miện phục nam tử trung niên, nó quanh thân chạy xôi nóng bỏng ba độ, dẫn tới không khí nhiệt độ đều là nóng dực lên. Một cỗ cường hoành cảm giác áp bách tùy theo phát ra. Thần sĩ phó viên trưởng. Si thuyền nhìn thấy tên nam tử trung niên này, ngược lại là đem nó nhận ra được liền đội vàng hành lễ. Đồng thời nàng lại đối lý Lạc, Lã Thanh Nhi, Lý Hồng Dữu bọn hắn nói ra, vị này là chúng ta Đông Bực Thần Châu, Thiên Hỏa Thánh Học Phủ Thần Sĩ Phó viện trưởng. Thiên Hỏa Thánh Học Phủ. Lý Lạc trong lòng hơi động một chút, cái này Thánh Học Phủ có chút quen thuộc, bởi vì Lộc Minh liền đến từ đây. Cái kia tên là Thần Sĩ Phó viện trưởng ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, trên khuôn mặt lập tức có ngạc nhiên cùng vẻ nghi hoặc nổi lên, "Thánh Huyền Tinh Học Phủ liền các ngươi? Tổ tâm Phó viện trưởng đâu?" Tỳ si Thiền đạo sư cười khổ nói, "Thần Sĩ Phó viện trưởng không biết được Thánh Huyền Tinh Học Phủ bây giờ tình huống sao?" Tố tâm phó viện trưởng nàng căn bản không thoát thân được. Thần sĩ phó viện trưởng tao mày, hắn ngược lại là nghe nói qua đại hạ bên kia phát sinh dị thái biến cho nên, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại gấp gáp đến ngay cả Tố Tâm phó viện trưởng đều không thể đến tham dự Thiên Kính Tháp tình trạng. Mà không có Tố Tâm phó viện trưởng dẫn đội, Thánh Huyền Tinh học phủ những người đến này có thể làm gì? Thật sự ôm tùy tiện quần quẫn tâm thái sao? Cuối cùng, thần sĩ phó viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cùng Tố Tâm phó viện trưởng có chút quen biết, dưới mắt nhìn thấy Thánh Huyền Tinh học phủ như vậy suy bại, cũng là vì nó cảm thấy tiếc hận. "Si Điền, ta thánh" Di nhĩ ba vị đạo sư cũng là không nói gì, Thánh Huyền Tinh học phủ tình huống, sẽ chỉ so thần sĩ phó viện trưởng tưởng tượng kém hơn, ba người bọn họ có thể đến, đã là tố tâm phó viện trưởng đem hết toàn lực điều động. Các ngươi Thánh Huyền Tinh học phủ hay là đợi trước chén thánh chiến quán quân dựa theo gì vãng lệ cũ, lần này thiên Kính Hắc ứng chiếm một bộ Đông Ngực thần châu chủ lực ghế, nhưng dựa vào các ngươi, chỉ sợ không cánh nổi. Thần sĩ phó viện trưởng bất đắc dĩ nói, chủ lực ghế là cái gì? Mà lúc này, một bên Lý Lạc Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tiên kia thần sĩ phó viện trưởng nhìn về phía Lý Lạc, kỳ quay nói, ngươi cũng là Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư. Như vậy tuổi trẻ, Lý Lạc cười nói, tại hạ Lý Lạc gặp qua thần sĩ phó viện trưởng. Thần sĩ phó viện trưởng lẩm bẩm cái tên này, cảm giác có chút quen hay, hắn suy tư mấy tức, đột nhiên kinh ngạc nói, năm đó chén thánh chiến bên trên, đại biểu thánh huyền tinh học phủ đoạt được nhất tinh viện mạnh nhất học viên danh hiệu Lý Lạc. Lý Lạc cười gật gật đầu, nói, ta cùng bí học phủ Lộc Minh quan hệ cũng không tệ lắm, không biết nàng bây giờ như thế nào. Lộc Minh bây giờ đã là chúng ta Thiên Hỏa Thánh học phủ mạnh nhất hỏa chủ người. Thần sĩ phó viện trưởng hơi có chút tự ngạo trả lời, vậy nhưng thật sự là lợi hại. Lý Lạc tán thưởng nói, nghĩ đến cái kia Thiên Hỏa Thánh học phủ mà chủ người, hẳn là liền cùng loại bọn hắn Thánh Huyền Tinh học phủ thất tinh trụ loại hình, mà tính toán thời gian, cũng là vừa vặn phù hợp. Thần sĩ Phó viện trưởng đánh giá Lý Lạc, đột nhiên minh bạch cái gì, mặt liền biến sắc nói, "Ngươi, ngươi bây giờ là Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư." Ngươi bước vào phong hầu cảnh. Lý Lạc này có thể xuất hiện ở đây, nói rõ hắn đã là đạo sư thân phận, nhưng là muốn biết, có thể đến Thiên Kính Tháp Thánh học phủ đạo sư, đều là phong hầu cảnh. Nói cách khác, Lý Lạc hiện tại đã bước vào phong hầu cảnh. Đây là cỡ nào yêu nghiệt tốc độ tu luyện? Phải biết Như Lộc Minh vị này mạnh nhất hỏa chủ người. Bây giờ cũng chỉ là tiên tướng cảnh mà thôi, có thể lý lạc lại là xa xa đưa nàng ném chi thân sau. Thần sĩ phó viện trưởng, Lý Lạc không chỉ có bước vào phong hầu cảnh, hơn nữa còn là vô song nhị phẩm. Lúc này si Tiền đạo sư mở miệng nói ra, "Cái gì? Vô song nhị phẩm?" Thần sĩ phó viện trưởng hãi nhiên nhẹ nào, hai mắt trừng đến cùng chung đồng đồng dạng, chớp mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt cái này trẻ tuổi đến quá phận thanh niên, vừa rồi suy đoán Lý Lạc đã bước vào phong hầu lúc, hắn liền đã có chút chững kinh, nhưng mà ai biết, Lý Lạc không chỉ có là phong hầu cảnh, hơn nữa còn là vô song nhị phẩm. Phải biết cùng Lý Lạc cùng giới luật mình bây giờ chỉ là trở thành thiên tướng cảnh đã là làm cho hắn có chút bất ý có thể thành tựu như thế cùng trước mắt lý lạc so ra liền không đáng giá nhắc tới vô song nhị phẩm đó chính là tương đương với ngũ phẩm phong hầu cường giả Phần này thực lực thậm chí đã siêu việt suy si thiền bọn hắn những này uy tín lâu năm đạo sư loại yêu nghiệt này liền xem như tại tứ đại cổ học phủ đều hiếm thấy đến cực điểm làm sao lại xuất hiện tại ngoại thần châu thánh học phủ Nguyên lai like ngươi mới là lần này thánh huyền tinh học phủ tham gia thiên kính tháp cậy bảo chấn kinh một lát sau cái kia thần sĩ phó viện trưởng rốt cục lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn qua lý lạc nếu là đông vực thần châu thánh học phủ những cái kia cùng giới các thiên kiêu biết được lúc này lý lạc cái giới, sợ rằng sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng đả kích. bất quá vô song nhị phẩm hẳn là có thể để cho các ngươi thánh huyền tinh học phủ bảo trụ ghế phổ thông nhưng muốn tranh đông vực thần châu chủ lực ghế hay là kém chút hỏa hầu thần sĩ si phó viện trưởng nói ra. tốt đa, bất quá có thể hay không nói cho ta biết trước cái này chủ lực ghế là cái gì? lý lạc lần nữa bất đắc dĩ hỏi. xi si thiền đạo sư có chút ấy này nói, lúc đầu muốn đợi đến nơi đây lại cùng ngươi nói rõ chi tiết thiên kính tháp quy tắc, thiên kính tháp tranh đoạn chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất gọi là tranh độ khu cái gọi là tranh độ, tranh chính là thiên kính tháp tầm thứ 2 đến tầm thứ 30 mươi thiên bực, những thiên bực này bên trong có được một loại cực kỳ thần diệu vật chất, tên là thiên kính sa nghe đồn là thiên vương đồ vật. Thiên kính sa, thiên vương đồ vật. Lý lạc mắt sáng lên, thiên kính tháp hai tầm, chính là một bộ thiên vương di hải, hẳn là những này cái gọi là thiên kính sa chính là di hải này chỗ sinh ra. Đó không phải là thiên vương cho có sao? Lý lạc trong lòng cảm thán, thiên vương quả thật là giữa thiên địa chí cao tồn tại một bộ di hải còn có thể trèo chống nhiều năm như vậy mà bất diệt, đồng thời phúc phận nhiều đời hậu bối như vậy vĩ lực khiến cho người khó có thể tưởng tượng. cái này thiên kính xa có làm được cái gì? lý lạc trực tiếp hỏi. xi si thiền đạo sư môi đỏ hé mở, chậm rãi nói ra, thiên kính xa có thể trợ người phá cảnh. cái gì? lý lạc giống như có chút nghe không hiểu. xi si thiền đạo sư thì là kiên nhẫn giải thích, phá cảnh chính là đột phá nhất trọng cảnh giới ý tứ, rất nhiều phong hầu cường giả chú bước nhiều năm, bị bích trướng ngăn cản, mà thiên kính xa có thể trợ nó phá vỡ bích trứng, bước lên trước một bước. phong hầu phẩm giai càng cao người. Phá cảnh cần có thiên kính xa cũng liền càng nhiều. Đồng thời vật này càng thêm thần diệu chính là nếu là thu hoạch được đầy đủ thiên kính xa, có lẽ còn có thể phát động hoàn mỹ phá cảnh. Cái gọi là hoàn mỹ phá cảnh, ý tứ nói đúng là đạt tới người tu luyện trước đây tạo thành liền cấp bậc cao nhất phong hầu đại. Si thiền đạo sư dừng một chút, thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm Lý Lạc, nói: "Tỷ như ngươi, nếu như có thể phát động hoàn mỹ phá cảnh như vậy, ngươi toạ thứ ba phong hầu đại sẽ tiếp tục đạt tới thập trụ. Thảo." Lý Lạc hít sâu một hơi, trong lòng một tiếng thở mắng, hắn cuối cùng biết vì sao ngay cả những thiên vương cấp kia thế lực đều sẽ đối với cái này thiền kính tháp tiến hành như đồ. Nguyên lai like nơi này an tốt như vậy. Chương 1438, Hoàn Mỹ phá cảnh chương 1438, Hoàn Mỹ phá cảnh đối với Lý Lạc thất thố, Si thiền đạo sư ngược lại là rất lý giải, bởi vì càng là đỉnh tiêm thiên kiêu, vậy đối với này cái gọi là hoàn mỹ phá cảnh thì càng rung động. Như Lý Lạc như vậy đạp vào vô song chi lộ người, muốn hướng phía trước bước ra hoàn mỹ một bước, chỗ kia cần bỏ ra cố gắng cùng tài nguyên, chỉ sợ muốn vượt qua những người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần. Có thể cái này hoàn mỹ phá cảnh lại là có thể làm cho đến bọn hắn một lần là xong giảm bất rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Cái này lực hấp dẫn đơn giản chí mạng. Bất quá muốn phát động Hoàn Mỹ phá cảnh rất khó, Tung Quan Thiên kính tháp trăm năm ở giữa mở ra, cuối cùng phát động Hoàn Mỹ phá cảnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Si Tiền đạo sư hay là trước cho Lý Lạc đánh tốt châm dự phòng, miễn cho hắn kỳ vọng quá cao. Một bên thần sĩ phó viện trưởng cũng là rội đến nước lạnh, gần nhất trăm năm còn không có xuất hiện qua ngoại thành châu thánh học phủ người, phát động qua Hoàn Mỹ phá cảnh. Đối với hai người nhắc nhở, Lý Lạc lại cũng không để ý, cười cười, nói, "Sự do người làm nhà." Nếu là ngay từ đầu ngay cả phần này dạ tâm cũng không dám sinh ra, đây chẳng phải là thật sự không có một tia hy vọng. Thần sĩ phó biện trưởng khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu, cảm thán nói, lời này của ngươi cũng là không sai, người trẻ tuổi có lẽ liền cần phần này lòng dạ. Lấy ngươi như hôm nay tư cùng thành hiệu, kỳ thật liền xem như tại tứ đại cổ học phủ trong đồng giới, đều xem như hiếm thấy đến cực điểm, nhưng ngươi an thiệt thỏi tại tới ngoại thần châu thánh học phủ. Vì cái gì? Lý Lạc nghi ngờ hỏi. Si thiền đạo sư tiếp lời đầu nói, bởi vì thiên kính tháp mỗi một tầng thiên vực, đủ khả năng đản sinh thiên kính xa số lượng thưa tất có hạn, mà chúng ta ngoại thần châu có thể phân phối đến, thì càng ít. Thiên kính tháp tầng thứ 2 đến tầng thứ 30, tên là tranh độ khu thiên kính tháp tranh tài, chính là tranh đoạt cái này tầng 29 thiên vực thuộc về. Trong đó 12 tầng thuộc về tứ đại cổ học phủ, đây là bọn hắn tranh đoạt địa. 9 tầng thuộc về tứ đại nội thần châu thánh học phủ. Còn lại 8 tầng, chính là chúng ta lục đại ngoại thần châu rất nhiều thánh học phủ tranh đoạt địa. Lý Lạc nhíu mày, Nói, lục đại ngoại thần châu có được số lượng nhiều nhất thánh học phủ, vậy mà chỉ có 8 tầng thiên vực đĩa. 8 tầng thiên vực, cộng lại lại có thể có bao nhiêu thiên kinh sa? Đây đối với lục đại ngoại thần châu mà nói, đơn giản chính là sư nhiều cháu ít, đến lúc đó cạnh tranh đứng lên, thật sự là sẽ đánh phá cầu đầu góc. Tứ đại của học phủ tầng cấp cao nhất, phân bọn hắn 12 tầng thiên vực đĩa ngược lại là không gì đáng trách, dù sao mà các thánh học phủ căn bản không có năng lực cùng bọn hắn cạnh tranh, có thể cái này tứ đại nội thần châu thánh học phủ, lại còn so với bọn hắn lục đại ngoại thần châu đĩa nhiều một tầng thiên vực. Tiên si truyền đạo sư khẽ hất cằm, nói: Dù sao cũng là nội thần châu thánh học phủ, thực lực của bọn hắn, nội tình, phổ biến đều so ngoại thần châu thánh học phủ càng mạnh. Lý lạc thầm than, kỳ thật ngoại thần châu không ít thiên diêu, chưa hẳn liền so nội thần châu yếu quá nhiều, nhưng nội thần châu hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên lại là thắng ngoại thần châu quá nhiều, tại loại này khác biệt tự lớn hoàn cảnh bên dưới tu luyện, cho dù thiên tư giống nhau hai người, thành tựu cuối cùng cũng sẽ là khác nhau một trời một vực, có thể hay không vượt qua khu tranh đoạt thiên vực. Lý lạc hỏi, thần sĩ phó viện trưởng tức giận, nhà mình cỗi này địa ngây cũng chưa hẳn ăn được, còn muốn đưa tay đi những người khác địa? Ngươi muốn ngả vào đi đâu? Ngươi cho rằng nội thần châu những cái kia thánh học phủ là dễ chơi ờ. Bọn hắn còn mỗi lần đều muốn ngấp ngẽ chúng ta điểm ấy đi đâu? Si Thiền gật gật đầu, nói, hay là trước hết nghĩ như thế nào tại chúng ta ngoại thần châu cái này tám tầng thiên vực trong mâm ăn no đi, loại này thiên vực tranh đoạt, chính là lấy mỗi một cái thần châu là chính thể, sau đó tới tiến hành tranh tài, cạnh tranh. Chúng ta đông được thần châu lần này tới 37 tọa thánh học phủ, trong này cần đề cử ra 5 cái chủ lực ghế, cái gọi là chủ lực ghế chính là tranh đoạt thiên vực mấu chốt, ngươi có thể đem nó coi là tranh tài chủ lực tuyển thủ, chủ lực ghế sẽ gánh chịu càng lớn áp lực, nhưng là cuối cùng phân phối thiên tính sao lúc cũng là chủ lực ghế thu hoạch được càng nhiều. Chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ là lần trước Đông được Thần Châu chen thanh chiến quán quân dựa theo quy củ là tự động sẽ phân phối một cái chủ lực ghế. Nói đến chỗ này, Si Thiên dừng một chút, nói, nhưng là, xem ra chúng ta giống như muốn nhượng bộ vị trí này. bọn hắn ngay cả phó viện trưởng đều không có tới tham gia, nếu như không phải có lý lạc giữa thể diện mà nói, thật sự chỉ có thể đánh cái si dầu phần này thứ lực. Hoàn toàn chính xác không có tư cách chiếm chủ được ghế Đông Bực Thần Châu mà khác những cái kia Thánh Học Phủ cũng sẽ không đồng ý lý lạc như mày. Lục Đại Ngoại Thần Châu đĩa vốn là chỉ có 8 tầng thiên vực, nếu như thoái lui ra khỏi chủ được ghế, cái kia cuối cùng phân phối chiến quả lúc rơi xuống bọn hắn Thánh Huyền Tinh Học Phủ trên đầu chỉ sợ cũng chỉ có một ít canh thừa thỉnh nguội, cái này có thể ăn đủ no. Hắn đến tiên Kính Tháp cũng không phải là ăn cơm thừa, một tầng thiên vực có thể sinh ra bao nhiêu hạt tiên Kính Sa? Lý Lạc hỏi. 10 đến 20 mươi hạt ở giữa. Phát động Hoàn Mỹ Phá Cảnh cần bao nhiêu hạt Thiên Kính Sa? Hoàn Mỹ Phá Cảnh yêu cầu cực kỳ hạc khắc cũng không phải là thiên tinh sa số lượng là đến, liền có thể phát động, bất quá Tử Di vãng hoàn mỹ phá cảnh đến xem, phổ biến cần vượt qua 40 hạt thiên tinh sa, mới có thể có này khả năng. Si Thiển suy tư một chút, nói ra: "Vượt qua 40 hạt." Lý Lạc hơi đánh giá một chút, đây chẳng phải là ngoại thần châu cái này tám tầng thiên đĩa, tối đa cũng liền sinh ra 160 hạt thiên tinh sa, mà cái này, còn phải lục đại ngoại thần châu chia cắt, cái kia rơi xuống đông vực thần châu lại có thể có bao nhiêu? Thậm chí cuối cùng rơi xuống Thánh Huyền Tinh học phủ cùng trên đầu của hắn, lại có thể có bao nhiêu?" Xi si Thiển có chút khiêm nhường nói, Lý Lạc Thật xin lỗi, ngoại thần châu địa quá nhỏ, Lý Lạc muốn ở chỗ này thu hoạch được hắn muốn tài nguyên, đích thật là độ khó rất lớn, nếu như Lý Lạc là đại biểu thiên nguyên của học phủ mà nói, như vậy là hắn có thể đủ đi tranh đoạt cái kia 12 tầng tiên bực mộng lớn. Lý Lạc khoát tay áo, cười ha hủi, "Tỳ Thiền đạo sư đừng nói như vậy, tứ đại cổ học phủ địa mặc dù lớn, nhưng sức cạnh tranh không phải cũng là càng mạnh a, ta cái này vô song nhị phẩm, chưa hẳn liền có bấy nhiêu sáng chói." Chợt hắn có chút trầm âm, nói ra, "Bất quá nhìn như vậy mà nói, cái này chủ lực đế, chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ, không có khả năng được lại. Địa bốn cũng không lớn." nếu như số định mức còn thiếu, vậy liền thật lãng phí cái này tiền kính tháp cơ duyên. đây là lý lạc không thể chịu đựng được sự tình. trước mặt thần sĩ phó viện trưởng nghe vậy, thở dài, đây không phải các ngươi có để hay không cho vấn đề, mà là có thể hay không thủ được vấn đề. thần sĩ phó viện trưởng, là đông được thần châu tòa nào thánh học phủ đối với chúng ta cái này chủ lực ghế có ý tưởng. xi si thiền đạo sư có chút trầm ngâm, hỏi. thần sĩ phó viện trưởng gật gật đầu, nói, thánh tu học phủ. thánh tu học phủ. xi si thiền chân mày cau lại, suy tư một chút, nói, ta giống như nghe quà bọn hắn là một tòa tân tân thánh học phủ thành lập thời gian không tính quá lâu à, ừm, bất quá bọn hắn lần này phái tới phó viện trưởng chính là một tên đỉnh tiêm thượng lục phẩm phong hầu cường giả mà lại nói nội tình hùng hậu sáu tòa phong hầu đại, trong đó hai tòa đúc thành thành tiểu trụ thần sĩ phó viện trưởng có chút cảm thán nói phần này thực lực chúng ta đông ngực thần châu rất nhiều thánh học phủ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thánh minh vương học phủ quách cựu phượng phó viện trưởng có thể so sánh xi si Thiền sắc mặt biến hóa nói đúc thành hai tòa tiểu trụ phong hầu đài lục phẩm phong hầu phần này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ liền xem như tố tâm phó viện trưởng tới cũng chưa chắc có thể định trước đây lý lạc một đao chém bị thương si trì cũng bất quá chỉ là sáu tòa bát trụ phong hầu đại mà tôi, ban về nội tình xa xa không kịp vị này thánh tuyển học phụ phó viện trưởng lý lạc nghe vậy cũng là hơi có chút kinh ngạc đúc thành ra cựu trụ phong hầu cường giả nội tình cùng thủ đoạn đều tuyệt đối xem như trong ngang cấp người nổi bật thúy chi người này còn có được hai tòa cựu trụ phong hầu đại cái này thánh tuyển học phụ là đem chúng ta thánh huyền tinh học phụ làm quả hở mềm đến bóc xao lý lạc cười nhạt một tiếng kia cái gọi là hoàn mỹ phá cảnh đã đem lý lạc tâm câu lên cho nên có quan hệ thiên kính xa số lượng phân phối hắn cũng sẽ không có nửa điểm nửa bộ. Đừng nói là đúc thành hai tòa cựu trụ phong hầu đại thượng lục phẩm phong hầu, liền xem như sau tòa cựu trụ phong hầu đại, Lý Lạc đều khó có khả năng chắp tay đường cho. Mà coi như Lý Lạc lời này hạ xuống xong, đột nhiên một đạo miền ngấm thanh âm bắt đầu từ nơi xa chuyển đến, hư không chập trùng ở giữa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Làm sao? Người Thánh Huyền Tinh Học phủ, bóp không được. Chương 1439, Thánh Huyền Học Phụ Vương Hủ Chương 1439 thánh tuyển học phủ, Vương Hủ đột nhiên xuất hiện tiếng nói làm cho Lý Lạc nhíu mày một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chập trùng ư không, chỉ thấy mấy đạo khí thế hùng hồn bóng người nổi lên. Những bóng người này đều là người mặc màu xanh đậm biết vụ, dẫn đầu một người, tóc rối bù, khuôn mặt hơi có vẻ âm u, ở tại chỗ mi tâm, khắt gió một đạo màu làm nhạt với nước. Mà người này thể nội phát tán đi ra tướng lực ba độ, thậm chí so trước mắt Thiên Hỏa Thánh học phủ thần sĩ phó viện trưởng đều mạnh hơn mấy phần. Hừ, các ngươi thánh truyền học phủ mới thành lập bao nhiêu năm? Chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ thành danh lúc, các ngươi thánh truyền học phủ vẫn chỉ là một bùng phế tích đâu? thao thánh tính tình nhất là nóng nảy, nghe được người tới cái kia nghiền ngẫm tiếng nói, chính là một mặt nộ khí, từ lệnh nói, từ những người này viện phục phía trên huy văn, đám người đã là biết được thân phận của bọn hắn, chính là lúc trước thần sĩ phó viện trưởng trong miệng ý đồ từ bọn hắn nơi này cướp đi chủ lực ghế thánh tuyển học phủ, thiên kính tháp nơi này dựa vào là cũng không phải ra đời. tên đưa khuôn mặt nam tử âm nhu mỉm cười nói, các ngươi thánh huyền tinh học phủ hay là suy tính một chút, tương lai như thế nào bảo trụ chữ thánh này đồ đi, dù sao nói không trưởng, lần tiếp theo thiên kính tháp các ngươi liền không có tư cách tới. thần sĩ phó viện trưởng hơi nhướng mày nói. Vương hủ Phó viện trưởng, Thánh Huyền Tinh học phủ là vì chấn áp dị tai, vừa rồi giảm bất lần này đến đây tiên tính tháp đội hình. Cái kia được xưng là Vương hủ Phó viện trưởng từ chối cho ý kiến, nói, liền xem như Tố Tâm Phó viện trưởng tới, ta cũng là như vậy thuyết pháp. Thánh Huyền Tinh học phủ có hay không tư cách đến tiên kính tháp, lúc nào đến riêng ngươi một cái lục phẩm phong hầu đến đưa bình. Lý Lạc ngôn ngữ thản nhiên nói. Cái kia Vương hủ Phó viện trưởng hai mắt nhắm lại, nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Thần sĩ Phó viện trưởng nói ra, Vương Hựu Phó viện trưởng, Lý Lạc đạo sư niên kỷ mặc dù nhẹ, nhưng lại có tuyệt định kia tư. Hắn bây giờ đã là vô song nhị phẩm, ta cảm thấy tại hắn xuất lĩnh dưới thánh huyền tinh học phủ có thể đảm nhiệm chủ lực ghế vô song nhị phẩm. Vương Hủ ánh mắt ngưng tụ, nó bên cạnh mặt khác những thánh tuyển học phủ kia đạo sư cũng là mặt lộ kinh sợ, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới cái kia suy bại trong thánh huyền tinh học phủ, vậy mà lại đi ra một cái đạp vào vô song chi lộ phong hầu cẩn giả. Vương Hủ trên mặt kinh mạn rốt cục vẫn là bớt phóng túng đi một chút, nhưng hắn hay là không có ý định từ bỏ cấp đoạt thánh huyền tinh học phủ chủ lực ghế, dù sao vị trí này có thể làm cho bọn hắn phân vối đến càng nhiều thiên tinh sa. Đây là thế gian đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện. Hắn sao có thể có thể chấp tay nhường cho? Huống hồ tuy nói vô song dược tam phẩm, nhưng cũng liền tương đương với ngũ phẩm phong hầu đẳng cấp này. Tại cục diện dưới mắt bên trong, hay là thiếu sót hỏa hầu. Đối với còn lại mấy cái bên kia có được lục phẩm phong hầu cường giả chủ lực ấy, thánh huyền tinh học phủ bên này như trước vẫn là tốt nhất bót quả hở miệng. Lý lạc đạo sư, ta muốn lấy được chủ lực ấy, cũng là vì chúng ta đông bực thần châu rất nhiều thánh học phủ suy nghĩ. Dù sao việc này liên quan chúng ta chỉnh thể lợi ích. Thánh huyền tinh học phụ nếu suy bại, vậy liền hẳn là thối bị nhược trước. Nếu không cái này tổn hại chính là chúng ta đông bực thần châu rất nhiều thánh học phụ lợi ích. Mà lại, chúng ta đến lúc đó nếu là đoạt được càng nhiều thiên vực, lấy được càng nhiều tiền tính xa các ngươi không phải cũng là có thể bởi vậy được lợi sao. Ta không phủ nhận ngươi cái này vô song nhị phẩm làm cho người kinh diễm, nhưng trừ ngươi ở ngoài, lấy các ngươi đội ngũ chỉnh thể đội hình, như thế nào đảm nhiệm được cái này chủ lực ế. Tại vương hủ lúc nói chuyện, mảnh khu vực này mà khác đông được thần châu thánh học phủ đội ngũ cũng là bị hấp dẫn mà đến, bọn hắn đứng tại cách đó không xa quan sát. Lần này đông được thần châu tới trước 37 tòa thánh học phủ. Kỳ thật trong bọn họ không ít người đều tương đối đồng ý Vương Hủ. Dù sao chủ lực ghế quan hệ đến trình thể lợi ích, bọn hắn cũng không muốn để cho người ta ở trong đó thật giả lẫn lộn. Bây giờ Thánh Huyền Tinh Học Phủ không chỉ có không có phái ra một cái Phó Viên Trưởng, mà lại toàn bộ đội ngũ, trừ Lý Lạc cái này vô song nhị phẩm làm cho người sợ hai thản phục bên ngoài, những người còn lại, tựa hồ cũng liền đạt tới tứ phẩm phong hầu cảnh si thiền miễn cưỡng như nhìn. Đội hình này, cơ hồ xem như 37 tọa thánh trong học phủ gần hợp chót. Cái kia Vương Hủ nhìn thấy chung quanh rất nhiều thánh học phủ đội mũ âm thầm gật đầu. Trên mặt tâm nu dáng tươi cười cũng là trở nên nồng đậm hơn đứng lên, nói: "Cho nên, hy vọng Lý Lạc đạo sư có thể lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đội hình rất kém gọi sao? Mà đối mặt với Vương Hủ mang theo chúng ác bách, Lý Lạc hỏi lại." Vương Hủ nhìn thấy Lý Lạc còn không chịu từ bỏ, một tiếng cười nhạt, bước ra một bước, sáu đạo linh quang phóng lên tận trời, hóa thành sáu tòa nguy nga phong hầu đài. Sáu tòa phong hầu đài, trong đó hai tòa là hùng vĩ nhất, rõ ràng là đạt đến cửu trụ phẩm giai. Mà còn lại bốn tòa thì là hai tòa bảy trụ, hai tòa bát trụ. Không thể không nói, cái này Vương Hủ dám đến tranh đoạt chủ lực ghế đích thật là thật sự có mấy phần bản dự, dù sao phong hầu cảnh bên trong chỉ cần đúc thành ra một tòa cựu trụ phong hầu đài liền có thể vượt trên trong cùng giai tuyệt đại bộ phận cường giả, mà hai tòa cựu trụ càng là có thể xưng trong cùng giai nhất lưu. Tuy nói lấy lý lạc ánh mắt đến xem, cái này vương hủ hai tòa cựu trụ phong hầu đài hơi có chút phù phiếm, nhưng bất kể như thế nào, cựu trụ chính là cựu trụ, nó chỗ có cảm giác áp bách hay là tồn tại. Tại vương hủ hiện lộ nội tình về sau, ở tại bên cạnh tám tiên đạo sư cũng là gọi ra tự thân phong hầu đài, trong đó sáu vị là tam phẩm phong hầu, một vị tứ phẩm phong hầu càng sâu thêm còn có một vị thực lực đạt tới ngũ phẩm phong hầu đạo sư. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phong hầu đại sừng sững giữa không trung, phát ra huy áp bàn bạc, sau đó bài sơn đảo hải đồng dạng, đối với lý lạc bên này đám người của tới. Đội hình như vậy vừa hé lộ, bốn phía những cái kia đến từ Đông Đức Thần Châu Thánh học phủ đội ngũ, đều là mặt lộ sợ hai tháng cùng. Si Tiễn, Dao Thánh, Di Nhi ba vị đạo sư sắc mặt có chút nặng nề, bởi vì ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận, Thánh truyền học phủ lần này đội hình rất mạnh, nếu là bọn họ Thánh Huyền Tinh học phủ chưa từng gặp phải biến đổi lớn, nói không chừng có thể cùng so sánh. Tại bực này năng lượng uy áp dưới trong cơ thể của bọn hắn tướng lực vận chuyển đều là trở nên chậm lại. Nhưng ở bọn hắn không biết ứng đối ra sao lúc Lý Lạc đã là bước ra một bước, hai tòa hoàn mỹ viên mãn thập trụ kim đài hiển hiện hư không thôn tính năng lượng thiên địa. Cái kia hai tòa thập trụ kim đài phản chiếu tại mọi người trong ánh mắt lập tức dẫn tới rất nhiều ánh mắt trở nên mê say đứng lên. Nó thể nội ba tòa tướng cung mênh minh banh trướng tướng lực quét sạch mà ra, bị bạn tướng luân dung hợp thành tản ra từng kia lực lượng bản nguyên huyền diệu tướng lực. Hắn biết loại cục diện này bất kỳ cái gì tranh luận đều là không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy đều muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Hồng Dữu học tỷ, hắn nhẹ giọng mở miệng. Ở sau lưng nó, Lý Hồng Dữu lanh diễm trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia nhỏ xíu ý cười, nàng tinh tế đầu ngón tay hoạt động, nhanh chóng buộc vòng quanh một viên lưu động kim quang xích hồng sắc phù triện. Sau đó nàng cong ngón đũa ra, viên này chu quả hóa thần chiến chính là bắn vào Lý Lạc thể nội. Một cái chớp mắt này, Lý Lạc cái kia vốn là bàng bạc mênh mông tướng lực lập tức liên tục tăng lên, trở nên mãnh liệt kinh người. Giờ này khác này, Lý Lạc trực tiếp bằng vào một người, mạnh sinh sinh đem vậy đến từ Thánh Tuyền học phủ đội ngũ năng lượng vi ác đều ngăn cản xuống tới. Thậm chí không chỉ như thế, hai con mắt của hắn vào lúc này chạy ra từ kim quang màu, con người biến hóa, đúng là tạo thành một đôi long đồng, giống hai tòa thập trụ kim trên đài bộc phát ra lóa mắt hào quang, chỉ thấy hào quang bên trong có một đầu cự đại thiên long nổi lên, đó là lý lạc thiên long tướng châu diễn hóa. Thiên long chiếm cứ tại thập trụ kim trên đài, tỏa ra thần bí mà mênh mông long uy, trong ngáy mắt liền đem thánh tuyển học phủ đám người năng lượng tụ tập bị áp đều sụp nát. thậm chí thiên long hư ảnh mở ra miệng rộng, một đạo tử kim long tức đánh nát hư không, trực tiếp đối với cái pia vương hủ sáu tòa phong hầu đài xuyên qua mà đi. vương hủ sầm mắt lại sáu tòa phong hầu đại bình mình chấn động, đúng là cuốn lên mênh mông sóng nước, đón nhận từ kim long tức. Và anh, cả hai ba chạm, hư không kịch liệt chấn động đứng lên. từ kim long tức bá đạo đến cực điểm, đúng là đem cái kia mênh mông sóng nước không ngừng bất lui. thanh truyền học phủ đạo sư khác thấy thế, nhao nhao thôi động phong hầu đại, muốn tương trợ. nhưng lúc này một mực chỉ là đứng ngoài quan sát lã thanh nhi thấy thế, như băng hổ giống như trong con người, có hàn khí bốc lên, nàng gật đầu, đối với lý hồng diễu nói, hồng diễu tỷ, có thể cho ta một viên xích phủ sao? thanh nhi muội muội khách khí, lý hồng diễu gật đầu, tướng lực chạy xuôi đầu ngón tay lần nữa phát hỏa ra một viên lưu động kim quang xích phủ bắn vào lã thanh nhi thể nội. lã thanh nhi thon dài trực tiếp hai chân phóng ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa phong hầu đài từ nó đỉnh đầu xung ra, lập tức giữa thiên địa nhiệt độ đều là đống nhiên giảm xuống. đông đảo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa như băng xương tạo thành phong hầu đài đứng ở giữa không trung. mà khi ánh mắt của bọn hắn rời về phía tòa này băng xương phong hầu đài, đỉnh lúc tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người đều là không nhịn được hít sâu một hơi. bởi vì tòa này băng xương phong hầu đài, thình lình lại là tập trụ. cái này thánh huyền tinh học phụ trong đội ngũ trừ lý lạc bên ngoài, lại còn có những người khác cũng là bước lên vô song chi lộ. Chương 1440, chủ lực ghế chương 1440, chủ lực ghế tại đám người kia rung động ở giữa, lã Thanh Nhi thanh lệ lạnh lẽo trên gương mặt xinh đẹp, hận khí lưu trôi, hai con mắt của nàng vào lúc này tựa hồ trở nên càng băng lãnh, đồng thời một tay kết vấn. Cực băng phong, môi đỏ ở giữa, rung động đấu xương Hàn Ý thanh tịnh thanh âm phun ra. Veng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp đấu xương Hàn lưu phảng phất giải lụa màu trắng đồng dạng xuyên qua chân trời, tấm lụa trôi lướt qua, thậm chí liền tiên địa năng lượng đều xuất hiện đồng kết dấu hiệu. Sương lạnh bao trùm bốn phía kiến trúc. Rất nhiều phong hầu cường giả hãi nhiên thất sắc, bởi vì chẳng biết tại sao, Lã Thanh Nhi cái kia Hàn Băng Tướng Lực có một loại khó có thể tưởng tượng bá đạo. Hàn Băng Tấm Lửa chỉ hướng Thánh tuyển Học Phủ mấy vị đạo sư, bao quát tiên kia thực lực đạt tới ngũ phẩm phong hầu cường giả. Mà cái kia mấy vị đạo sư thấy thế, cũng lập đội vàng phong ngự, từng tòa phong hầu đại minh, mênh mông tướng lực xen lẫn, cấp tốc phản công. Vậy. Nhưng ở cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, trong mắt bọn họ có thần sắc hiện lên, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái kia Hàn Băng Tướng Lực những nơi đi qua, bọn hắn tướng lực vậy mà trực tiếp bị đông cứng. Hàn băng bằng tốc độ kinh người lan tràn, ngắn ngủi mấy thước, liền tại bọn hắn trở tay không kịp ở giữa liên đối lấy bọn hắn phong hầu đại, đều bị băng phong. Mà lại cái kia trong Hàn băng tựa hồ có một loại đặc thù phong ấn chi lực, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được tự thân cùng phong hầu đại liên hệ đang yếu bớt. Chỉ có tên kia thực lực đạt tới ngũ phẩm phong hầu cường giả, đương tựa theo hùng hầu tướng lực, nhạy sinh sinh đem Hàn băng tướng lực ngăn cản. Nhưng dù vậy, cố kia bá đạo kinh khủng Hàn băng vẫn như cũ nếu như đến tên này ngũ phẩm phong hầu cường giả trong mắt lộ ra vẻ kinh rẻ, so vương va chạm cơ hồ là tại trong chớp mắt. Mà chung quanh những cái kia đến từ Đông vực Thần Châu Thánh học phủ đám đội ngũ, đều là thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn phát hiện, vẻn vẹn chỉ là Lý Lạc, La Lạ Thanh Nhi cùng Lý Hồng Dữu ba người xuất thủ, vậy mà liền sẽ có lấy Vương Hựu xuất linh thánh tuyển học phủ đội ngũ cho ngăn cản xuống tới. Tuy nói song Vương cũng còn chưa từng thi triển ra phong hầu thuật, nhưng Lý Lạc ba người bày ra chiến lược kinh người, đã là làm cho người hãi nhiên. Cuốn lên lấy hàn phong giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có năng lượng và chạm tiếng oanh minh đang vang vọng. Chư vị, còn xin chạm đến là tôi, chớ có để ngoại nhân cảm thấy chúng ta Đông Ngực Thần Châu năm vẻ bảy mã mươi tốt. Mà liên tại lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền tới từ xa xa, đồng thời có sáu tòa phong hầu đài giữa trời hiển hiện, trong đó thình lình có hai tòa cự trụ, bốn tòa bát trụ, có bành trướng kinh người tướng lực quét sạch mà xuống, đem song vương và chạm dư ba đều hóa đi. đồng thời một bóng người thoáng hiện mà ra, đó là một tên nam tử mặc áo bào trắng, hắn mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại là tình tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như hải nhi đồng dạng. một cố cường hãn tướng lực uy ác, từ nó thể nội phát ra. ở đây rất nhiều thánh học phụ đội mũ nhìn thấy người tới, đều là ôn quyền, quách tiểu phượng phó biên trưởng. người tới chính là thánh minh vương học phụ phó biên trưởng. Quách Cửu Phượng, mà người này cũng danh sưng là Đông Ngực Thần Châu Đông đảo Thánh Học Phụ bên trong, thực lực mạnh nhất Phó Biên trưởng. Khi Quách Cửu Phượng hiện thân lúc, Lý Lạc cùng Vương Hủ Chính là riêng phần mình thu liễm tướng lực, từng tòa phong hầu đại cũng là hóa thành linh quang trở xuống riêng phần mình trong đỉnh đầu. gặp qua Quách Cửu Phượng Phó Biên trưởng, Lý Lạc cười nói. Quách Cửu Phượng nhìn qua Lý Lạc, ánh mắt có chút sợ hai tháng phụng, dù sao hắn đối với người sau ký ức rất sâu sắc, năm đó trận kia chén thanh chiến, chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngã đem lòng cốt chén thánh từ bọn hắn Thánh Minh Vương Học Phụ trong tay thắng đi. Lý Lạc tiểu hữu thật kinh người thiên tư, ngắn ngủi mấy năm không thấy không ngờ là đang đường nhập thất bước lên vô song chi lộ thật khiến cho người ta khâm phục quách cửu phượng cảm thán nói năm đó cái kia nho nhỏ nhất tinh viện học viên bây giờ đã đến ngay cả hắn cũng không dám mạn đại trình độ lý lạc cười cười không đáng giá nhất tới tại trong mắt một số người khả năng còn khiếm khuyết hỏa hầu lời này chính là hướng về phía lúc trước cái kia vương hủ mà đi vương hủ cũng nghe minh bạch âm nu khuôn mặt có chút khó coi đồng thời cũng có chút kinh hãi bởi vì lúc trước giao phong mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm nhận được lớn lao uy hiếp ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua lý lạc sau lưng lý hồng diu chính là nữ tử trẻ tuổi này cho lý Lạc thực hiện một loại đặc thù tăng phúc làm cho nó tướng lực tịch liệt tăng cường. Chợn hắn lại là nhìn về phía Lã Thanh Nhi, nữ hài này vậy mà cũng đúc thành một tòa thập trụ kim đài, mà lại nàng hàn băng tướng lực vượt quá tưởng tượng bá đạo, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Cái này thánh huyền tinh học phủ, ra hai cái tu luyện ra thập trụ kim đài người. Lúc nào thập trụ kim đài như thế thường gặp, thật sự là gặp quỷ. Vương Hủ trong lòng giận mắng, nguyên bản hắn coi là thánh huyền tinh học phủ suy bại, lần này thế tất không có tư cách tranh đoạt chủ lực ghế, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này ba cái người trẻ tuổi vậy mà như vậy khó giải quyết bất quá vừa rồi giao phong cũng không thể nói rõ quá nhiều, ta còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng thi triển, thật muốn giao thủ, ai thắng ai thua còn có nói. Vương Hủ trong lòng tự an ủi mình, nhưng dù vậy hắn cũng minh bạch, theo lý lạc bọn hắn thể hiện ra thực lực, Thánh Huyền Tinh Học phủ cái này chủ lực đấy, bọn hắn Thánh Tuyền Học phủ là đường suy nghĩ, xem ra chỉ có thể từ mặt khác chủ lực đến nơi đó đoạn. Quách Cựu Phượng cũng là vào lúc này mở miệng nói ra, có Lý Lạc đạo sư xuất lĩnh Thánh Huyền Tinh Học phủ, chúng ta đông vực Thần Châu lần này, hẳn là có thể lấy được một cái không tệ thành tích. Nếu là mặt khác Thánh Học Phụ không có ý kiến. Cái kia ngũ đại chủ lực ghế, nên có thánh huyền tinh học phủ một bộ. Ở đây mặt khác thánh học phủ đội ngũ lẫn nhau, đều là gật đầu biểu thị tán thành, dù sao lý lạc bọn hắn vừa rồi hiện ra thực lực, đã hiển lộ tư cách của bọn hắn. Sau đó quách cửu phượng lại là nhìn về phía vương hủ, ôn hòa nói, vương hủ phó viện trưởng các ngươi thánh tuyển học phủ thực lực, hoàn toàn chính xác đủ để đảm nhiệm chủ lực ghế, ta sẽ giúp ngươi cùng với những cái khác học phủ cân đối, cho các ngươi thu hoạch một cái chủ lực ghế danh như thế nào Quách Cửu Phượng tại Đông Đực Thần Châu rất nhiều thánh học phủ ở giữa rất có danh vọng, cho dù là vương hủ cũng phải cho hắn mặt mũi, cho nên bây giờ nghe được hắn nói chuyện như vậy, cũng làm như tức đáp ứng. Vậy liền đa tạ Quách Cửu Phượng phó viện trưởng. Ta thánh tuyển học phủ bôi ý đắc tội với người, chỉ là vì có thể cho chúng ta Đông Đực Thần Châu ra một phần lực, để cho chúng ta có thể đoạt được càng nhiều thiên vực, thu hoạch được càng nhiều thiên bình sa mà thôi. Vương hủ thần sắc hỏa hóa lại, nói ra: Lý Lạc đạo sư, lúc trước là chúng ta thánh tuyển học phủ lố măng rồi, chỗ mạ phạm, mong được tha thứ nếu song vương không có trên lợi ích xung đột, vương mụ tự nhiên không muốn cùng lý lạc trở mặt, dù sao người sau chính là vô song nhị phẩm, tiềm lực thực sự của bố, bây giờ hắn cũng liền ỷ vào đẳng cấp ưu như thế, nhưng nếu như ngày nào lý lạc tiến thêm một bước, bước vào tam phẩm phong hậu, coi như cái này đệ tam phẩm chưa từng đúc thành ra thập trụ kim này, vậy hắn ưu thế cũng sẽ không còn xuất lại chút gì. lý lạc không mặn không nhạt gật đầu, cũng không có bởi vậy liền sinh ra mặc khí, bởi vì đối với thánh tuyển học phủ ngấp nghé, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Thánh Huyền Tinh Học Phụ bây giờ suy bại, thực lực hoàn toàn chính xác suy yếu đến lợi hại. Lần này nếu như không phải hắn cùng Lã Thanh Nhi, Lý Hồng Dịu gia nhập, bằng vào Si Thiên Đạo sư ba người, cái này Chủ lực ghế tất nhiên là chiếm không được. Coi như không có cái này Thánh tuyển Học Phụ ngoi đầu lên, cũng sẽ có mặt khác Thánh Học Phụ đứng ra phản đối. Cho nên nếu như bọn hắn không ở nơi này thể hiện ra thực lực mà nói, cái này Chủ lực ghế sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Nhưng Lý Lạc lại không thể thật từ bỏ. Dù sao cái kia hoàn mỹ phá cảnh đã đem hắn khẩu vị treo lên đến, nếu như hắn muốn đối với cấp độ này xung kích mà nói, Chủ lực ghế là tuyệt đối muốn nắm trong tay mà cũng may kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, không chỉ có hắn cho thấy lực chấn nhiếp, đồng thời ngay cả lã thanh nhi thực lực cũng vô cùng ngoài dự liệu, nàng cái kia có thể đủ đông kết hết thể hàn băng tướng lực, tựa hồ quá bá đạo một chút. tứ phẩm phong hầu cường giả ở tại trước mặt, không chịu nổi một kích, chỉ có cái kia ngũ phẩm phong hầu cường giả mới có thể chống cự băng phong an ổn. lã thanh nhi vượt cấp năng lực, gần như không so với hắn yếu bao nhiêu. cái này hiển nhiên là một tin tức tốt, phe mình thực lực, lần nữa thu hoạch được tăng cường. mà quét kiểu phượng năng lực tự mệnh, trải qua ngắn ngủi cân đối, chính là trước mặt mọi người xác định thánh tuyển học phủ chủ lực ghế danh lệnh, kể từ đó. Đông vực Thần Châu ngũ đại chủ lực ghế liền triệt để định ra: Thánh Minh Vương học phủ, Thánh Huyền Tinh học phủ, Thánh Sơn học phủ, Thiên Hỏa Thánh học phủ, Thánh Truyền học phủ. Cái này năm tòa thánh học phủ lần này đến đây đội ngũ thực lực, có thể nói là Đông vực Thần Châu rất nhiều thánh học phủ mạnh nhất, cho nên lấy được chủ lực ghế, không người nghi vấn. Quách Cự Vượng vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta nhớ được lần trước Thiên Kính Tháp tranh độ khu chúng ta Đông vực Thần Châu chỉ đoạt được một tầng thiên vực, hy vọng lần này có thể đem thành tích này tiến thêm một bước, chỉ đoạt được một tầng thiên vực." đây chẳng phải là một tòa thánh học phủ ngay cả một hạt thiên kính xa đều không được chia. Lý Lạc nghe được lời này lập tức không nhịn được mở miệng. Mỗi tòa thánh học phủ tới nhiều như vậy đạo sư, cái kia là cái gì? Thần sĩ phó viện trưởng cười ha hà nói, Lý Lạc đạo sư ngươi là không biết, thiên kính xa năng lượng khổng lồ, nếu là lấy thiên kính linh dịch pha loãng thiên kính xa, chỗ kia thả ra năng lượng, có thể làm chúng ta rất nhiều người đều được lợi không cạn. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn có chút say mê, xem ra đã tưởng phẩm bị qua thứ mùi đó. Lý Lạc ánh mắt phức tạp, pha loãng thiên kính xa, ta là hướng về phía hoàn mỹ phá cảnh mà đi mà mục tiêu của các ngươi lại là cho cốt ngâm nước. Chương 1441, lục đại ngoại thần châu trương 1441, lục đại ngoại thần châu chỉ đạt được một tầng tiên vực, sẽ có hay không có chút an không đủ no. Lý Lạc trong lòng đang cảm thán một tiếng về sau, cân nhắc nuôi thử, hỏi: "Ha ha, Lý Lạc đạo sư đây là đang ghét bỏ chúng ta Đông vực thần châu thánh học phủ bản sự không đủ, chỉ có thể giành được một tầng tiên vực." Quách Cửu Phượng nghe vậy, vừa cười vừa nói: "Mà Khác Thánh học phủ đội ngũ cũng là bất đắc dĩ cười cười, một tầng tiên vực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thu hoạch được 20 hạt tiên tinh sa." mà bọn hắn đông được thần châu lần này tới thánh học phủ liền có 37 tòa, mà mỗi một tòa thánh học phủ trong đội ngũ đều có gần khoảng 10 người, cho nên thật muốn nói đến, tự nhiên là ăn không đủ no. Lý lạc đạo sư chính là vô song thiên tiêu, lòng dạ tự nhiên so với chúng ta những lao già này mạnh. Nói đến ngươi đến chúng ta đông được thần châu, đích thật là có chút ủy khuất ngươi. Thần sĩ phó viện trưởng đối với cái này ngược lại là rất lý giải, lấy lý lạc thiên tư cùng thủ đoạn, liền xem như tại nội thần châu trong đội ngũ đều có tư cách đảm nhiệm chủ lực, nhưng không có cách, đông được thần châu thực lực tại lục đại ngoại thần châu bên trong, mặc dù không tính hạn chót nhưng cũng chỉ có thể nói ở bên dưới ba vị mà cái này tranh độ khu cạnh tranh phương thức lại đặc biệt tăng gốc cho nên chúng ta đông bực thần châu lần trước có thể đoạt được một tấm thiên bực đã coi như là đạt tiêu chuẩn thành tích còn có thể so đây càng kém lý lạc kiếp sợ hỏi mỗi một lần tranh độ khu đều sẽ có một tòa ngoại thần châu tay không mà về không có tranh đoạt đến bất kỳ một tầng thiên bực thuộc về quách tiểu phượng nói ra lý lạc khẽ miệng hơi rút nhịn không được hiếu kỳ nói cái này tranh độ khu đến tận cùng là cái gì cạnh tranh phương thức lục đại ngoại thần châu vòng thứ nhất sẽ lấy rút tham phương thức quyết thắng ra ba bên bên thắng cái này ba bên bên thắng sẽ tiến vào bên thắng khu ba bên kẻ bại thì là rơi vào kẻ bại khu bên thắng khu có được sáu tầng thiên vực tranh đoản đĩa, mà bại người khu chỉ có thể tranh đoản hai tầng thiên vực. Quách cửu phượng nói ra lý lạc hỏi vấn đề quan tâm nhất cuối cùng người thắng trận có thể thu được mấy tầng thiên vực? ba tầng mới ba tầng lý lạc liếc mảy ba tầng thiên vực, vậy cũng là tương đương với sáu mươi hạt thiên tinh sa nhưng hắn nếu là truy cầu hoàn mỹ phá cảnh lời nói chỉ là hắn một người liền phải cần muốn hạt thiên tinh sa a lý lạc đạo sư ngươi không nên nghĩ quá xa chúng ta đông vực thần châu đã có trăm năm thời gian chưa từng tại cái này ngoại thần châu tranh đội trong vùng thắng được qua ba tầng tiên vực quách cửu phượng gầy khổ nói lý lạc thở dài một hơi tuy tùng sinh ở cùng một chỗ hắn cũng mỏi lòng làm vài việc gì đó bọn hắn đều cảm thấy mơ tưởng xa vời khó có thể lý giải được Người đang suy nghĩ cái kia hoàn mỹ phá cảnh xi si thiền đạo sư minh bạch lý lạc dạ tâm nhẹ giọng hỏi lý lạc thản nhiên nói có phần cơ duyên này ở trước mắt cũng nên thử một chút quách cửu phượng vương vũ các loại phó viện trưởng đều là im lặng có thể ở trong thiên kính tháp đạt thành phá cảnh kỳ thật liền đã rất khó được về phần hoàn mỹ phá cảnh đây thật là cảm tưởng à Phải biết loại thành tựu này, liền ngay cả bốn tòa cổ học phủ bên trong đều khó mà xuất hiện, huống chi bọn hắn cái này ngoại thần châu thánh học phủ. Dù sao, hoàn mỹ phá cảnh yêu cầu quá mức hà khắc, có đôi khi coi như thật gom góp 40 hạt thiên tinh sa, cũng chưa chắc liền có thể đem nó phát động. Nếu như Lý Lạc đạo sư ngươi thật có phần này giá tâm nói, như vậy làm loại này thiên vực tranh đoạt về sau, ngươi có lẽ có thể đi tham gia một lần Bát Sắc Cụ. Quách Cửu Phượng có chút trầm ngâm, nói ra: "Bát Sắc Cụ? Đây là cái gì?" Nghe tốt huyết tinh, Lý Lạc kinh ngạc nói. Quách Cửu Phượng nhịn không được cười lên, hơi giải thích một chút nói, đây là học phụ liên minh chuyên môn vì một chút có da tâm, có thiên từ, có năng lực đội ngũ chuẩn bị một trận ngoài định mức tranh tài. Nó quy tắc không còn là lấy thần châu làm đơn vị, mà là lấy đội ngũ, đồng thời cần hai chi không bạn học phụ đội ngũ liên thủ chiến thắng một phương khác. Lý lạc nghe vậy, lập tức không nhịn được cười lên. Quy tắc này tốt, không bạn học phụ đội ngũ, vậy còn có thể có so khương thanh nga càng thích hợp đối tượng hợp tác sao? Vợ chồng đánh cắp ý lực, tại thiên nguyên thần châu thế nhưng là mọi người đều biết, ích lợi như thế nào? Lý lạc đội vẫn hỏi. Bát sát cục chỉ có thể tham gia một trận cần bỏ ra 10 hạt thiên kính sa là vé vào cửa, mà người thua cần đem tất cả thiên kính sa phụng cho bên thắng. Quách Cựu Phượng trầm dãi nói ra. loại này tranh tài, bọn hắn đông được thần châu, đã rất nhiều năm không có tham dự, bởi vì bọn hắn ngay cả vé vào cửa đều thu thập không đủ. mà lại nói thực sự, coi như bọn hắn tập hợp 10 hạt thiên kính sa, bọn hắn cũng không muốn đi tham gia loại này tranh tài, bởi vì quá huyết tinh, quá tàn khốc, chỉ có những cái kia tràn đầy giả tâm định tiêm thiên tiêu mới có phách lực như thế. Lý Lạc hít sâu một hơi, tốt huyết tinh tranh tài, bên thắng ăn sạch, bên thua không có gì cả, bát sát cục quả nhiên là danh xứng với thực bất quá chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu ngược lại liền nữa thích loại này dốc hết hết thể chém giết con đường tu luyện vốn là đại tranh chi lộ thường nhân sẽ ngại lùi bước có thể có dã tâm thiên tiêu lại cần một bước này nhưng muốn tham gia trận này bắt sắc cục, đầu tiên còn cần trước đem ngoại thần châu tiên tính xa ăn đẩy không phải vậy vé vào cửa đều cấp không nổi quách cửu phượng phó biên trưởng mặt khắc ngũ đại ngoại thần châu kỹ càng tình báo có sao lý là nói quách cửu phượng gật gật, gật đầu nói mặt khắc thần châu đem chúng ta lục đại ngoại thần châu xương là thượng tam châu cùng hạ tam châu mà lôi hỏa thần châu chính là thượng tam châu mạnh nhất bọn hắn đã liên tục 5 lần tại ngoại thần châu tranh độ khu bên trong trở thành cuối cùng bên thắng đạt được 3 tầng thiên bội thiên tinh xa mà lần này bọn hắn vẫn như cũ đội hình cường hành trong đó thậm chí có thất phẩm phong hầu cường giả lý lạc ánh mắt ngưng tụ thất phẩm phong hầu thực lực thế này liền xem như đặt ở nội thần châu thánh học phủ cùng cổ học phủ bên trong đều coi là tuyển thủ hạng giống không nghĩ tới ngoại thần châu bên trong cũng có như thế nhân vật thương minh thần châu thực lực gần với lôi hỏa thần châu vẫn luôn là ngàn năm láo nhị vạn phong thần châu thực lực xem như thứ ba mà chúng ta đông được thần châu bạch linh thần châu cực dạ thần châu thì là tịnh sương hạ tam châu. đương nhiên chúng ta tốt một chút, miễn cưỡng xem như hạ tam châu thứ nhất. cái kia hai cái cá mẹ một lứa, thì là thay phiên tại thiên kính tháp tay không mà bể. quách cửu phượng có chút tự dễ cười nói. đồng thời hắn lấy ra một phần tình báo, đưa cho lý lạc, nói trong này có mặt khác ngũ đại ngoại thần châu một chút học phụ tư liệu, bao quát những cái kia thực lực mạnh mẽ phó biên trưởng, ngươi có thời gian có thể nhìn xem. mặt khác ba ngày sau, thiên kính tháp liền sẽ chính thức mở ra. mấy ngày này, các ngươi liền hảo hảo điều chỉnh trạng thái đi. lý lạc nhận lấy, nhưng có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn như vậy. Lần này ngoại thần châu tranh độ khu, khó giải quyết nhất tường định chính là cái tia lôi hỏa thần châu. Lý Lạc ước định qua thực lực bản thân, hắn là vô song nhị phẩm, nhưng hắn tự thân tướng lực lại là so với bình thường vô song nhị phẩm càng hùng hậu, bởi vì hắn có được bốn tòa tướng cung, tuy nói tòa thứ tư tướng cung giống hết, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, chí ít cái này tòa thứ tư tướng cung có thể dùng đến chứa đựng tu luyện tốt tướng lực, chỉ bất quá duy nhất thiếu là bởi vì thiếu kết ứng tính, tòa này tướng cung không cách nào tự chủ sinh ra tướng. Lực, một khi bị tiêu hao, liền cần một chút thời gian đi lập mạc dựng. Nhưng dù vậy, Hắn tự thân tại trạng thái đỉnh phong lúc, tướng lực hùng hậu trình độ, thậm chí có thể so với lục phẩm phong hầu cường giả. Cái này lại thêm vạn tướng luân chuyển hóa đi ra loại kia ẩn chứa từng kia lực lượng bản nguyên lục tướng chi lực thật muốn tại tướng lực so đấu bên trên, hắn cũng không sợ những cái kia nội tình hùng hậu lục phẩm phong hầu. Đây cũng là lúc trước vì sao cái kia vương hổ, cũng không có trong tay hắn chiếm được chỗ tốt căn nguyên chỗ. Mà trừ những này tự thân tướng lực bên ngoài, còn có chính là một chút thủ đoạn khác, như phong hầu thuật, phong hầu bảo cụ, bí pháp loại hình. Cái này thì càng là lý lạc cường hạng. Hơn chi, hắn còn có một cái chuyên nghiệp phụ trợ Cho nên, Lý Lạc cảm giác, thật muốn thủ đoạn toàn bộ triển hai, triển lô át chủ bài, đối mặt đồng dạng thất phẩm phong hầu cường giả, có lẽ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chỉ là nói như vậy, khả năng làm ra động tĩnh liền không nhỏ, dù sao nhị phẩm phong hầu chiến thất phẩm phong hầu, liền xem như tại ngày này tiêu tụ tập thiên tính tháp bên trong, chỉ sợ đều xem như có chút rung động ánh mắt sự tình. Tên của hắn sẽ vang vọng tất cả hậu phủ, chỉ là hơi có chút cao điệu. Nhưng, ta ưu tú như vậy, cao điệu một chút, cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Chương 1442, si Tiễn cổ sự chương 1442. Tề si Tiễn cố sự tại Quách Cửu Phượng an bài xuống, Lý Lạc đám người bọn họ tại Đông vực Thần Châu mảnh này tháp lâu trong khu vực, tìm lối ra, chỉnh đốn trạng thái. "Đúng rồi, Quách Cửu Phượng phó viện trưởng, thanh Quang cổ học phủ là ở trong Thiên Kính thành thành sao? Ta nếu là muốn đi tìm người, hẳn là làm sao đi?" Tại thu xếp tốt đám người về sau, Lý Lạc lại là đối với Quách Cửu Phượng dò hỏi: Thanh Quang cổ học phủ, ngươi là muốn đi tìm Khương Thanh Nga à? Quách Cửu Phượng nghe vậy, lập tức liền hiểu được, sau đó hắn cảm thán nói: "Khương Thanh Nga tại trong Thiên Kính thành này, bây giờ danh khí thế nhưng là không nhỏ, tại cái kia Thiên Kính bảng bên trên." Nàng đã danh liệt 20 vị trí đầu. Thiên Kính bảng, đó là cái gì?" Lý Lạc Nghi ngờ hỏi. "Thiên Tinh Tháp bên trong, tu tập học phủ Liên Minh rất nhiều thiên tiêu, đạo sư, bọn hắn quanh năm ở chỗ này khổ tu, mà học phủ Liên Minh vì ma luyện, mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận luận bàn đột pháp, cái này Thiên Kính bảng liền xem như xếp hạng. Theo ta được biết, Thương thanh Nga đến Thiên Tinh Tháp cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, đã là liên tiếp bại không ít thành danh đã lâu đạo sư, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ, tấn thăng đến Thiên Kính bảng 20 vị trí đầu." Quách Cửu Vương nói đến chỗ này, có chút tiếc hận nói, "Đáng tiếc Nếu như Khương Thanh Nga cũng tại các ngươi Thánh Huyền Tinh học phủ trong đội ngũ, vậy chúng ta đông được thần châu lần này, lấy được ngoại thần châu đệ nhất thành tích, gần như không phí chút sức lực. Khương Thanh Nga bây giờ là Vô Song Tam phẩm, nó chiến lược cường hãn, ngay cả Quách Cửu Phượng đều tâm hoài tính sợ. Lý Lạc cười nói, chỉ là ngoại thần châu Thánh học phủ chi tranh, cái nào cần Thanh Nga tỷ xuất thủ, có ta là đủ. Quách Cửu Phượng cười cười, Lý Lạc là Vô Song Nhị phẩm, tự nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm, bất quá tại trong thiên kinh tháp này, hắn cùng Khương Thanh Nga cái này nhất phẩm chi kém, ảnh hưởng lại là không nhỏ. Tối thiểu nhất, Vô Song Tam phẩm Khương Thanh Nga đã đánh bại đếm rõ số lượng bị thành danh đã lâu thất phẩm phong hầu đạo sư. Ngươi hai ngày này ngược lại là không cần thiết đi tìm Khương thanh nga, thiên kính tháp mở ra sắp đến, tứ đại cổ học phủ đội ngũ đều đang tiến hành mật hấn. Ngươi lúc này đi nội thành, sợ cũng tìm không thấy nàng. Chờ ba ngày sau, thiên kính đại hội mở ra, tất cả đội ngũ đều sẽ xuất hiện, ngươi tự nhiên cũng liền nhìn thấy nàng. Quách cửu Phượng đề nghị, Lý Lạc nghe vậy, cũng liền đành phải tạm thời bất phóng túng đi một chút trong lòng tưởng niệm chi tình, gật đầu đáp ứng. Quách Tiểu Phượng thì là cáo từ rời đi. Lý Lạc quay người tiến vào màu xanh lầu nhỏ, hắn cũng không đi nghỉ ngơi mà là đi xi si thiền đạo sư dân phòng, hắn lễ phép gõ cửa đợi đến bên trong truyền gia mời đến thanh âm về sau, vừa rồi đẩy cửa vào, đi vào phòng, Lý Lạc liền gặp được dựa đứng ở cửa sổ, chính đôi mắt đẹp có chút xuất thần nhìn qua thiên kính thành bên trong xi si thuyền đạo sư, nàng lúc này hái đi bao trùm tại trên gương mặt xa mỏng, lộ ra cái kia trắng non, ưu lánh xinh đẹp dung nhan, mà tại nàng cái kia trắng non đẹp đẽ trên gò má, còn có một đạo màu đen chủ ấn, chủ ấn phảng phất là một đuôi hắc ngư, đôi cá có chút đông đưa, phảng phất vật sống, vương người bìu bùm, bao vây lấy thon dài linh lung thân thể mềm mại duyên chuyển động lòng người đường cong, đồng thời cũng đem cô kia tài trí cùng ưu nhã khí chất đều nhẹ ra. si thiền đạo sư quay đầu nhìn về phía lý lạc, bĩm cười nói, sự tình hôm nay còn không có cảm ơn ngươi đâu. nàng nói tới, dĩ nhiên chính là trước đây gặp phải cái kia si chỉ một bọn người. lý lạc thành khẩn nói, năm đó lạc lam phủ phủ tế lúc ngài cho chúng ta lạc lam phủ ngăn trở lan lang phủ phủ chủ, tha rằng từ đi học phủ đạo sư thân phận, phần ân tình này đủ để cho ta nhớ một đời. nhìn qua lý lạc cái kia tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm hai mắt, si thiền đạo sư cũng có chút vui mừng, sau đó nói khẽ ngươi là muốn hỏi cái kia si gia sự tình sao? đạo sư ngươi cũng hiểu biết bây giờ thực lực của ta cùng bối cảnh, kia cái gọi là si gia đối với ta cũng không có cái uy nhất gì. Lý Lạc nói ra, Si Thiền có chút trầm mặc, nói, ta đích xác là đến từ huyền linh thần châu si gia, mà si gia là huyền linh thần châu đông hải thế lực đỉnh tiêm, có được một vị song quan vương lão tổ. Nói lên cái này si gia thời điểm, Si Thiền trong mắt có một vòng nồng hậu dày đặc vẻ chán ghét hiện hiện. Si gia có chủ nhà cùng phân ra phân chia, mà ta chính là xuất từ si gia phân gia, si gia từ xưa có một đạo cổ hủ, vạn bẹo gia quy phân gia chi nữ sau trưởng thành đều là muốn gả tại chủ gia chi nam chỉ vì chủ gia nắm giữ một đạo bí pháp có thể phân gia chi nữ làm lô đỉnh mượn cùng mạch huyết mạch chi lực cường hóa tự thân từng tính pháp này ác độc thường thường phân gia chi nữ cuối cùng đều là tuổi thọ ngắn ngủi cho nên mặc dù huyết thống đồng xuất nhất mạch, nhưng si gia phân gia tựa như chủ gia nuôi dưỡng nô bộc phân gia ý đồ phản kháng nhưng lại đều là bị lao tổ chỗ trấn áp ta lúc đầu sau khi thành niên chủ gia chính là định gia hôn nước mà hôn nước kia người chính là cái kia si lệ cha mẹ ta không muốn gặp ta nhập hố lược kia tìm cơ hội đem ta đưa tiễn, ta chính là ẩn nút đến xa xôi đại hạ quốc, nhiều năm không dám trở về. Si thiền hai tay nắm chặt, trắng nõn trên mu bàn tay đều là có mạch lạc màu xanh nổi bật đi ra, có thể thấy được nội tâm cảm xúc cỡ nào kịch liệt. chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần nữa đi vào thiền kinh tháp, liền tao nổ cái kia si ra người. Lý lạc tiểu mày, cái này si ra lại có quái gì như vậy quy, vẫn là rất bẩn bẹo biến thái. bất quá hắn cuối cùng minh mạch, vì sao si thiền tại nhìn thấy cái kia si chỉ lúc sẽ biểu hiện được như vậy chán ghét? Cái kia Xi si lệ bây giờ tại huyền linh cổ học phủ nhậm trước nhiều năm, thực lực nhân mạch đều là không thể khinh thường, lần này nếu là bị hắn biết được ta, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Si Thiền đạo sư cắn chặt môi đỏ, trong mắt có kiên quyết chi sắc hiện hiện, bất quá hắn muốn bằng vào ta làm lộ đỉnh, ta thả rằng chết cũng sẽ không theo hắn tâm ý. Lý Lạc bình tĩnh cười cười, nói, một cái cổ học phủ thất phẩm phong hầu đạo sư mà thôi, còn không có tư cách kia ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, hắn thực có can đảm đến các người, ta liền dám giết người. Vinh Thản trong ngôn ngữ, tự có một phần nghiêm nghị sát cơ chảy xuôi, cao chốt góc có phần đi. Hắn hôm nay đã không còn là lúc trước cái kia bấp bênh lạc làm phụ thiếu phụ chủ, hắn không chỉ có tự thân bức vào vô song chi lộ, mà lại bối cảnh cũng là hùng hậu như núi. Cho nên, coi như kia cái gì si ra có song quan vương và chấn, nhưng hắn y nguyên không sợ. Si thiền đạo sư đối với hắn có đại ân, chỉ cần nàng không nguyện ý, đừng nói là một cái thất phẩm phong hậu cảnh, liền xem như bọn hắn người lao tổ kia tới, Lý Lạc cũng sẽ không ngượng bộ. Diêu nhân, ai không biết đâu. Lý Lạc trong bình tĩnh kia ẩn chứa sát cơ thanh âm rơi vào si thiền trong tai, thì là làm cho nó trong lòng nổi lên một chút mãnh liệt cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới? năm đó cái kia trên đấu chọn thầy, còn cần nàng đến che chở thiếu niên, bây giờ lại có thể cho nàng mang đến bánh liệt như thế cảm giác an toàn. Cuối cùng, Si Thiền đạo sư nói khẽ, Lý Lạc, cảm ơn ngươi. Lý Lạc cười khoát tay áo, ánh mắt lại là nhìn về phía Si Thiền đạo sư trắng nõn, tài trí trên gương mặt xinh đẹp, chuẩn xác mà nói, là cái kia màu đen ngư ma chú. Thơm có vẻ quỷ dị ngư ma chú, tại cái kia trắng nõn, chân nhắn da thịt làm nổi bật ở dưới, ngược lại có vẻ hơi yêu mị cảm giác. Đạo này ma chú còn chưa từng giải trừ sao? Lý Lạc nhũ mây hỏi. Si Thiền đạo sư thì là nói ra. Kỳ thật trước đây tại Thiên Nguyên cổ học phủ thời điểm, Lam Linh Tử phó viện trưởng liền muốn vì ta loại trừ đạo này Ngư Ma chú nhưng bị ta cự tuyệt. Vì cái gì? Lý Lạc hơi kinh ngạc. Si Thiền đạo sư nói khẽ, những năm này đã thành thói quen bọn này, mà lại đây cũng là một phần lực lượng, bây giờ Thiên Kinh Tháp mở ra sắp đến, nhiều một chút thủ đoạn tóm lại là tốt. Nàng hướng về phía Lý Lạc mỉm cười nói, chính là sử dụng thời điểm, sẽ ăn không nhỏ đau khổ, nhưng cái này Ngư Ma chú đã không bằng năm đó mãnh liệt như vậy, nó uy hiếp cũng giảm bớt không ít. Lý Lạc im lặng, ngược lại là không nghi tới giữa những năm này Si Thiền đạo sư vậy mà quen thuộc cái này Ngư Ma chú, bất quá đối với này hắn ngược lại là không có cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn gặp qua đem dị loại lực lượng dung hợp đến kẻ càng đáng sợ hơn. Dĩ nhiên chính là Lý Linh Tịnh. Chẳng qua hiện nay cái này Ngư Ma chú uy hiếp, hoàn toàn chính xác không bằng năm đó, đến lúc đó nếu là còn có lập đi lập lại, Lý Lạc trước tiên có thể mang si Thiền đạo sư đi một chuyến Long Nha mạch, xin mời Đạm Đài làm xuất thủ, là si Thiền đạo sư đem tai hỏa ngầm đều loại trừ. Nghĩ như vậy, Lý Lạc cũng an lòng, lần nữa cùng Tư si Thiền đạo sư đảm tiếu một hồi, lúc này mới rời khỏi phòng. Trốn gian phòng của mình mà đi. Chỉ là đi lên lầu lúc, bước chân hắn thì là một trận. Chỉ thấy thang lầu chỗ góc cua, một đạo váy xanh bóng hình xinh đẹp, lặng yên mà đứng, băng hồ giống như con người, phảng phất là lưu chuyển lên thanh lánh cùng nhàn nhạt xa cách. Như Lâm Đông Thiên Liên, lánh diễm mà cao ngạo. Nàng nhìn qua Tử si Tiền Đạo Sư gian phòng đi ra Lý Lạc, tùy ý hỏi: "Đi vào lâu như vậy, trò chuyện cái gì đâu?" Chương 1443, cõi lòng chương 1443, cõi lòng thanh nhi. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn thang lầu kia chỗ góc cua xuất hiện hiệu địa bóng hình xinh đẹp, góc độ này nhìn qua càng là có thể lộ ra lã thanh nhi cái kia có lấy trắng đoán tất chân bao trùm hai chân trực tiếp phóng dài như tuyết ra thịt lưu chuyển lên quang trạch phảng phất so cái kia trắng đoán tất chân còn muốn càng thêm chói mắt một chút lý lạc cười đi đến cùng lã thanh nhi sánh vai, hắn nhìn qua cái này quen biết rất nhiều năm nữ hải cái kia như băng hổ giống như màu băng lam con người chẳng biết tại sao lần này gặp nhau hắn cảm giác lã thanh nhi tựa hổ là có chút biến hóa dĩ vãng lã thanh nhi linh động bên trong mang theo một tia thiếu nữ năng yêu mà bây giờ lại có vẻ có chút lạnh thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo nàng cái tia thanh lệ trên gương mặt lún đồng tiền rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. nhìn cái gì đấy. La Thanh Nhi đón Lý Lạc ánh mắt, nói, ngươi còn tốt đó chứ. Trước đây ít năm linh tướng động thiên bên trong tách rời lúc, ngươi lúc đó vẫn còn băng phong trong trạng thái, không đối ngươi tạo thành tổn thương gì à? Lý Lạc quan tâm hỏi. những lời này gặp mặt lúc liền muốn cùng nàng nói, chỉ là lúc trước nhiều người phức tạp, Lý Lạc liền nhìn xuống. lúc này hai người một chỗ, hắn cũng liền hỏi lên. La Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, linh tướng động thiên còn nhờ vào ngươi. Lý Lạc cười nói, khách khí như vậy làm cái gì? ngươi để cái kia là sương lộ, trương tồi thành không xa bạn dặm đến giúp ta. Ta còn không, có cảm ơn ngươi đâu." Lã Thanh Nhi sóng mắt lưu chuyện, nói, "Có quan hệ gì với ta, bọn hắn chỉ là bởi vì có nhiệm vụ mới đi Thiên Nguyên thần châu." Lý Lạc kiến lặng, chương tối thành cũng nói do nguyên do, nàng nơi này vậy mà không thừa nhận, phần này ngạo kiều khí vẫn còn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Hai người thuận thang lầu mà lên, có nhỏ vụn ánh nắng chiếu xuống trên hành lang, linh linh vái phai rơi vào đôi người trẻ tuổi này trên thân. Nghe bên cạnh cái kia quen thuộc tiếng nói, Lã Thanh Nhi như lẫm đông giống như trong đôi mắt, khi đó khắc hiện lên băng hàn chi khí, phản phất là vào lúc này không tự chủ trở nên nhu hòa một chút. Cơ bộ của nàng cũng là thời gian dần trôi qua thả trộm, tựa hồ là đang quyến luyến lên trước mắt một màn này. Lý Lạc, thật hoài niệm lúc trước Nam Phong học phủ a." Lã Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, "Còn nhớ rõ tại cái kia Nam Phong học phủ trên đại khảo, chúng ta sánh vai chiến đấu." Lý Lạc trong mắt cũng là hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc, thời điểm đó hắn vừa mới giải quyết không tướng vấn đề, sau đó liền cùng Mộ Lãng, Triệu Bát, Lã Thanh Nhi các bạn tại trận kia trên đại khảo, lấy được tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ danh địch. Bây giờ nhìn lại, trong bất tri bất giác, không ngờ là 4, 5 năm trôi qua. Cái kia đã từng không tướng chiếu niên, bây giờ đã bước vào vô song chí lộ mà bọn hắn cũng là đi lên con đường thuộc về mình. Những năm này bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều. Lã Thanh Nhi bước chân đột nhiên dừng lại một chút, chạy xuôi băng xương cảm giác tiếng nói trong hành lang nhẹ nhàng quyết tán, Lý Lạc trước kia vẫn cho là Khương Học Tỷ cùng ngươi phần hôn nước kia cũng không phải là xuất từ nàng tự tình, chỉ là nàng một loại báo ân. Lý Lạc khẽ giật mình, im lặng không nói. Cho nên về sau ta còn đi đi tìm Khương Học Tỷ, nói nàng loại quyết định này là một loại không chịu trách nhiệm, hy vọng nàng có thể giải trừ phần hôn nước này, giải khai hai người các ngươi trói buộc, nhưng hôm nay lại nhịn. Ngay lúc đó ta giống như một tên hề. Lã Thanh Nhi khẽ môi dường như nhấc lên một vòng tự giễu dáng tươi cười. Lý Lạc ánh mắt phức tạp, Dĩ Vãng tại đại hạ lúc, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Lã Thanh Nhi tựa hồ đối với hắn có một ít hảo cảm, nhưng bởi vì hai người quá quen, cho nên cũng không có đem phần này hảo cảm nghĩ đến quá sâu. Về sau rời đi đại hạ, đã trải qua linh tướng động tiên cùng Lã Xương Lộ rất nhiều ngôn ngữ, hắn vừa rồi hiểu được, nguyên lai like cái này cùng hắn quen biết rất nhiều năm nữ hài, vậy mà cũng là thật sâu thích hắn. Lý Lạc có chút không biết phải làm thế nào đối mặt dưới mắt trừng cảnh, Dĩ Vãng Lã Thanh Nhi, chỉ là đem phần này tình cảm giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói rõ. Nhưng hôm nay, có lẽ là bởi vì cái kia mơ hồ một chút tính cách biến hóa, nàng lại là đột nhiên làm rõ đề tài này cảm này. Thế là, hắn chỉ có thể cười khan một tiếng, ý đồ cấm luận đánh qua đạo, ngươi quả nhiên đã sớm ngấp nghé sắc đẹp của ta. Lã Thanh Nhi đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Thanh Nhi, ta cùng Thanh Nga tỷ hồ lưỡng, cũng không phải là đối với chúng ta chó buộc, những năm này chúng ta kinh lịch sinh tử, sớm đã một thể." Hắn bây giờ đã cùng Khương Thanh Nga có vợ chồng chi thực, liền thiếu một trận do cha mẫu chủ cầm đăng cưới. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tình cảm thâm hậu không cần nhiều lời. Bất quá lã thanh nhi lúc trước trực giác cũng là đúng. Lúc mới bắt đầu nhất, thương thanh nga có lẽ đích thật là ôm một phần báo ân tâm tính, đồng thời cũng bởi vì đối với lạc lam phụ tiểu gia này có mang cực sâu với luyến, cho nên nàng viết xuống một phần nuốt nước. Nhưng những năm gần đây, hai người giúp đỡ lẫn nhau, lần lượt tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ, lý lạc đã có thể cảm giác được rõ ràng, thương thanh nga đối với hắn phần tình cảm kia, sớm đã từ lúc trước báo ân cùng tỷ tỉ đệ tình, triệt triệt để để chuyển biến thành tình yêu nam nữ. Hai người lẫn nhau thật sâu ưa thích cùng dựa vào, vượt qua lần lượt tiếp nạn. Lã thanh nhi nghe lý lạc mà nói. Nhẹ nhàng nói, các ngươi vốn là nhất danh chính ngôn thuận một đôi. Lý Lạc trầm mặt thật lâu, không nói lời nào, thế gian này thê thiếp thành đàn giả chúng nhiều, Thiên Vương mạch bên trong càng là nhìn mãi quen mắt, nhưng hắn cùng Khương Thanh Nga ở giữa tình cảm, chỉ sợ dung không được người thứ ba, mà Lã Thanh Nhi cũng không phải phổ thông thân phận, nàng là Kim Long Sơn Lã Mạch đại tiểu thư, bàn về bối cảnh, so với Lý Thiên Vương nhất mạch chỉ mạnh không yếu. Thế gian này chuyện tốt, sao có thể đều để hắn chiếm? Hành lang ở giữa, chỉ có hai người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Tốt như vậy sau một lúc lâu, Lã Thanh Nhi vừa rồi tiếp tục nhẹ nhàng nói ra, Lý Lạc ngươi không cần phải lo lắng, ta ẩn tàng, gói lòng nhiều năm như vậy, lúc này nói rõ với ngươi, cũng không phải là muốn cái gì kết quả, ta chỉ là muốn địch rõ ràng nội tâm của ta. Ta tương lai sẽ kế thừa lã mạch Hàn băng Thánh chủ viên này, Thánh chủ có băng tâm tuyệt tình trí lực, cho nên coi ta thành công kế thừa lúc, dị vãng tình cảm cũng sẽ bị băng phong, khi đó chúng ta liền thật chỉ là bằng hữu. Lý lạc trong lòng hơi rung, quay đầu nhìn về phía lã thanh nhi, lúc này nữ hài môi đỏ mang theo nhỏ xíu ý cười, chỉ là cái kia màu băng làm trong đôi mắt, phảng phất là có tình cảm đang dần dần biến mất, loại kia xa cách cảm giác cũng đang trở nên mãnh liệt ta lần này tới thiên kính tháp tìm ngươi chính là muốn nếu lại giúp ngươi một lần, cho nên mặc kệ ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta đều sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. coi như la thanh nhi trên gương mặt thanh lệ, có như tại lâm đông nở rộ tuyết liên giống như nét mặt tươi cười hiện hiện, nói, coi như cảm tạ ngươi năm đó tại nam phong học phủ lúc tự tay dạy dỗ ta đạo tướng thuật thứ nhất, năm đó mới vào nam phong học phủ, đông đảo thiếu nam thiếu nữ tương tính chưa hiện, lý lạc cho thấy kinh người tướng thuật thiên phú, đạo sư xin mời lý lạc hiệp trợ hắn chỉ điểm đắm người tướng thuật, mà thiếu nữ chính là nhận qua lý lạc chỉ điểm, khi đó chỉ là đơn thuần cảm giác cái đeo tướng mạo tối lãng, dáng tươi cười tự tin đồng thời tràn đầy kiên nhận thiếu niên, phản phất tình đầu chưa mở thiếu nữ trong tâm, rơi xuống thứ nhất trùng sáng. từ đó chính là có cái bóng nhàn nhạt. nhạt. lã thanh nhi bước chân vào lúc này dừng lại, nàng đẩy ra hành lang một bên cửa phòng, đi vào trong đó. ta đến gian phòng. lã thanh nhi khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng, khẽ cửa ở giữa, là lý lạc dần dần mơ hồ ngơ ngác thân ảnh. cửa phòng khép kín, phản phất là băng xương tại bao trùm tâm lớn, đồng thời có thiếu nữ khẽ nói tiếng vang lên. lý lạc, đã lâu không gặp. lý lạc, gặp lại trên 1444, tứ sĩ thập bát anh chương 1444, tứ sĩ thập bát anh sau đó 3 ngày, Lý Lạc chưa từng ra ngoài, mà là lưu tại trong tiểu lâu tu luyện, là tiếp xuống đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà trong 3 ngày này, thiên tính thành ngược lại là càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều học phủ đội ngũ đã tìm đến, đem cái này thiên tính thành không khí thôi thẳng đến cực hạn. Dưới mắt nơi này, tụ tập thập đại thần châu thế lực khắp nơi cùng đỉnh cấp thiên điêu, là một trận cực kỳ khó được thịnh sự. Tại dưới loại trường hợp này, ai nếu là có thể chổ hết tài năng, chỉ sợ cái tên rất nhanh liền có thể tại thập đại thần châu bên trong thành danh vang dội đây là Dương danh cơ hội thật tốt, thế là có người hiểu chuyện bắt đầu bố trí lên lần này Thiên kính tháp mở ra, đến tận cùng có thể có bao nhiêu tiên Thiên kính sĩ sinh ra, bởi vì dựa theo dị vãng quý củ chỉ có tại Thiên kính tháp bộ phận thứ 2 Thiên kính luận võ bên trong chỗ hết tài năng người mới có thể thu hoạch được Thiên kính sĩ xưng hào. Đây là học phủ liên minh bên trong cao nhất vinh quang. nhìn chung bây giờ học phủ liên minh bên trong rất nhiều vương cấp cường giả, trong đó cơ hội hơn phân nữa đều đã từng từng thu được Thiên kính sĩ xưng hào, cho nên rất nhiều người cũng đem cái này Thiên kính sĩ xưng là vương cấp hạt giống mà tại cái này rất nhiều bố trí bên trong có một cái sắp xếp tương đối làm cho người tin phục các phương đem nó no xưng là tứ sĩ thập bát anh cái gọi là tứ sĩ cái này sĩ chữ lấy từ thiên kính sĩ chi ý ý là cái này tứ sĩ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng đều là có thể thu hoạch được thiên kính sĩ xưng hảo bởi vì cái này tứ sĩ đều là bát phẩm phong hầu cảnh bọn hắn là lần này thiên kính tháp bên trong người thực lực mạnh nhất đồng thời bọn hắn đến từ tứ đại cổ học phủ chính là tư lịch đạt tới có thể tham gia thiên kính tháp cực hạn uy tín lâu năm đạo sư mà thập bát anh chính là lấy từ này bốn vị bát phẩm phong hầu phía dưới. Thực lực nhất là ưu dị đỉnh tiêm tiên tiêu. Thập Bát Anh đứng đầu, chính là vị kia có Quang Minh Hầu thanh danh, danh tốt đẹp đệ Ngũ Minh Huyền, nó tuy là Ngũ phẩm phong hầu cảnh, nhưng lại đúc thành hai tòa thập trụ kim đài, bàn về sức chiến đấu, bát phẩm phía dưới, khó có đối thủ, thậm chí có người nói, lấy vị này Quang Minh Hầu át chủ bài thủ đoạn, thật gặp cái kia tứ sĩ cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Đáng nhắc tới chính là, Thương Thanh Nga, cũng danh liệt cái này Thập Bát Anh bên trong, hơn nữa còn là trong đó tư lịch trẻ tuổi nhất một vị. Dù sao, tại Tam phẩm phong hầu cảnh lúc, liền đúc thành ra ba tòa thập trụ kim đài, phần này nội tình cùng tiềm lực là thật là quá mức làm người khác chú ý rất nhiều người đều nói nếu như Khương Thanh Nga này có thể tại trong Thiên Kính Tháp này tiến thêm một bước Đúc Thành ra bốn tòa thập trụ kim thay chỉ sợ nàng cũng sẽ là cái kia tứ sĩ hữu lực người khiêu chiến thậm chí Lệ Ngũ Minh Huyên quang Minh Hầu Thanh danh tốt đẹp cũng phải chắp tay mừng cho đương nhiên phần này sắp xếp tuy nói nhận đồng người tương đối nhiều nhưng cũng không có khả năng thật sự đại biểu cho không có chút nào bỏ sót dù sao luôn có một chút đỉnh tiêm thiên tiêu thâm tàng bất lộ nếu không phải là chân chính thời khắc mấu chốt ai cũng không biết nội tình đến tận cùng sâu bao nhiêu tại dĩ vãng Thiên Kính Tháp bên trong không thiếu loại này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nhân vật. bất quá tổng thể nói đến, nay cái gọi là tứ sĩ thập bát anh cũng coi là đại biểu cho lần này thiên kính tháp bên trong nhân vật lôi cuốn. hôm nay thiên kính thành càng sôi trào, thậm chí ngay cả trong không khí phảng phất đều là tràn ngập một loại hiếu chiến chi ý đó là bởi vì thiên kính tháp tranh đoạt sẽ vào hôm nay chính thức mở ra. thiên kính thành đông được thần châu khu vực, thánh huyền tinh học phủ một đoàn người tại lầu nhỏ chỗ tụ tập, mà lý lạc lần nữa gặp được lã thanh nhi thân ảnh, bởi vì ba ngày nay nàng liền không có đi ra cửa phòng. Lý Lạc nhìn về phía lã Thanh Nhi cái kia thanh lệ bên trong mang theo nhàn nhạt băng sương khí tức gương mặt người sau thần sắc thì rất là bình tĩnh nhìn không ra có cái gì xa xát cảm xúc cái kia như băng hồ giống như màu băng lam trong đôi mắt đẹp cũng là dị thường bình thản mà liên tại Lý Lạc có chút xấu hổ không biết phải làm thế nào lúc nói chuyện lã Thanh Nhi lại là chủ động mở miệng hỏi muốn lên đường sao ba ngày nay ta đang bế quan tu luyện a vậy thì thật là thật cơ cổ Lý Lạc lúng túng gật ở đầu lã Thanh Nhi dường như cười cười nói Lý Lạc ngươi trưởng nào thì trở nên như thế sẽ không nói chuyện Lý Lạc cười khổ nói ta đây không phải lo lắng ngươi cùng ta tuyệt giao a. lã thanh nhi ánh mắt có chút ba động, cười nhạt nói, thế thì không đến mức, làm cái bằng hưu bình thường vẫn là có thể. đi thôi. nói xong, nàng chính là đi theo xi si tiền, tào thánh đạo sư một mình người, đối với phía trước đông đảo thánh học phủ điểm tụ tập mà đi. lý lạc rơi vào phía sau, nhìn nàng cái kia linh lung tinh tế bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. một bên lý hồng diễu khép lời một tiếng, nói, thái độ này giống như thật tại đối đãi một người bạn bình thường. lý lạc cũng có chút phiền muộn, rõ ràng trước kia tại linh tướng động tiễn lúc, quan hệ lẫn nhau cũng còn cực kỳ thâm hậu thậm chí có thể phó thác tính mệnh, mà bây giờ lại là không hiểu thấu trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Bằng hữu bình thường liền bằng hữu bình thường đi, không phải tuyệt giao là được." Lý Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn bước chân cũng là theo phía trước phương đám người, sau đó Thánh Huyền Tinh học phủ một đoàn người tại cái kia điểm tụ tập chỗ, gặp vết tử phượng, thần sĩ, vương hộ các loại đông vực thần châu các phương thánh học phủ đội ngũ. "Chư vị, Thiên Kính Tháp tranh đoạt, hôm nay liền muốn chính thức mở ra, hy vọng chúng ta đông vực thần châu lần này thành tích có thể so với lần trước càng tốt hơn dạng này bọn ta trở về, cũng tốt hướng riêng phần mình học phủ gia nội, không đến mức bị mất mặt." Quách Cửu Phượng nhìn thấy đám người tề tụ, chắp tay nói. Mấy chục tòa Đông Ngự Thần Châu Thánh Học phủ đội Vũ đều là cười gật đầu. Sau đó chính là do Quách Cửu Phượng dẫn đầu, đại bộ đội trực tiếp bước không mà lên, đối với Thiên Kính Tháp nội thành phá không mà đi. Lúc này thành thị này trên không, vô số đạo quang ảnh xẹt qua chân trời, tiếng xé gió như phong lôi liên liệt, liệt, oanh minh không nứt. Sau nửa canh giờ, Lý Lạc bọn người xuất hiện ở Thiên Kính thành bên trong nhất khu vực, chỉ thấy nơi này không gian trở nên cực kỳ huyền bí, có từng tòa to lớn thanh mục bình đại cấp độ rõ ràng lơ lửng trên trời. Những này thanh mục bình đại vờn quanh trung ương chỗ có một tòa to lớn quang tháp đứng sướng sướng, quang tháp bốn phía hư không, không ngừng mà mẹo, dường như chết xạ ra tầng tầng thiên địa. vô số đạo quang ảnh không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia từng và lơ lửng thanh một trên bình đài. đông bực thần châu số lớn đội ngũ, chính là tại Quách cửu phượng dẫn đầu xuống, tìm ngoại vi một và thanh một bình đài rơi xuống. cái này ngoại vi khu vực, cơ bản cũng là thuộc về chúng ta lục đại ngoại thần châu. Quách cửu phượng thuần thục là lý lạc bọn hắn những này lần thứ nhất tham gia thiên kính tháp người mới giới thiệu nói, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ có học phụ liên minh người đi ra chủ trì tiến hành rút thăm, chính thức mở ra trận này Thiên Kính Tháp tranh đoạt. sân bãi ở đâu? cái này tranh độ khu là lấy phương thức gì triển khai? Lý Lạc hỏi. trông thấy trung ương và quang tháp kia không? đó chính là Thiên Kính Tháp ảnh thu nhỏ. khi Thiên Kính Tháp tranh đoạt lúc bắt đầu, chúng ta tự sẽ bị hút vào trong đó tiến hành tỉ thí. về phần tranh đấu phương thức, tự nhiên là lấy mũ đại chủ lực ghế làm trọng, mặt khác thánh học phủ đội mũ từ bên cạnh hiệp trợ. Quách Cửu Phượng nói ra. Lý Lạc như có điều suy nghĩ, đây là toàn viên ra sân a, cục diện khiến cho có chút lớn. mà coi như Lý Lạc nơi này suy tư thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một luồng hơi lạnh trở nên lạnh thấu xương lên, quay đầu xem xét, chính là nhìn thấy Lã Thanh nhi gương mặt xinh đẹp vào lúc này trở nên băng lãnh. Nàng cái kia ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua cách đó không xa, lý Lạc thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, thì là nhìn thấy một nhóm thân ảnh đạp không mà đến, trực tiếp đi tới bọn hắn mảnh này thanh mục trên bình đài. Tầm mắt của hắn, trực tiếp nhìn về phía cái này chuyển thân ảnh phía trước nhất chỗ. Đó là một tên dáng người cao gầy nữ tử trẻ tuổi, nàng có được như tơ lụa hoặc nộn da thịt, tư thái nở nàng, duyên chuyển xinh đẹp động lòng người được gom, đi lại nhẹ bước, phản phất dẫm tại người tiếng lòng bên trên làm lòng người bận tùy theo nhảy lên, nàng nhọn sinh tuyết trắng cái cảm, có chút nâng lên, chạy xuôi không che giấu được tiêu ngạo. đây là một cái cao ngạo mà nữ tử xinh đẹp, đồng thời mặt mày của nàng ở giữa, cùng lã thanh nhi có chút có chút tương tự. một cái chớp mắt này, lý lạc đã hiểu thân phận của nàng, hẳn là lã thanh nhi vị kia đại tỷ, lã như yên. cái này lã như yên danh khí rõ ràng không nhỏ, đương theo lấy nàng đi tới, mảnh khu vực này có không ít ánh mắt đều là tại tùy theo di động, khuất cửu phượng, vươn vụ bọn người nhìn thấy lã như yên bọn người thẳng đến bọn hắn nơi này mà đến. Sắp mặt cũng là khe biến một chút, bởi vì bọn hắn ở người phía sau trên thân, cảm thấy áp bách cực mạnh cảm giác. Cái này Lã Như Yên thực lực, rất mạnh. Tại mọi người tiên kỵ trong ánh mắt, Lã Như Yên đi lại đứng tại Lã Thanh Nhi đám người phía trước chỗ, nàng gái kia chạy xuôi cao ngạo cùng mỹ ý mắt hoa đảo, nhàn nhạt, nhạt quét đám người một chút, sau đó ngừng ở trên người Lã Thanh Nhi. Ta Thanh Nhi muội muội, ngươi tìm một cái ngoại thần châu đội ngũ, đây là dự định cam chịu sao. Trước 1445, Lã Như Yên Trương 1445. Lã Như Yên cái này trước mắt đột nhiên xuất hiện đội ngũ làm cho C si Thiện, Tào Thánh bọn người lông mày đều là khóa chặt đứng lên, tên kia dẫn đầu nữ tử kiều mị khí thế quá thịnh, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đây là hướng về phía Lã Thanh Nhi mà đến. Lã Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp có lạnh thấu xương hàn khí lưu chạy xuống đến, nàng nhìn chằm chằm nữ tử kiều mị kia, lạnh giọng nói: "Lã Như Yên, ta đi nơi nào, cùng ngươi có cái gì liên quan?" Quả nhiên như lý lạt suy đoán, trước mắt nữ tử kiều mị này chính là Lã Như Yên. Cái kia Lã Như Yên nghe vậy, môi đỏ hơi nhếch, cười dần nói: "Dù sao cũng là từ cái kia lệch góc ngoại thần châu trở về." một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu tốt xấu cũng nên kêu một tiếng tỷ tỷ a sau đó nàng ánh mắt đảo qua Thánh Huyền Tinh Học Phủ một đoàn người nói bất quá ta là thật không rõ ngươi tại sao phải ngu xuẩn đến từ bỏ phụ thân ngươi vì ngươi an bài đội ngũ càng muốn lựa chọn như thế một tòa ngoại thần châu Thánh Học Phủ đội ngũ ngươi thật cảm thấy bằng dạng này đội ngũ có thể giữ được ngươi sao hay là nói ngươi đã biết được không có hy vọng cho nên cam chịu La Thanh Nhi ánh mắt băng hà lại là lưỡi nhát cùng nàng tiến hành miệng chi tranh khục bất quá lúc này một bên Lý Lạc ho nhẹ một tiếng nói vị đại tỷ này xin đừng nên tự dưng công kích chúng ta những ngày ngoại thần châu thánh học phủ đội ngũ chúng ta cũng rất cố gắng lã như yên vũ mị trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười lạnh xuống nhìn chăm chăm lý lạc ngươi kêu người nào đại tỷ đâu lý lạc trần chờ nói gọi di cũng không thích hợp a ngươi lã như yên ánh mắt phẫn lạnh, tiểu tử này tướng mạo không sai miệng lại lại như vậy cay nghiệt khiến cho người cực kỳ chán ghét ta biết ngươi ngươi chính là lý lạc kia a lý thiên vương nhất mạnh người trước đó tại linh tướng động tiền chính là ngươi làm hư chuyện của ta lã như yên đánh giá lý lạc cười lạnh nói lã thanh nhi sẽ đến tòa này ngoại thần châu đội ngũ chủ yếu cũng là bởi vì ngươi đi ta khuyên ngươi đây là chúng ta Kim Long Sơn sự tình ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch cũng sẽ không muốn đắc tội chúng ta Kim Long Sơn Lý Lạc cười lắc đầu nói khó mà làm được đây là ta Hảo Hưu trí Dao nàng gặp nạn ta tự nhiên hết sức giúp đỡ Lã Thanh Nhi ánh mắt bình thản nhìn hắn một cái sau đó nói Lã Như Yên không cần ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi giữa chúng ta tranh đấu tại trận này Thiên Kính luận võ bên trong tự có cơ hội kết Lã Như Yên cười khinh khách nàng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Lã Thanh Nhi nói Thanh Nhi muộn muội bằng ngươi cái này nhất phẩm phong hầu cảnh giới, ta thực sự không biết, ngươi đến tụt cùng ở đâu ra giúp khí nói với ta lời như vậy, nơi này cũng không phải Kim Long Sơn. Hoặc là nói, dựa vào hắn sao? Lã Như Yên sóng mắt quét lý lạc một chút, sau đó nàng đỉnh đầu có linh quang phóng lên tận trời, trực tiếp là hóa thành 6 tòa nguy nga phong hầu đại sừng giữa chân trời, lập tức cuồn cuộn năng lượng uy áp, đối với thánh huyền tinh học phủ cả đám bao phủ xuống. Cái kia 6 tòa phong hầu đài vừa xuất hiện, chính là dẫn tới vô số chú mục, mà tại cái kia 6 tòa phong hầu đài trung ương chỗ, có một tòa phong hầu đài cực kỳ lòe mắt, bởi vì tòa kia phong hầu đài đỉnh chóp đứng vững vàng mười cái kim trụ, rõ ràng là một tòa thập trụ kim đài. Cái này lã như yên không chỉ có là lục phẩm phong hầu cảnh, thậm chí nàng còn đúc thành một tòa thập trụ kim đài. Như vậy nội tình không hổ là xuất từ kim long sơn đỉnh tiêm thiên tiêu, đó là kim long sơn lã như yên. Trực trực khá lắm tiên tiểu bá mỹ mỹ nhân, cái này lã như yên cũng là ở vào thập bát anh hàng ngũ, chính là lần này tiền kính luận võ bên trong lôi cuốn nhân tuyển. Nàng mặc dù là lục phẩm phong hầu, nhưng mượn nhờ tòa này thập trụ kim đài, cho dù là thất phẩm phong hầu bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Có trách có thể đưa thân tiến vào cái kia thập bát anh. Mảnh khu vực này, rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, chợt bộc phát ra xôn xao tiếng vang, hiển nhiên cái này Lã Như Yên ở trong Thiên Tuấn Tháp có được danh khí cực lớn. Đối mặt với Lã Như Yên phóng thích mà ra uy áp bản bạc, Si Thiền, Tào Thánh, Di Nhị ba vị đạo sư đều là bị đẩy lui, mà Lý Lạc Long mày thì là nhân lại, đỉnh đầu hai đạo linh quang phóng lên tận trời, hóa thành hai tòa thập trụ kim đài. Hai tòa phong hầu đài đứng lơ lửng trên không, tàn mát ra quần quật biến mãn, hoàn mỹ vật bị, phun ra nuốt vào năng lượng tiên điện. Đồng thời Lý Lạc tiến lên một bước, đỉnh lấy cái kiếm mảnh liệt như nước thủy triều áp đứng ở lã thanh nhi trước người, lã như yên dù sao cũng là đúc thành một tòa thập trụ kim đài lục phẩm phong hầu cực giả. lã thanh nhi dưới mắt cùng nàng trinh lệch lớn. mà lý lạc bên này hai tòa thập trụ kim đài vừa hiện lộ, lập tức dẫn phát sôi trào sao. xao. Hoác, hai tòa thập trụ kim đài, tiểu tử này vậy mà đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài, hắn là lai lịch gì? đây không phải ngoại thần châu thánh học phủ khu được sao? làm sao lại xuất hiện nhân vật như vậy? cũng may hắn chỉ là vô song nhị phẩm, không phải vậy đủ để đưa thân thập bát anh. thế lực khắp nơi đều là quăng tới ánh mắt kinh sợ. Dù sao có thể đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài thiên tiêu, cho dù là tại trong thiên kính tháp này, đều xem như cực kỳ hiếm thấy. Vô Song nhị phẩm, đây chính là lã Thanh Nhi tìm nguyên nguyên nhân sao? Lã Như yên hẹp dài đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, nói: Nếu ngươi bước vào vô Song tam phẩm, vậy ta còn thật sự là phải có điểm kiên kỵ, nhưng cái này nhị phẩm vẫn còn kém hòa hậu. Đỉnh đầu nàng sáu tòa phong hầu đài bỗng phát ra huyền minh, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, thôn tính năng lượng thiên địa, hình thành cuồn cuộn lũy áp. Tại nàng loại này cường thế áp bất giới, Lý Lạc đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài tán phát năng lượng ba động cũng là thời gian dần trôi qua có chút bị áp chế trở ra. vị bằng hưu này, nơi đây là chúng ta đông vực thần châu thánh học phủ chỗ, còn xin chớ có hùng hổ do người. mà lúc này, khuất cửu phượng trầm giọng mở miệng, lý lạc bọn hắn dù sao cũng là thánh huyền tinh học phủ người, mà bây giờ đông vực thần châu các đại thánh học phủ cùng là một thể, cái này lãng như yên cường thế như vậy, cũng làm cho bọn hắn đông vực thần châu những này thánh học phủ mặt mũi khó coi. thoại âm rơi xuống, hắn chính là gọi ra tự tân sáu tòa phong hầu đại, ý đồ là lý lạc chia sẻ. bất quá hắn nơi này vừa động, cái kia lãng như yên sau lưng trong đội mũ, cũng là có phong hầu cường giả đứng ra thế gia từng tòa phong hầu đài, bàn về thành thế, hoàn toàn không kém gì quách cửu phượng. ừ, đây là chúng ta kim long sơn sự tình, các ngươi đông bực thần châu thánh học phủ cũng muốn can thiệp sao? những phong hầu cường giả kia, ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm quách cửu phượng bọn người, cảnh cáo nói. nghe được kim long sơn ba chữ, quách cửu phượng, thần sĩ, vương hủ các loại phó viện trưởng trong mắt đều là hiện ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đó là cái gì cấp độ thế lực. trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám động mà lã như yên thì là từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua quách tiểu phượng những người này một chút trong mắt của nàng những này ngoại thần châu thánh học phụ phó viện trưởng bọn họ gần như không đáng giá nàng để bụng. nàng chỉ là nhìn chăm chăm Lý Lạc, cười rồi nói, Lý Lạc, ngươi là người thông minh, lạ Thanh Nhi không đáng ngươi đến nữa. ngươi nếu là không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, ngươi sẽ thu hoạch được ta hữu nghị. nếu không, Lý Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mu bàn tay lôi quang lấp lóe, liền muốn hóa thành long tượng lôi đao nhảy ra. Vâng anh, bất quá ngay một khắc này đột nhiên phía chân trời có sáng chói ánh sáng minh nở rộ, một đạo thần thánh không gì sánh được quang minh thánh diễm dòng lũ trực tiếp là xuyên qua chân trời, lôi cuốn lấy tịnh hóa hết thể lực lượng. đối với lã như yên bóng hình xinh đẹp vang kích mà tới, đột nhiên xuất hiện hung hãn thế công, rất tới lã như yên trên gương mặt xinh đẹp nụ cười quyến rũ đều là vì một chông trệ, bởi vì tại cái kia quang minh thánh diễm bên trong, ngay cả nàng đều cảm nhận được một kia khí tức nguy hiểm. lúc này lã như yên không dám thất lễ, đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại kịch liệt vang minh, cuốn cuốn phong hầu thần yên quét sạch mà xuống, đồng thời có băng hàn chi khí gào khét giữa trời, hóa thành tấu xương hàn lưu cùng cái kia quang minh thánh diễm chạm vào nhau, ầm ầm, cô bạo đến cực điểm năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, trung bên không ít cường giả đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ kinh hãi. Tại cái kia đông đảo nhìn soi mói, quang minh thánh diễm cho thấy cực kỳ khủng bố tịnh hóa chi lực, đúng là trực tiếp đem Lã Như Yên cái kia băng hàn đến cực điểm tướng lực hóa thành một mảnh hư vô. Cuối cùng, làm cho cái kia Lã Như Yên kiểu mỹ nét mặt tươi cười triệt để tiêu tán, nó hai ngón khuốc, vô tận hàn lưu tụ đến, đúng là tạo thành một đạo hàn khí kiếm gương. Hàn khí kiếm gương chém xuống, hư không đóng băng lúc này mới đem cái kia quang minh thánh diễm đều hóa giải. nhưng lã như yên gương mặt xinh đẹp cũng không còn lúc trước tiểu mỹ động lòng người, mà là bao phủ dương lạnh nhìn qua bầu trời xa xăm. chỉ gặp nơi đó, có một bóng người xinh đẹp đạp không mà tới. ở tại trên đỉnh đầu ba tòa thập trụ kim đài giống như đại nhật đồng dạng, tản ra vô tận quang minh. lã như yên đem người tới nhận ra, nghiến chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói, khương thanh nga. tại cái kia vô số đạo kinh diễm nhìn soi moi, đạo kia dâng lên quang minh mà đến bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tòa này thanh một bình đài phía trên. Nàng gái kia tràn đầy thần bí cùng thâm thúy màu vàng đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn về phía Lã Như Yên, có lạnh lẽo tiếng nói truyền vang ra. "Ngươi lưu nghị, rất hiếm có sao?" Chương 1447, quan hệ vợ chồng chương 1447, quan hệ vợ chồng khi Khương Thanh Nga cái kia lạnh lẽo tiếng nói truyền ra lúc, mảnh khu vực này vô số đạo kinh diệm ánh mắt lập tức bắn ra mà tới. Đó là Thánh Quang cổ học phụ Khương Thanh Nga. Đã sớm nghe nói Thánh Quang cổ học phụ ra một cái thánh quang thần nữ, thần thánh tận chuyện, tuyệt mỹ vô song, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền đây này. Nàng vậy mà lại ra tay giúp đỡ. Tiểu tử kia cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nguyên bản lã như yên hiểu thần, liền làm đến nơi đây chịu đủ chú ý, mà bây giờ Khương Thanh Nga đột nhiên ra sân, càng là làm cho mảnh này đông bực Thần Châu Thánh học phủ vị trí khu vực trở thành giữa sân tiêu điểm chỗ. Thiên Chi, Khương Thanh Nga xuất thủ, hay là chạy lã như yên mà đi? Phải biết hai người đều là đưa thân tiến vào cái kia thập bát anh thiên chi tiểu nữ, vốn là có cực cao nhiệt độ, bây giờ đột nhiên ra phòng, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Đây quả thực là thiên kính luận võ sớm trình diễn, cho nên cho dù là tại trong lúc này vây nội Thần Châu bìnhải cũng là quanh tới rất nhiều trọng lượng cấp nhìn chăm chú, mà tại trung ương nhất một tòa to lớn thanh mục trên bình đài có một bóng người bị như chúng tinh phùng Nguyệt vây quanh, đó là một tên thân thể thẳng tắp, khí thế bất phàm năng tử. Hán diện mưu bách hùng, song mi như kiếm, một đôi mắt mắt lưu chuyển lên tràn đầy cảm giác gáp bách qua mình, đồng thời quanh thân tản mát ra đạo đạo vầng sáng, càng là bằng thêm mấy phần chói mắt hào quang. Trung quanh có không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử quanh tới tràn đầy dị sắc ánh mắt, trong đó bao hàm lấy hưng mộ. Không chỉ có là nữ tử, liền xem như trung quanh một chút nam tính tiên tiêu, cũng đều là đối với người này ném đi khâm phục thản phục ánh mắt. Bởi vì hắn gọi Đệ Ngũ Minh Huyền, hắn là Quang Minh Hậu, cũng là thật bắt anh đứng đầu. Mà lúc này, Đệ Ngũ Minh Huyền cũng là đang nhìn chăm chú vào ngoài đạo kia trong lúc bất chợt xuất thủ bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, có chút kinh ngạc mà nói, "Khương Thanh Nga vậy mà xuất thủ." Tại lần này thiên kính thấp rất nhiều đỉnh Tiêm Thiên Kiêu bên trong, Đệ Ngũ Minh Huyền đối với Khương Thanh Nga đặc biệt chú ý, trước đây thậm chí còn chủ động cùng tiếp xúc qua. Dù sao Khương Thanh Nga quá mức sáng chói cùng ưu tú, nàng hào quang có thể làm cho đến rất nhiều nam tử bình thường tự ti mà cảm, ngay cả đứng ở trước mặt nàng dũng khí đều không có, nhưng cùng lúc phần này hào quang lại làm cho rất nhiều đối tự thân rất có tự tin khác phái thiên tiêu chạy theo như vị. cái này rất bình thường ánh sáng long ánh vọng luôn luôn làm cho người truy đuổi tại trong mấy tháng này từ khi Khương thanh nga ở trong tiên kính tháp ở khởi thách ra hào quang về sau không biết bao nhiêu người bất luận nam nữ đều là vì đó chết phủ đệ ngũ minh huyền cũng không ngoại lệ nhưng hắn tâm tư phức tạp hơn bởi vì hắn đang thưởng thức Khương thanh nga đồng thời cũng đối với nàng ôm lấy một phần kiếm kỵ cái này phân kiếm kỵ đến tử lẫn nhau đều là hành tẩu ở quang minh chi đạo bên trên mà thương thanh nga thiên tư mạnh hơn hắn. Tuy nói hắn hiện tại cũng không sợ Khương Thanh Nga, nhưng nếu như đối phương tại Vô Song Chi Lộ đi tiếp nữa, hắn, cái này Quang Minh Hầu, chỉ sợ thật muốn giữ không được. Đây cũng không phải nói Khương Thanh Nga sẽ đến đoạn hắn thương hảo, chẳng qua là khi Khương Thanh Nga có một ngày chân chính đem hắn siêu việt về sau, cái này Quang Minh Hầu thành danh tốt đẹp, ngay cả chính hắn cũng không dám nhắc lại. Cho nên, Đệ Ngũ Minh Nguyên chính là tại ôm loại này thưởng thức cùng Kiên Kỵ tâm tình rất phức tạp, mà một mực đối với Khương Thanh Nga cực kỳ chú ý giống như người thanh niên kia cùng nán quan hệ không tầm thường. Tại Đệ Ngũ Minh Nguyên bên cạnh, có một tên hỏa hùng tốc giải, da thịt chấm đốn, mặt như trang sáng nữ tử nàng nhìn thoáng qua đệ ngũ minh huyền, sau đó có thâm ý khác nói, nữ tử tên là Trần yên, chính là thần dương cổ học phụ thâm niên đạo sư, tự thân thiên tư thực lực đều là không yếu, tuy là không thể xâm nhập thập bát anh bên trong, nhưng cũng đã bước vào thất phẩm phong hậu cảnh. Trần yên ở trong thần dương cổ học phụ danh khí không nhỏ, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng ánh mắt cực cao, chỉ hâm mộ tại đệ ngũ minh huyền làm cho trong học phụ rất nhiều đạo sư đều tinh thần chán nản. đệ ngũ minh huyền nghe vậy, chỉ là cười cười, nhưng lại không nói cái gì, bất quá con mắt của nó ánh sáng, ngược lại là nhìn thoáng qua lý lạc vị trí sau đó ánh mắt ở tại đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài dừng một chút, vô song nhị phẩm, thật kinh người thiên tư cùng tiềm lực lại là một đầu mượn ngoại thần châu thánh học phụ danh nghĩa hổ xuống núi. đệ ngũ minh viên trầm giai nói, hắn cũng không có bởi vì lý lạc đỉnh lấy ngoại thần châu thánh học phụ danh nghĩa, liền đối với lý lạc có chỗ khinh ngưỡng, bởi vì chỉ là cái này vô song nhị phẩm cũng đủ để cho đến trong tiên kính tháp này bất luận kẻ nào không dám đối với nó ôm lấy khí thị. bởi vì tất cả mọi người rõ ràng tại nhị phẩm phong hầu cảnh lúc liền đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài, cuối cùng là cỡ nào thiên tư kinh người cùng tiềm lực. Cho dù là hắn vị này cái gọi là quang Minh hầu, bây giờ bước vào ngũ phẩm phong hầu cảnh, cũng bất quá liền đúc thành ra hai tòa thập trụ kim đài. Chưa từng song chi lộ viên mãn trình độ đến xem, cái này tên là Lý Lạc người trẻ tuổi, so với hắn càng có tiềm lực. Chân yên an ủi, vô song nhị phẩm hoàn toàn chính xác không dễ, nhưng cũng không có nghĩa là là hắn có thể đủ tại vô song chi lộ bên trên đi được càng xa. Nói không chừng, cái này tòa thứ ba phong hầu đại, liền thoát ly viên mãn. Đây cũng không phải nàng tín khẩu nói bậy, thập trụ kim đài đúc thành, đối tượng thân tiềm lực tiêu hao rất nhiều, tại bọn hắn thần dương cổ học phủ qua lại trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện loại này phía trước viên mãn tinh diễm thiên tiêu nhưng những thiên tiêu này cuối cùng cũng chưa có người đi ra vô song chi lộ vô song hầu, là thiên vương phía dưới đường thứ nhất nhưng cũng là nạn thứ nhất đệ ngũ minh huyên cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm cái gì sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Khương thanh nga thân ảnh ánh mắt chỗ sâu rũ động không còn che giấu thưởng thức cùng một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy mà tại cái kia thế lực khắp nơi nhìn soi mói, thương thanh nga dẫm lên quang minh xuống nàng dung nhan tuyệt mỹ kia đang lưu chuyển quang minh dưới lộ ra thánh khiết mà tinh mỹ thâm thúy con mắt màu vàng Càng là tản mát ra đặc hữu mỹ lực làm cho nàng tựa như thánh quang thần nữ đồng dạng, thánh khiết mà thần bí. Tóc dài buộc lên cao đuôi ngựa, đồng thời có thánh tức quan miêu tại sợi tóc ở giữa làm cho nàng hiên ngang sau khi, lại thêm một phần uy nghi. Thánh quang cổ học phủ đạo sư quần áo, thêu vàng tại trên quần áo phát họa lấy đẹp đẽ đường vân, đồng thời cũng buộc vòng quanh linh lung mảnh khảnh đường cong, bá đạo hai chân tại quần dài mặc vào, lộ ra cực kỳ thon dài trực tiếp. Trung quanh vô số đạo ánh mắt kinh diễm nhìn qua cái kia hoàn mỹ thân ảnh. Khương Thanh Nga, người ta chưa bao giờ có ân đoán, vì sao muốn nhúng tay chuyện ta? Lã Như Yên trên gương mặt xinh đẹp nụ cười tiều mị vào lúc này không còn sót lại chút gì, nàng nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, có chút tức giận mở miệng. Khương Thanh Nga nhạt tiếng nói, "Ngươi không biết, ta cũng là từ tòa này thánh học phủ đi ra sao?" Lã Như Yên mày liễu nhăn lại, "Loại chuyện này, ai sẽ biết, dù sao Khương Thanh Nga là lấy thánh quang của học phủ danh nghĩa tới tham gia Thiên Kinh Hắc." Mà lại, Khương Thanh Nga sóng mắt bên trong có lạnh lẽo chi sát hiện hiện, nói, "Trước kia không có ân đoán, nhưng ngươi ra tay với hắn về sau, phần này ân oán liền có." Lã Như Yên nghe vậy lập tức khẽ giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lý Lạc. Sau đó vừa nhìn về phía Khương Thanh Nga, tao mày nói, hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Khương Thanh Nga dừng một chút, muốn nói chuyện nhưng lại lo lắng sẽ sẽ không cho Lý Lạc gây một chút phiền toái, thế là nàng ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, mà cái so đối với nàng lộ ra dáng tươi cười. Khương Thanh Nga ngầm hiểu, khoe môi nổi lên một vòng rất nhỏ ý cười, chính là không còn che lấp, nói thẳng, quan hệ vợ chồng có đủ hay không? Hai người bây giờ đã không phải là có hôn ước đơn giản như vậy, bọn hắn đã có vợ chồng chi thực, mà Khương Thanh Nga cũng không muốn đối với cái này có cái gì che lấp, bởi vì đó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lời vừa nói ra, lập tức giống như như thủy triều xôn xao sôi trào âm thanh, như sóng triều đồng dạng, dùng cái này chỗ làm đầu mớn, đông nhiên quyết tán ra tới. Vô số mắt người trừng lên một, rung động đến tự điểm. Cho dù là Lã Như Yên cũng là run lên mấy tức, có chút khó có thể tin, Khương Thanh Nga, lại là Lý Lạc Thế tử. Nàng đây là chọc ra một cái gì bạo tác tình báo, đặc biệt là tại cái kia Thánh Quang cổ học phụ chỗ, đông đảo nam tính tiên điều, đều là trước mắt biến thành màu đen. Khương Thanh Nga đi bảo tiền tính tháp mấy tháng này, đã là bằng vào tự thân tiên tư cùng chắc truyện, trở thành bọn hắn trung tâm Thánh Quang tần nữ, nhưng bây giờ thần nữ trong lòng, lại là trước mặt mọi người tuyên bố cái này có tính chấn động tin tức. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có người lắc đầu, cự tuyệt thừa nhận tin tức này, đồng thời ám chỉ chính mình vừa rồi chỉ là nghe nhầm. Mà thần dương cổ học phụ bên kia, cái kia đệ ngũ minh huyên ngoại hùng trên gương mặt cũng là nổi lên ngắn ngùi kinh ngạc, chợt hai mắt không nhịn được hơi khép một chút. Xôi chào âm thanh tiếp tục không ngừng. Lã Như Yên cũng là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, nàng đôi mắt đẹp chớp động một chút, sau đó có nhiều thầm thì nói, thì ra là thế, vậy thật đúng là ta mạ phạm. Bất quá ta cũng không phải là nhằm vào lý lạc chỉ là muốn giáo dục ta cái kia bất thành khí muội muội mà lại nếu Lý Lạc cùng ngươi là vợ chồng quan hệ như vậy hắn liền càng thêm không nên dính vào tiến chuyện nhà của chúng ta đến không phải vậy không quá thỏa đáng không phải sao? Thương Thanh Nga ánh mắt nhìn lướt qua Lý Lạc hậu Phương Đạo kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp bình tĩnh nói ta cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng hắn muốn làm bất cứ chuyện gì ta đều sẽ duy trì hắn lã như yên mày liếu trao lên còn muốn nói chuyện cái kia đứng sau lưng Lý Lạc lã Thanh Nhi thì là đột nhiên chậm rãi tiến lên giờ này khắc này hai tròng mắt của nàng trở nên cực kỳ băng lam có một cỗ khó mà hình dung khủng bố hàn khí tại từ trong cơ thể của nàng phát ra loại cảm giác này phản phất có một cái cực hàn thế giới sắp hiện lên lã thanh nhi băng hàn đến cực điểm đôi mắt nhìn trầm trầm lã như yên nói lã như yên nếu như ngươi không muốn ngay cả bỏ vào thiên kính tháp khí lực đều không có ta khuyên ngươi im miệng lã như yên đồng tử hơi co lại ánh mắt đồng dạng băng lãnh đón lã thanh nhi thật sự là khẩu khí thật lớn bất qua trái tim của nàng lại là có một tia không hiểu bất an hiện hiện bởi vì lúc này lã thanh nhi đúng là làm nàng cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm đây là hàn băng thánh trùng lã như yên năm ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ trong lòng tràn đầy âm chậm thân là lã mạch người nàng rõ ràng loại lực lượng này thế nhưng là lã thanh nhi làm sao có thể vận dụng loại lực lượng này la cáo mượn vai hùng sao lã như yên ánh mắt lấp lóe cuối cùng nàng năm ngón tay chậm rãi bung ra không cần thiết ở chỗ này cưỡng nếu quả thật bị lã thanh nhi cược mệnh lưu tại đây thiên kính tháp mở ra trước cái kia là thật có chút tua thiệt thế là nàng hư lạnh một tiếng trực tiếp phất tay áo quay người rời đi lã thanh nhi ngươi chờ chương một Ôn chuyện cùng tình báo chương 1447, ôn chuyện cùng tình báo theo Lã Như Yên dẫn người thối lui, nơi đây xôn xao âm thanh vừa rồi thời gian dần trôi qua chuyện yếu, nhưng vẫn như cũ có không ít kinh dị ánh mắt dừng lại tại Lý Lạc cùng Thương Thanh Nga trên thân. Thương Thanh Nga mấy tháng gần đây tại Thiên Kính Tháp thanh danh đặc biệt vang dội, dù sao vô song tam phẩm quá mức hấp dẫn ánh mắt, lại thêm bản thân dung nhan khí chất duyên cớ, tự nhiên làm cho nàng trở thành đông đảo thiên tiêu âm thầm lời đàm lộ đề. Có một ít đối tự thân tiên tư cùng bối cảnh rất có tự tin đỉnh tiêm tiên tiêu, đã từng ý đồ tiếp cận nàng, để chiếm được nó hào cảm rút ngắn quan hệ của Song Vương, nhưng bất luận bọn hắn thi triển thủ đoạn cỡ nào, đều là không thể lấy được nửa điểm hiệu quả, cái này làm cho bọn hắn rất là thất bại. Mà bây giờ nghe được Khương Thanh Nga ra ánh sáng nàng cùng Lý Lạc ở giữa phần quan hệ này, bọn hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cái này sớm đã là danh hoa có chủ, thậm chí, đều đã không phải tình lữ quan hệ, mà là trực tiếp tới một cái càng kình bạo quan hệ vợ chồng. Không thiếu nam tử trong lòng phun lên một cỗ chua xót, Lý Lạc này dựa vào cái gì có thể có như vậy thiên chi kiêu nữ lọt mắt xanh? Bọn hắn dùng tràn đầy chất vấn, xem kia ánh mắt, xảo trá quét mắt Lý Lạc, cũng chỉ là túi da đẹp mắt một chút thôi, thiên tư, vô song nhị phẩm, Hả? trẻ tuổi như vậy vô song nhị phẩm, thiên tư này coi là thật tin người. những cái kia chất vấn, xem kỹ ánh mắt dần dần trở nên đến đáng trách, bọn hắn muốn xem gặp là một cái không xứng với khương thanh nga lý lạc, dạng này mới có thể thỏa mãn bọn hắn một chút bạn bèo chi tâm, nhưng bây giờ kết quả lại là làm cho bọn hắn rất khó chịu. đáng chết, hắn vậy mà như thế ưu tú, tuy nói tại trong thiên kính tháp này, vô song nhị phẩm chiến lược còn không đạt được đỉnh cấp độ nhưng cũng đủ để chứng minh Lý Lạc tự thân tiên tư cùng nội tình là bậc nào hùng hậu, nếu để cho hắn một chút thời gian, coi như hắn cái kia tòa thứ ba Phong Hầu đài chưa từng lúc thành ra thập trụ kim đài, thì thành liền cũng không thể khinh thường. Dù sao liền xem như đệ ngũ minh uyên, bây giờ cũng chỉ là hai tòa thập trụ kim đài mà thôi. Thậm chí, nếu như Lý Lạc tòa thứ ba Phong Hầu đài, vẫn như cũ thành tiểu thập trụ kim đài, như vậy hắn đem bội kiếm Khương Thanh Nga trở thành lại một vị vô song trang phẩm. Cuối cùng, những ánh mắt kia thời gian dần trôi qua tan đi, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù lần này thiên kiêu tụ tập, thật là có tư cách chất vấn lý là người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đối với những cái kia dần dần biến hóa ánh mắt, Lý Lạc ngược lại là có chỗ phát giác. Lúc này hơi có chút tự đắc, xem ra hắn hôm nay, cho dù là Thương Thanh Nga tia sáng chói mắt kia cũng vô pháp hoàn toàn che lớp thân ảnh của hắn. Không sai, không có phí công cố gắng. Tại hắn tự đắc ở giữa, Thương Thanh Nga đã là thu liêm tướng lực đi tới, nàng đi vào Lý Lạc trước mặt, mùi thơm đập vào mặt, nàng cái kia bình tĩnh ung dung trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra một vòng nhỏ xíu ý cười, nói, không tệ lắm, thật đúng là khôi phục lại vô song nhị phẩm. Thời gian nửa năm này không có phí công bế quan. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia lưu chuyển lên khí tức thần thánh, tựa như thần nữ giống như nữ hải. Trêu ừa, nửa năm không gặp, muốn ta không? Thương Thanh Nga nhìn chừng hắn một cái, gia hỏa này từ khi quan hệ của hai người tiến thêm một bước về sau, đối với nàng cũng là càng lớn gan rồi. Đổi lại trước kia, cũng không dám như vậy trắng trợn. Thương Thanh Nga khẽ bước cằm, nói, muốn. Lý Lạc có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng vậy mà lại như vậy trực tiếp đáp lại trêu chọc của hắn. Dù sao đổi lại trước kia mà nói, Thương Thanh Nga xác suất lớn sẽ không xem. Lý Lạc liếm môi một cái. Nhìn qua trước mắt cái kia tuyệt mỹ đẹp đẽ dung nhan, nội tâm của hắn hơi có chút lửa nóng. Bất quá Khương Thanh Nga lại là ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía hậu phương là Thanh Nhi, mở miệng nói, "Thanh Nhi học muội, đã lâu không gặp." Lã Thanh Nhi đồng dạng đang nhìn Khương Thanh Nga, nói khẽ, "Nhiều năm không thấy, Khương học tỷ càng chói lọi, mặt khác, lúc trước đa tạ Khương học tỷ tương trợ." Khương Thanh Nga nhìn xem Lã Thanh Nhi quanh thân chạy xuôi ở Cố Hàn kia kia, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì đối phương thể nội Hàn băng tướng lực, tựa hồ tình thuần dị thường. Điều này nói rõ Lã Thanh Nhi băng tướng phẩm giai cực cao, mà tại trong trí nhớ của nàng Năm đó Lã Thanh Nhi hiển nhiên chưa từng đạt tới một bước này. Thanh Nhi học mỗi khách khí, ban đầu ở đại học, Ngư hội trưởng đã từng đã giúp chúng ta, bây giờ ngươi lại cùng Lý Lạc đồng hành, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên." Khương Thanh Nga nói. Lã Thanh Nhi bình tĩnh nói, "Khương học tỷ hiểu lầm, ta chỉ là cùng Thánh Huyền Tinh học phụ đồng hành thôi." Sau đó nàng đối với Khương Thanh Nga khẽ bước cảm chào, chính là ánh mắt cú xuống, đối với Hậu Phương bước đi. Khương Thanh Nga thấy thế, trong mắt sáng ngược lại là xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, dù sao nàng có thể cùng Lý Lạc đầu gỗ kia khác biệt sớm tại thánh huyền tinh học phủ lúc nàng liền biết lã thanh nhi đối với lý lạc có mang một phần tình cảm mà lại vì thế lã thanh nhi thậm chí còn cùng nàng rằng có qua khi đó lã thanh nhi bộ kia lấy dũng khí bộ dáng nhỏ vẫn còn là có mấy phần đáng yêu làm sao dưới mắt lại là một bộ cùng lý lạc không quá quen bộ dáng thương thanh nga quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý lạc nói làm sao người ta kim long sơn đại tiểu thư trướng mắt ngươi lý lạc dở khóc dở cười sau đó bất đắc dĩ nói ta chỉ là nói cho nàng giữa chúng ta quan hệ mà thôi thương thanh nga có chút trầm mặc trầm rãi nói thật đúng là tàn nhẫn a. Chúng ta lạc Lam phủ, lại không thiếu như vậy một dàn phòng. Đừng nói ngồi trầm trọng, Lý Lạc tức giận. Thương Thanh Nga chuyển đổi đề tài, hỏi: "Ngươi làm sao lại tại Thánh Huyền Tinh học phủ đội ngũ? Lý Lạc liền đem bây giờ Thánh Huyền Tinh học phủ tình huống giản lược nói rõ một chút. "Không nghĩ tới Thánh Huyền Tinh học phủ tình huống như vậy học bét. Thương Thanh Nga nghe xong, mày Liêu cũng là có chút nhăn lại, nàng đối với Thánh Huyền Tinh học phủ cũng rất có tình cảm, dù sao lúc trước Lạc Lam phủ bấp bênh lúc, nàng cũng là mượn nhờ Thánh Huyền Tinh học phủ gia hộ, vừa rồi làm cho những cái kia tiềm ẩn địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp đối với nàng hạ sát thủ. Nếu không khi đó nàng cũng còn chưa trưởng thành, nếu quả thật có vị nào phong hầu cường giả liệu lĩnh muốn đối với nàng xuất thủ, nàng vô luận như thế nào đều là khó mà sống sót. Đáng tiếc ta không có khả năng lấy Thánh Huyền Tinh học phủ danh nghĩa, bằng không thì cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Cương Thanh Nga có chút tiếc hận nói, nàng dù sao cũng là lấy chính thức danh nghĩa tiến nhập Thánh Quang cổ học phủ tu luyện, cho nên nàng không có cách nào như Lý Lạc như vậy, không phải vậy ngược lại sẽ cho Thánh Huyền Tinh học phủ mang đến phiền toái không cần thiết. Không sao, có ta là đủ rồi, ngoại thần châu Thánh học phủ bên này đi, không có các ngươi cổ học phủ bên kia cạnh tranh gì liền. Lý Lạc cười nói, nhưng là ngoại thần châu điểu ít đi một chút, đến lúc đó phân đến trong tay ngươi thiên kính xa cũng không đủ. lấy tính cách của ngươi, nhất định là hướng về phía hoàn mỹ phá cảnh đi à? Thương Thanh Nga trầm ngâm nói. hay là ngươi hiểu ta? Lý Lạc cười nói. Thương Thanh Nga nhìn hắn một cái, thâm thúy thần bí trong con mắt màu vàng nóng nổi lên một tia mê người ý cười, nói: cho nên mục tiêu của ngươi là đọ sức cắt cục. còn xin Thanh Nga tỉ mang ta bay. Lý Lạc gật gật đầu, ân cần nói ra. đọ sức cắt cục là bên thắng ăn sạch quy tắc, cực kỳ tàn cốc, đồng thời bạn tháo gốc càng nhiều, tự nhiên là thắng được càng nhiều. nhưng ngoại thần châu đĩa nhỏ. Lý Lạc cuối cùng coi như trợ giúp Thánh Huyền Tinh học phụ lấy được ngoại thần châu hấp nhất, phân đến trong tay thiên kính sa số lượng cũng chưa chắc như hắn nguyện, mà lúc này đây, một cái bản tiến phong dày đồng đội liền rất là trọng yếu. Cương Thanh Nga minh bạch điểm này, cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra tại cổ học phụ tranh độ khu cạnh tranh bên trong, nàng cần là Lý Lạc nhiều góp nhặt một chút tiền vốn. Đúng rồi. Cương Thanh Nga cùng Lý Lạc nói chuyện với nhau một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra: "Ta đến thiên kính thập trong khoảng thời gian này, một mực tại vì ngươi tìm kiếm có quan hệ đại vô tướng thần đoán thuật tin báo." Lý Lạc nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt bỗng nhiên lựa nóng nhìn đến Lý Lạc phản ứng kia, Khương Thanh Ngã cũng là mỉm cười, không phụ kỳ vọng, tìm được một chút tình báo. S. người tại Quý Châu hổng, ngày mai có thể sẽ xin phép nghỉ trương 1448, 34 tầng, cổ tế đàn trương 1448, 34 tầng, cổ tế đàn đại vô tướng thần đoán thuật. Lý Lạc ánh mắt vào lúc này trở nên cực kỳ nóng bỏng lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua Khương Thanh Ngã, hắn lần này tới Thiên Kính Tháp, chuyện trọng yếu nhất chính là vì đại vô tướng thần đoán thuật, bởi vì chỉ có thuật này mới có thể giải quyết hẳn cái kia đạo thứ tư không tướng vấn đề. Nhưng Thiên Kính Tháp quá mức thần bí khổng lồ hắn căn bản không biết từ đâu ra tay, mà Khương Thanh Nga mang tới tình báo, không thể nghi ngờ là một cái kinh hỉ cực lớn. Khương Thanh Nga buông tay, lôi kéo Lý Lạc cổ tay, tại bạn chúng nhìn chừng chừng kia dưới, đi đến một bên, đồng thời có quang minh tướng lực phát ra, quang mang đem hai người bao trùm, ngăn cách một chút nhìn rộn. mà nàng như vậy không tị hiền bộ dáng, cũng càng là dẫn tới không ít ánh mắt tàn nát cõi lòng. Ta đến Thiên Kính Tháp trong khoảng thời gian này, cầu được đạo sư cho phép, cho ta đọc qua qua lại Thiên Kính Tháp thí luận tin tức quyền hạ. Ta điều tra hồi lâu, cũng không từng tìm đến bất kỳ có quan hệ đại vô tướng thần đoán thuận vết tích. Thuật này đặc biệt thần bí, chưa bao giờ ở trong Thiên Kính Tháp xuất hiện qua. Ta từng đối với đạo sư nói bóng nói gió, nhưng ngay cả nàng cũng biểu thị chưa từng nghe nghe. Thương Thanh Nga nói ra, Lý Lạc gật gật đầu, từ hắn biết tin tức đến xem, cái này đại vô tướng thần đoán thuật tại cái kia vô tướng thánh tông, chỉ có tông chủ mới có thể tu hành, bởi vì thuật này vốn là vì bạn tướng chủ mà sinh, những người khác không có đủ cái này điều kiện tu luyện. Như thế đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật, nếu quả thật tồn tại trong Thiên Kính Tháp này, vậy cũng nhất định giấu cực kỳ bí ẩn, không dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Thương Thanh Nga mắt lộ vẻ do dự, nói. Ta đọc qua hồi lâu, có quan hệ đại vô tướng thần đoán thuật trực tiếp manh mối một chút cũng không có, nhưng lại tại một lần tình cờ, thu được một chút không xác định manh mối. Lý Lạc ngỡ rỡ, Khẩn Trương lắng nghe. Thương Thanh Nga chậm rãi nói, tại một đạo trước đây thật lâu trong Ngọc Giản, ta tìm được một chút vết tích, từng có kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, đã tới Thiên Kính Tháp tầng thứ 34, ở nơi đó một lần tình cờ, phát hiện một tòa cổ tế đàn, vị thiên kiêu kia ý đồ đem nó kích hoạt, nhưng đem hết thủ đoạn đều không thể thành công, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi, đem việc này ghi chép lại. Nhưng ta quan duyệt tòa kia cổ chiến tế đàn một chút tàn phá vết tích, Cảm giác có lẽ ngươi muốn tìm kiếm đại vô tướng thần đoán thuật là ở chỗ này." Lý Lạc giật mình, nói: "Thiên Kính Tháp 34 tầng, gần nhất trăm năm ở giữa, có thiên kiêu đến chỗ cao nhất cũng liền chỉ là 33 tầng a." Lý Lạc cao mày, từ hắn đoạt được biết tin tức nhịn, muốn xâm nhập Thiên Kính Tháp tầng thứ 33 đã là độ khó cực cao, về phần cái này 34 tầng thì càng là khó như lên trời. Dù sao cũng phải thử một chút. Thương Thanh nga ngược lại là cũng không bị kia cái gọi là 34 tầng hù dọa độ, mà là đôi mắt đẹp sáng tỏ mà tràn ngập lòng tin ủng hộ nói: "Người ta liên thủ, 34 tầng chưa hẳn đến không được." Lý Lạc gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao cảm thấy tòa kia cổ trên tế đàn bí tích liền có khả năng là đại vô tướng thần đoán thuật? Ngay cả học phủ Liên Minh lịch sử trong ghi chép cũng không từng xuất hiện đại vô tướng thần đoán thuật ghi chép, nói rõ ngay cả rất nhiều vương cấp thậm chí thiên vương đều đối với cái này không biết rõ, nhưng Thương Thanh Nga lại là có thể từ cái kia cổ trên tế đàn bí tích bên trong làm ra như vậy cảm giác, đây cũng là có chút kỳ quái." Thương Thanh Nga nghe vậy cũng là khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, nhưng chính là có loại cảm giác này." Lý Lạc như có điều suy nghĩ, Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không tính không thể tưởng tượng nổi, dù sao Khương Thanh Nga nàng nguyên bản là Lý Thái Huyền, đạm Đại làm Tử vô tướng Thánh Tông Tông môn trong di tích mang ra, thân phận của nàng không đơn giản, thậm chí có khả năng sẽ là vô tướng Thánh Tông bị tiêu chuyển hướng kỳ Tông chủ huyết mạch hoặc là đích chuyển, cho nên nếu như nàng sẽ đối với đại vô tướng thần đoán thuật có một ít người bên ngoài không có cảm giác, cũng là nói. Thông được. Xem ra cái này tầng thứ 34, là phải đi xông vào một lần. Lý Lạc cười nói. Thật bất và thu hoạch được một chút manh mối, mặc kệ tòa kia cổ tế đàn có phải thật vậy hay không quan hệ đến đại vô tướng thần đoán thuật lý lạc cũng phải đi thử một chút. Không phải vậy cái này tòa thứ tư không tướng, căn bản là không có cách giải quyết. Manh mối này rất trọng yếu, vất vả ngươi." Lý Lạc nhẹ nhàng nói. Đạm Đài Lam vừa trở về không lâu, Thương Thanh Nga kỳ thật cũng muốn làm bạn tại Đạm Đài Lam bên cạnh, có thể nàng vì muốn cho Lý Lạc tìm đại vô tướng thần đoán thuật tin tức, lại như cũng là chọn rời đi, một mình đi vào tiền kinh thác, phần này điên lạc bỏ ra, có thể nào để Lý Lạc trong lòng không cảm động? Khương Thanh Na như màu vàng giống như hổ phách đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm Lý Lạc có chút tức giận, Lý Lạc nói cái này cảm động nói lúc không nên động thủ động cước có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nàng ánh mắt bên dưới quét nguyên bản nàng nắm Lý Lạc cổ tay tinh tế bàn tay đã là bị gia hỏa này giữ tại ở trong tay đồng thời năm ngón tay kia phản phất trong lúc vô tình vuốt ve tiểu nộn ra thịt. Lý Lạc lời lẽ chính nghĩa nói giữa phu thê cái này gọi động thủ động cước sao? Bất quá mặc dù nói như vậy lấy hắn hay là lưu luyến không rời buông ra cái kia phảng phất như dường chi ngọc điêu cắt thành ngọc thủ thon dài. Thương Thanh Na khoẹt môi hơi cuộn lên một chút. Sau đó bình phục lại đi, tiếp tục dặn dò, Thiên Kính Tháp tầng 30 đằng sau, chính là thuộc về Thiên Tính Luận Võ cấp độ, chỉ có các phương đỉnh Tiên Tiên tiêu mới có tư cách tham dự, mà dưới mắt tranh độ khu chỉ là một trận sàng chọn cùng cửa hàng, bất quá đây đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng, ngươi nếu có thể đem nắm cơ hội lần này, tiến thêm một bước, bước vào vô song tam phẩm, vậy ta ngươi liên thủ sẽ không còn. Tiên kỳ trong Thiên Kính Tháp này bất luận kẻ nào. Lý Lạc cảm thán nói, hoàn mỹ phá cảnh độ khó, chỉ sợ so thu hoạch được tiên tính sĩ xưng hào còn khó hơn nhiều. Thiên Kính Tháp thí luyện mỗi lần mở ra, đản sinh thiên kính sĩ mặc dù thưa tớt nhưng cũng có được hạn ngạch số lượng có thể cái này hoàn mỹ phá cảnh lại không phải mỗi một lần đều có người phát động. bất quá như thế cơ duyên cực kỳ hiếm thấy nếu dưới mắt có cơ hội này lý lạc tự nhiên cũng sẽ toàn lực đi thử một chút. Và anh mà tại hai người bên này có chút thân mật nói chuyện với nhau lúc trên chân trời đột nhiên truyền ra kịch liệt năng lượng tiếng vang minh, minh chợt tất cả mọi người là nhìn thấy bốn đạo quang ảnh từ nơi xa phá không mà tới cái này bốn đạo quang ảnh vừa xuất hiện chính là có cực kỳ kinh người tướng lực ba động như là như phong bạo bộc phát mà ra từng luồng từng luồng cường hãn năng lượng cảm giác áp bách bao phủ toàn trường. tại dưới loại áp bách này, toàn trường tiếng ồn nào đều là đột nhiên trở nên an tĩnh. đông đảo thiên kiêu đều là biến sắc, thậm chí ngay cả các phương những cái kia đủ để xưng là tuyển thủ hạt giống thất phẩm phong hầu cường giả bọn họ đều là mắt lộ đùng đùng kiên kỵ thậm chí e ngại. thật mạnh uy áp. lý lạc cũng là mặt lộ kinh sợ, nhìn qua cái kia bốn đạo phá không mà tới quang ảnh. đó chính là cái gọi là tứ sĩ lần này thiên kính tháp trong thí luyện người thực lực mạnh nhất, bọn hắn đều là thất phẩm phong hầu cảnh. thương thanh nga cũng là đang nhìn cái kia bốn đạo quang ảnh, nói ra. Nếu như chúng ta cuối cùng muốn đi Thiên Kim Táp tầng thứ 34, chỉ sợ bọn họ sẽ là chúng ta trở ngại lớn nhất." Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, chợt thầm than, xem ra cái kia 34 tầng, quả nhiên không tốt tiến A Bất Phẩm Phong Hầu, đây chính là đủ để so sánh tần liên nhân vận, nhưng khi đó có thể chém giết tần liên, đó là có rất nhiều nhân tố, bây giờ muốn lại sáng tạo như vậy chiến tích, hắn cái này vô song nhị phẩm, chỉ sợ thật còn chưa đủ. Dù sao tự chém thập trụ kim đại sự tình, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia đông đảo trong ánh mắt kính sợ, bốn đạo quang ảnh tự tự rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, đó là một tên người khoác màu vàng nhuyễn giáp nữ tử, nữ tử tóc bạc như than nước, hai con ngươi sáng như sao dày đặc, thiết thân nhuyễn giáp bao vây lấy linh lung đầy đặn thân thể mềm mại, buột vòng quanh kinh tâm động cách đường cong khiến cho mắt người muốn thần mê. Tay nàng cầm một thanh trường mâu màu vàng, rất có một loại nữ chiến thần giống như liên ngang cảm giác. Đồng thời Lý lạc tại nữ tử kia sau lưng còn phát hiện một đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân ảnh, cái kia quen thuộc màu trắng đen mũ trùm, trong tay thời khắc bưng lấy ống trúc chén, rõ ràng là ở trong tiểu thần thiên có chút quen thuộc linh long. Nàng gọi Thánh Tắc Nhi là chúng ta thánh quang cổ học phụ thâm niên đạo sư, người mang hưu cựu phẩm quan minh tướng, hạ cựu phẩm kim tướng, vị này lòng háo thắng cực mạnh, bất luận làm thế nào sự tình, đều muốn trở thành cái kia người mạnh nhất. Ngươi biết nàng thường thường treo ở ngoài miệng tín điều là cái gì không? Thương Thanh Nga thuận Lý Lạc ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó nói: Lý Lạc tự nhiên là lắc đầu. Thiếu nghị thứ hai, Thương Thanh Nga cười cười, Lý Lạc nhịn không được cười lên, thiếu nghị thứ hai mà nói, cái kia thứ nhất đương nhiên cũng chỉ có thể là thua thắng, cái này lòng hào thắng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bên phải vị nam tử áo xanh kia, tên là Lâm Cư. Xuất từ Thiên Nguyên cổ học phủ, người mang hạ cửu phẩm một tướng, thưa cửu phẩm tổ tướng. Thương Thanh Na tiếp tục giới thiệu, "Ồ, hạ cửu phẩm một tướng, thưa cửu phẩm tổ tướng." Lý Lạc ánh mắt nhất động, phối trí này cùng hắn đệ nhị tướng giống nhau như lúc. Thế là hắn Hiếu Kỳ nhìn về phía người kia, chỉ thấy tên kia nam tử áo xanh ăn mặc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả tóc đều là chỉnh lý đến cực kỳ mềm mại, phảng phất mỗi một cây sợi tóc đều là trải qua tỉ mỉ quản lý, cái này hiển nhiên là một cái bệnh thích sạch sẽ rất mạnh người. Cái này lâm cư bộ dáng ngược lại là không tính là ánh tuấn, nhưng lại tản ra một loại quái gở khí chất sắc mặt đạm mạc, có loại xa cách lạnh nhạt cảm giác. Cái này Lâm Cư tính cách cực kỳ quái gở, cực kỳ không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc. Người đằng sau nếu là gặp phải hắn, có thể dùng đao chém hắn, nhưng tốt nhất đừng lấy tay đụng phải hắn, bằng không hắn sẽ mất lý trí. Khương Thanh Nga nói ra, toàn bộ Thiên Nguyên cổ học phủ người đều biết, vị này quái gở đến cực điểm Lâm Cư đạo sư câu cửa miệng là xin mời Bảo Chí biên giới cảm giác. Lý Lạc khẽ miệng có chút run rẩy, tình nguyện bị đao chặt, cũng không nguyện ý bị người dùng tứ chi đụng phải, thật đúng là cá tính mười phần đâu. Vị kia đâu? Lý Lạc nhìn về phía đạo thứ ba thân ảnh. Đó là một tên thân thể nam tử Khôi Nô, thân hình cực kỳ cảm giác gác bách, khuôn mặt lạnh lùng hung hãn, trong ánh mắt chảy xuôi lôi quang. Chu Quân, xuất từ Huyền Linh cổ học phủ, người mang hạ cửu phẩm lôi tướng, thư cửu phẩm song đầu lôi điều tướng. Vị cuối cùng gọi là Tống Cảnh, là thần dương cổ học phủ thâm niên đạo sư, người mang hạ cửu phẩm hỏa tướng, thư cửu phẩm kim ô tướng. Lý Lạc nhìn về phía cái kia tên là Tống Cảnh nam tử, người sau diện một tú lão, cầm trong tay một thanh xích hồng tây quạng, trên mặt quạng dường như có thể thấy được ngọn lửa nóng bỏng lưu động, dẫn tới hư không đều xuất hiện bản bèo dấu hiệu. Lý Lạc hơi cảm thấy sợ hãi thảm trọng. Đây chính là cái gọi là tứ sĩ sao? Quả thật đều không phải là nhân vật đơn giản am mà tại Lý Lạc cảm thán ở giữa, cái kia bạn chúng chú mục bốn đạo nhân ảnh bên trong, nhất là hút con ngươi thánh tử nhi, đôi mắt đẹp chuyển động một vòng, đột nhiên nhìn về phía Lý Lạc bên này. Sau đó thân ảnh của nàng trực tiếp rơi xuống Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trước mặt. Lý Lạc thấy thế, ngẩn người, chợt chính là một tiếng thầm than, chính mình gái này không chỗ sắp đặt bị lực, quả nhiên là khó mà chế lộc, cho dù là một người chưa từng gặp mặt nữ tử xa lạ, đều bị hắn hào quang hấp dẫn. Ông. Nhưng mà hắn ý tưởng này vừa dưng Trước mắt cái kia thánh tước nhi trong tay trường mâu màu vàng chính là chỉ sang, đồng thời dường như có cái kia mang theo bất thiện chi ý thanh âm truyền đến. Chính là ngươi tiểu tử này đoạt lão bà của ta. Lý Lạc trên mặt mỉm cười lập tức cứng ngắc xuống tới. Chương 1449, Thánh tước nhi chương 1449, thánh tước nhi cái gì? Đối mặt với vị này đến từ thánh quang cổ học phụ nữ từ đột nhiên xuất hiện biêu hán ngôn ngữ, mà lấy Lý Lạc mềm bén, đều là ngốc trẻ mới tức, có chút không có kịp phản ứng. Lão bà ngươi là vị nào, mà lại ngươi không phải nữa sao? Mà tại Lý Lạc đứng máy thời điểm, Bên cạnh Cương Thanh Nga đẹp đẽ trên gương mặt trắng nõn lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, nói: "Tước Nhi đạo sư, không cần chêở Lý Lạc. Này, vẫn rất hộ phù, xem ra là chân ái." Cái kia Thánh Tước Nhi nghe vậy, lập tức niết miệng, trong tay trường mâu màu vàng thu hồi. Cương Thanh Nga thì là nhìn về phía Lý Lạc, giới thiệu nói: "Trước kia tại Thánh Quang cổ học phủ lúc tu hành, Tước Nhi đạo sư liền từng chỉ điểm qua ta, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm." Nàng ngứa thích nói bừa, ngươi bỏ qua cho. "Thanh Nga, chúng ta quan hệ cũng chỉ là cùng không tệ lắm sao?" Thánh Tước Nhi nghe vậy, lập tức làm ra thương tâm bộ dáng. "Tước Nhi đạo sư, Nguyên Niên Kỷ cũng không nhỏ, không cần ngây thơ như vậy đi. Mà lúc này, Thánh Tước Nhi sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, sau đó Ninh Ngông bưng lấy chén đống trúc, miệng nhỏ cắn đống hút, đi tới. Thánh Tước Nhi tức giận nhìn về phía Ninh Ngông, nói: "Ai niên kỷ không nhỏ? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Muốn chết sao?" Ninh Ngông cũng không để ý tới nàng, mà là ánh mắt đánh giá Lý Lạc, hơi kinh ngạc nói: "Lý Lạc, ngươi rất lợi hại nhà, vậy mà đạt đến vô song nhị phẩm." Trước đây tại Tiểu Thần Tiên Lục, Lý Lạc vẫn chỉ là đại thiên tướng cảnh, nhưng hôm nay không đến thời gian 2 năm, vậy mà đã là nhị phẩm phong hầu đồng thời còn đúc thành hai tòa thập trụ kim này bước lên vô song chi lộ như vậy thiên tư cũng không so khương thanh ngạc kém Ninh mông học tỷ quá khen lý lạc hướng về phía Ninh mông cười cười nói Ninh mông học tỷ bây giờ cũng bước vào nhị phẩm phong hầu cảnh đi Từ Ninh mông trên thân lý lạc có thể phát giác được một cỗ hùng hồn thần thánh tướng lực ba độ cái kia thậm chí không kém gì bước vào tứ phẩm phong hầu cảnh si thiền đạo sư ừ đúng nha nhị phẩm Ninh mông cắn đống hút nói bất quá không có người lợi hại ta chỉ đúc thành một tòa thập trụ kim này lý lạc giật mình khó trách Linh Mông rõ ràng chỉ là nhị phẩm phong hầu, nhưng này tướng lực ba độc lại không yếu tại bình thường tứ phẩm phong hầu, nguyên lai nàng tòa thứ hai phong hầu đại đồng dạng là đúc thành tập trụ. Điều này cũng đúng bình thường, Linh Mông có được trùng cựu phẩm truy quang thủ tướng, phẩm giai này, tại lý lạc tiếp xúc người bên trong, trừ Khương Thanh Nga cùng những cái kia có thể so với vương cấp tồn tại bên ngoài, xem như cao nhất. Nàng ban đầu ở tiểu thần tiên đột phá đến phong hầu cảnh, tòa thứ nhất phong hầu đại chỉ là đúc thành tiểu trụ, cũng không phải là nàng tiềm lực nội tình không đủ, chỉ là bởi vì chuẩn bị không đủ, mà sau đó nàng cũng là đi vào tiên tính tháp khổ tu. Tòa thứ hai phong hầu đài đúc thành thập trụ cũng là chuyện đương nhiên. Lý lạc trên người ngươi ngươiẩn dấu món gì ăn ngon sao? Linh công đột nhiên đánh giá Lý lạc, to bò hỏi. Lý lạc sững sở. Ngươi có phải hay không mang theo ăn ngon măng? Ta ngửi thấy thiên lôi trúc hương vị, là cho ta mang lễ vật sao? Linh công liếm môi một cái, lộ ra đáng yêu răng nẹo. Lý lạc đột nhiên hiểu được, nàng nói chẳng lẽ là ra ra diễn biến thành thiên lôi trúc rồi sao? Linh công vậy mà có thể cảm ứng được, là bởi vì nàng chỗ người mang chung cựu phẩm truy quang thú tướng nguyên nhân. Con thú này rất thích quan mình, thích ăn giữa thiên địa các loại linh trúc mà thiên lôi trúc chính là đỉnh tiêm trúc loại, tự nhiên cũng là ở hàng ngũ này. Lý lạc tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, đây đối với ta phi thường trọng yếu, cũng không thể cho ngươi. nói đùa, đây không phải là thiên lôi trúc ruẩn, đó là gia gia hắn lý kinh trọng, sao có thể đưa cho Ninh mông khi ăn bạn? Ninh mông có chút thất vọng, nàng ẩn ẩn cảm giác được lý lạc nơi đó thiên lôi trúc ruẩn tựa hồ rất không bình thường, cô kia mê người hương vị là nàng chưa bao giờ nghe thấy. bất quá nếu đôi này lý lạc là vật rất trọng yếu, vậy nàng tự nhiên là không tiện hỏi nhiều. trong đây ngươi thiên lôi trúc ruẩn sinh cơ giống như rất yếu đớt, truy quang thu am hiểu nuôi trúc. Nếu như ngươi nuôi không sống, có thể tìm ta hỗ trợ." Linh mông nhắc nhở. Lý Lạc có chút ngạc nhiên, truy quang thú còn am hiểu nuôi trúc, ngược lại là rất hiếm lạ, chẳng lẽ là bởi vì thích ăn, cho nên cũng tinh thông nuôi sao? Bất quá Linh mông lời này, hắn ngược lại là ghi tạc trong lòng, dù sao cái này Thiên Lôi trúc duẫn, quan hệ đến Lý Kinh Trập có thể hay không chủ sinh. Song Phương nói chuyện với nhau một lát, Thương Thanh Nga nhìn thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm, chính là nói, "Lý Lạc, Thiên Kính tháp thí luyện sắp mở ra, chúng ta cũng muốn đi chuẩn bị." mặc dù ngươi tại ngoại thần châu địa, nhưng ngoại thần châu thánh học phủ bên trong đồng dạng có thực lực đạt tới thất phẩm phong hầu cảnh cường giả, không thể khinh thường. lý lạc cười gật gật đầu, nói: yên tâm, ta cũng muốn thử một chút bây giờ ta như muốn tận tất cả át chủ bài dưới, có thể hay không chính cùng thất phẩm phong hầu một trận chiến, hoặc vẫn rất có tự tin. thất phẩm phong hầu cường giả, liền xem như khương thanh nga cái này vô song tam phẩm, đều cần tế ra chân chính thủ đoạn mới có thể chống lại, ngươi cái này vô song nhị phẩm, có thể hay không kém một chút hỏa hầu. cái kia thánh tước nhi vậy, không gọi kiếm mi trao lên, có chút nghiền ngẫm nói ra. Lý Lạc có thể đạt thành vô song nhị phẩm, Thánh Tước Nhi cũng không hoài nghi thiên tư của hắn cùng nội tình, nhưng cái này cùng thất phẩm phong hầu cường giả ở giữa, lại là có rõ ràng trinh lệnh, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Lý Lạc lần này tự tin, ngược lại là có chút mạo xương là trang hảo hán. Vô song dược tam phẩm không giả, có thể Lý Lạc nếu là muốn chiến thất phẩm, đây chính là vọt vũ phẩm, tối thiểu nhất chờ hắn bước vào vô song tam phẩm, lại đến nói loại lời này sẽ tốt hơn một chút. Liên thử một lần mà thôi, nếu là không được, liền để chúng ta đông được thần châu những cái kia đỉnh tiêm phó viện trưởng chống đi tới. Lý lạc cũng không có cùng Thánh Tước Nhi tiến hành những này không cần thiết tranh luận. Dù sao vọt ngũ phẩm loại sự tình này hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy độ khó rất cao. Thánh Tước Nhi nhún nhún vai, nói, nếu như ngươi thật có thể cùng thất phẩm Phong Hầu Cường giả giao phong, cho dù chỉ là giữ cho không bị bại, vậy cái này phần chiến tích cũng đủ để kinh diễm bằng trường. Cương Thanh Nga thì là quay người cùng hậu phương si tiền, tao thánh, Di Nhi đạo sư lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nhìn từ đầu đến cuối không nói lời nào lã thanh nhi một chút. Lúc này mới cùng Thánh Tước Nhi, Linh Ung bọn người quay người rời đi lướt về phía cổ học phụ bên kia bình đại, mà theo các nàng rời đi, những cái kia tập trung mà đến đông đảo ánh mắt, cũng liền thời gian dần trôi qua biến mất. Lý lạc Y nguyên chưa từng để ý tới những ánh mắt kia, chỉ là lui về trong đội ngũ, hắn nhìn thoáng qua đôi mắt đẹp của xuống, thanh lệ gương mặt xinh đẹp lộ ra lãnh đạm lã thanh nhi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? hắn cũng có chút đau đầu, rõ ràng bạn cũng gặp lại là một kiện chuyện vui, kết quả làm thành bộ này xấu hổ bộ dáng, để cho người ta không biết ứng đối ra sao. Lã Thanh Nhi ánh mắt nhìn về phía Lý Lạp. Người sau bộ này bộ dáng thận trọng làm cho nàng ánh mắt ba động một chút, nàng tâm tư lưu chuyển, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Cục diện như vậy, hiện nhiên cũng trách không được lý lạng. song phương từ đầu tới đuôi cũng một mực chỉ là nàng tại mong muốn đơn phương, tự mình đa tình. Cũng là chính nàng, mượn nhờ Hàn băng Thánh trùng đối với nàng tính cách một chút ảnh hưởng, đem tầng kia mông lung giấy cho xuyên phá. Bất quá, những tâm tình này hẳn là cũng tiếp tục không được quá lâu. Chờ Hàn băng Thánh trùng phong ấn triệt để giải khai lúc, những này tình cảm tự nhiên cũng sẽ bị băng phong. Khi đó, nàng cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, mà lại bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu chân chính, không trộn lẫn mảy may dư thừa tình cảm bằng hữu. Cho nên, cuối cùng này thời khắc, không cần thiết làm cho Lý Lạc như vậy không được tự nhiên, dù sao tiếp xuống hắn còn cần toàn lực ứng đối cương địch. Nghĩ như vậy, Lã Thanh Nhi chạy xuôi chút ngựa Hàn Dương thanh lệ trên gương mặt, hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhàn, nàng đón Lý Lạc ánh mắt, nói khẽ, "Ta không sao. Lý Lạc, yên tâm đi hoàn thành mục đích của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi." Đối mặt với nàng cái này phảng phất chăn trối bộ dáng, Lý Lạc cũng chỉ có không nói gì. Đông, mà lúc này, có oanh minh tiếng trùng, đột nhiên ở giữa thiên địa vang vọng. Quanh quần tại Thiên Kính thành Muỗi một kheo lánh, vô số đạo trong ánh mắt có vẻ chờ đợi hiện lên. Tiếng chuông này, tuyên báo Thiên Kính Tháp thí luyện, sắp bắt đầu. Trư 1450 gặp lại Vương Huyền Cần Trương 1450 gặp lại Vương Huyền Cần Đông. Cổ lao du dương tiếng chuông, từng tiếng ở trong Thiên Địa Quanh quần, dẫn tới không gian đều là cách ra tầng tầng vỡ sóng. Lập tức có một tòa vạn trượng kim đài, với chân trời nổi lên, kim đỉnh đại bộ có ba tòa ghế, mà lúc này trên chỗ ngồi đều có một bóng người, ba đạo thân ảnh này vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, chính là tản ra cảm giác nuột ngạt cực kỳ khủng bố. Giữa Thiên Địa mạnh liệt năng lượng mênh mông chuyển động theo, phản phất là thuận hô hấp của bọn hắn, tạo thành năng lượng triệu tịch ở giữa thiên địa trào lên. Vương cấp cường giả như thế uy áp mênh mông cường hành, nhưng Lý Lạc thần sắc lại có chút bình tĩnh, bởi vì Vương cấp cường giả đối với hắn mà nói cũng không có loại kia thần bí uy nghiêm cảm giác. Cái đó là mà chợt Lý Lạc phát hiện cái kia ba đạo bóng dáng nhất người ở giữa, vậy mà ẩn ẩn cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Người ở giữa kia là một tên nhìn như nho nhã lịch sự nam tử trung niên, tay hắn cầm thanh đồng thước, bên hông treo hổ lô màu và nóng, ánh mắt như điện tùy ý đảo qua, chính là dẫn tới gió nổi mây phun. Đó là Thiên Nguyên cổ học phủ viện trưởng, Vương huyền Cẩn. Một bên Quách cựu Phượng phó viện trưởng thấp giọng nói ra, "Lý Lạc giật mình, nguyên lai vị này chính là Thiên Nguyên cổ học phủ viện trưởng, Vương huyền Cẩn, trước đây hắn từng ở trong Tiểu Thần Thiên nghe thấy qua thanh âm của hắn, nhưng lại chưa từng thấy qua nó chân dung. Vị viện trưởng này chính là tam quan vương." Tại Vương Huyền Cẩn bên trái trên chỗ ngồi, là một tên nam tử mặc kim bào, tay nó cầm một khối ngọc tỷ màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm, phản phất một vị đế vương đồng dạng. Mà phía bên phải ghế thì là làm cho Lý Lạc có chút ngạc nhiên, bởi vì nơi đó cũng không phải là một bóng người mà là một đầu lượi biếng chiếm cứ đại mãng màu trắng, đại mãng toàn thân như bạch ngọc, trên vải rán, thẩn ẩn có cổ lão tối nghĩa quang văn hiển hiện. Từ bạch ngọc này đại mãng thể nội phát ra uy áp kinh khủng kia đến xem, cái này thần linh cũng là một tôn vương cấp tồn tại. Nó cái kia màu xanh biếc trong mắt dọc, lưu động cơ trí, nhu hòa sát thái, kỳ hình thể mặc dù là mã xà hình dạng, có thể ánh mắt kia lại cho người ta một loại điểm tĩnh thục nữ giống như cảm giác. Ba đạo thân ảnh vĩ nạn hiện hiện tại khung, lập tức dẫn tới thiên kính tháp bên trong tất cả mọi người ném đi ánh mắt kính sợ, nhao nhao hành lễ mà bái. Chư vị, ta là thiên nguyên cổ học phủ viện trưởng. Vương Huyền Cẩn. Vương Huyền Cẩn mặt lộ ôn hòa chi sắc, ánh mắt chậm rãi tạo động, đem hết thể đều là ánh vào thâm thúy như vực sâu giống như trong đồng tử. Sau đó hắn lại chỉ hướng cái kia cầm trong tay ngọc tỷ màu vàng nam tử mặc kim bào, cười nói, vị này là học phụ liên minh trưởng lão, Kim tỷ trưởng lão. Nam tử mặc kim bào kia khẽ bước cầm, vị này là Bạch Ngọc trưởng lão. Vương Huyền Cẩn chỉ vào phía bên phải Bạch Ngọc Đại Mặc giả, người sau khẽ nhả lưỡi rắn, đúng là miệng ra nhân ngôn, tiếng nói nhẹ mảnh nu hòa. Lần này tiên kính tháp thí luyện, liền do chúng ta chủ trì, nhìn chư vị thỏa thích hiện ra thi từ, chúng ta liên minh. Ở đây tất cả mọi người đều là liên đội vàng hành lễ. Ba vị vương cấp cường giả chủ trì, trong đó một vị hay là Tam quan Vương, học phủ Liên Minh thủ bút thật lớn. Lý Lạc cũng là ở trong đám người, âm thầm sợ hãi tháng cùng, dù sao chỉ là như thế một cái chủ trì đội hình, liền gần như sắp tương đương với Lý Thiên Vương nhất mạch toàn bộ đỉnh tiêm lực lượng. Học phủ Liên Minh, không hổ là bây giờ thập đại thần châu bên trong, nội tình thế lực tối cường một trong. Chư vị, Thiên Kính Tháp thí luyện quy tắc, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, chế độ phân chiến là ba cái đĩa, dưới mắt liền trực tiếp dựa theo quy tắc, diễn phần mình rút tham định đối thủ. Vương Huyền cẩn tay náo bu lên chính là có ba đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt hướng về ở giữa nhất về tứ đại cổ học phủ cùng tứ đại nội thần châu thánh học phủ cùng lục đại ngoại thần châu thánh học phủ khu vực. Những này hào quang hóa thành ba cái to lớn ống trúc, trong ống trúc thì là từng mai từng mai không ngừng lấp loé lưu quang ánh sáng ký. Lý Lạc nhìn qua lơ lửng tại bọn hắn ngoại thần châu thánh học phủ trên không ống trúc, sau đó liền gặp được tại cách đó không xa to lớn thanh mục trên bình đài, giương phần mình có một bóng người chậm chậm dâng lên. Đó là mặt khắc ngũ đại ngoại thần châu các đại thánh học phủ đẩy ra người dẫn đầu. Lý Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, Sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung, nơi đó có một tên nam tử áo trắng đạp không mà đến, này nhân sinh một cặp tròng mắt màu bạc, trong đó phảng phất là nhảy lên cuồng bạo lôi quang khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tại nam tử mặc áo trắng này trên thân, Lý Lạc cảm thấy cực mạnh năng lượng ba động, thậm chí, so quét cửu phượng, Vương Hủ bọn hắn những này thượng lục phẩm phong hầu cường giả, đều muốn cần mạnh. Lý Lạc mắt sáng lên, mấy ngày nay hắn đối với lục đại ngoại thần Châu Thánh học phủ tình báo đã nhớ kỹ trong lòng, cho nên khi tức cũng liền biết được nam tử mặc áo trắng này thân phận. Lôi Họa Trần Châu, Lôi Kiếp Thánh học phủ Phó viện trưởng. Phương Hành Vân hạ thất phẩm phong hầu cẩn giả, người này cũng là lục đại ngoại thần châu rất nhiều thánh học phủ phó viện trưởng bên trong một vị duy nhất bước vào thất phẩm phong hầu cảnh, cho nên hắn là lục đại ngoại thần châu đông đảo thánh học phủ bên trong mạnh nhất phó viện trưởng. Nếu như Lý Lạc hắn muốn gấp né ngoại thần châu thánh học phủ lớn nhất khối kia bánh ngọt, cái này Phương Hành Vân chính là lớn nhất chứa ngại vật. Lý Lạc ánh mắt chuyển động, lại gặp được một tên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại là có chút nở nàng nữ tử vậy xanh. Thương Minh Thần Châu thánh côn học phủ phó viện trưởng Thủy Bảo Bình thượng lục phẩm phong hầu cẩn giả. Tiểu tòa Phong Hầu đại, trong đó có 3 tòa đúc thành cựu trụ, nội tình không phải tầm thường. Còn có đến từ bạn Phong Thần Châu, Thiên Phong Thánh học phủ phó biệt trưởng, kỳ danh Đường Sủng, cũng là thượng lục phẩm Phong Hầu cường giả, nó đúc thành 2 tòa cựu trụ Phong Hầu đại, thực lực không kém gì Quách Tử Phượng. Về phần hai vị khác phó biệt trưởng, thì là Bạch Linh Thần Châu, thực dạ Thần Châu Đông đảo Thánh học phủ người dẫn đầu, thực lực so với Quách Tử Phượng, liền muốn hơi kém sắc một chút, nhìn ra cùng vương hữu một cái cấp bậc, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lý Lạc bây giờ đã là biết được lục đại ngoại thần châu những này thánh học phủ cấp độ thực lực trong đó lấy lôi hỏa thần châu bên này đội hình mạnh nhất, ngũ đại chủ lực trong ghế, không chỉ có có được một tên phương hành vân vị này hạ thất phẩm phong hầu cường giả, còn có hai vị thượng lục phẩm, hai vị hạ lục phẩm phong hầu cảnh phó biên trưởng. mà thương minh thần châu hơi kém, lại cũng chỉ là kém tại thiếu khuyết một vị hạ thất phẩm phong hầu cường giả, cái kia thủy bảo bình chính là lục phẩm phong hầu cường giả bên trong đỉnh tiêm cấp độ, thực lực cực kỳ cường hành, đồng thời cũng có hai tên uy tín lâu năm thượng lục phẩm phó viện trưởng hỗ trợ. lại thứ yếu chính là vạn phong thần châu bên này, lấy đường sùn cầm đầu, ngũ đại đội hình chủ lực bên trong có được hai tên thượng lục phẩm, ba tên hạ lục phẩm phong hầu cường giả lại nhìn bọn hắn đông được thần châu vũ đại chủ lực trong ghế thì là chỉ có quách cửu vượng vương hủ hai vị này thượng lục phẩm phong hầu cường giả mắt khác đều là cấp độ không đồng nhất hạ lục phẩm phong hầu cảnh cộng thêm hẳn cái này kỳ lạ vô song nhị phẩm từ chỉnh thể đội hình đến xem đích thật là trên lệ không nhỏ quách cửu vượng phó viện trưởng rút tham liền do ngươi đi đi thiên hỏa thánh học phụ thần sĩ phó viện trưởng nhìn về phía quách cửu vượng cười nói rút không tốt cũng đừng trách ta quách cửu vượng bất đắc dĩ nói chỉ cần đừng ở vòng thứ nhất liền quất chúng lôi hỏa thần châu cùng thương minh thần châu vậy coi như là tham tốt Cái kia thánh tuyển học phủ Vương hủ Phó viện trưởng nói ra, mặt khác phó viện trưởng cũng là nhao nhao gật đầu. Tránh đi thứ nhất cùng thứ hai, bọn hắn tiến vào vòng tiếp theo sát xuất liền lớn. Quách cửu phượng bất đắc dĩ lên đầu, cũng không nhiều lời, thân ảnh đạp không mà lên, tiếp cận cái kia to lớn linh quang ống trúc, sau đó cùng với những cái khác ngũ đại ngoại thần châu thánh học phủ đại biểu đồng thời vung ra một đạo tướng lực, lọt vào linh quang kia trong ống trúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại lục đại ngoại thần châu Đông đảo thánh học phủ đội ngũ cận trướng nhìn soi mói, có 6 đạo lưu quang bay lượn mà ra, sau đó ở giữa không trung xé lẫn, biến thành 3 đầu sáng tỏ dị thượng tia sáng. Tia sáng hai đầu, riêng phần mình nhìn về phía một tòa thần châu. Đông được thần châu bên này đám người vội vàng nhìn về phía bọn hắn đầu này tia sáng đối diện, sau đó không ít người sắc mặt chính là không nhịn được cứng ngắc, Bởi vì tia sáng tia một đầu khác. Rõ ràng là chỉ hướng thương minh thần châu vị trí. Trước 1451, tranh độ đài trương 1451, tranh độ đài làm sao lại vòng thứ nhất liền gặp phải thương minh thần châu. Khi nhìn thấy tia sáng chỉ đối diện lúc, đông được thần châu bên này đông đảo thánh học phủ đội ngũ đều là sắc mặt khó coi. Như vương phủ, thần sĩ những này phó viện trưởng cũng là sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Khuyết cửu phượng phó viện trưởng tay này cũng quá đen tối đi. Tào thánh đạo sư cũng là bất đắc dĩ nói. Thương minh thần châu thực lực tổng hợp gần với lôi hỏa thần châu, đối phương có được 3 vị thượng lục phẩm phong hầu cảnh cường giả, đặc biệt là cái kia thủy bảo bình, càng là thượng lục phẩm phong hầu bên trong đỉnh tiêm cấp độ, rất khó đối phó. Xem ra chúng ta muốn rất xuống kẹp bại khu đi. Di nhĩ đạo sư thở dài. Một khi rơi vào kẻ bại khu, như vậy thì chỉ có thể tranh đoạt hai tầng thiên đực đĩa, cái kia cơ hội liền như Trinh lấy bọn hắn đông vực thần châu lần này ở trong thiên kính tháp thu hoạch cực nhỏ. Bất luận đối thủ là ai, dù sao cũng phải giao thủ qua mới biết được kết quả. Si Tiền đạo sư ngược lại là chưa từng bị bại, mà là an ủi. Nhưng loại này an ủi hiệu quả không lớn, bởi vì lúc này còn lại mấy cái bên kia thánh học phủ đội ngũ bầu không khí cũng là trở nên tiêu trầm xuống tới. Mà tại cái kia rút thăm chỗ, Quách Cự Vương cũng là sắc mặt xấu hổ, đồng thời hắn nghe thấy một đạo trêu tức tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Quách Cửu Phượng, đa tạ ngươi đưa ta bọn họ Thương Minh Thần Châu tiến vào bên thắng khu. Quách Cửu Phượng nhìn lại, chính là nhìn thấy dáng người kia nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại cảnh cây nhỏ kết quả lớn Thủy Bảo Bình chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hiện nhiên nàng đối với cái này kết quả rút thăm rất hài lòng, bởi vì Đông Bực Thần Châu là Hạ Tam Châu, lấy bọn hắn Thương Minh Thần Châu thực lực, thủ thắng không khó. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể thuận lợi tiến vào bên thắng khu. Quách Cửu Phượng mặt lộ không ngờ hừ lạnh một tiếng, nói: Thủy Bảo Bình, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, kết quả như thế nào, còn còn chưa thể biết được đâu nói xong, hắn chính là vung tay áo quay lại Đông Bực Thần Châu bình đại. Chỉ là mặc dù ngoài miệng rất cứng, nhưng bách cửu phượng trong mắt im lặng cũng là hiện lộ ra chuẩn dạng. Dù sao Thương Minh Thần Châu thực lực gần với Lôi hỏa Thần Châu, bọn hắn bây giờ vòng thứ nhất liền gặp phải, chỉ có thể nói là không may tới cực điểm. Thủy Bảo Bình nhìn qua bách cửu phượng bóng lưng, biểu môi khinh thường, Lục Đại Ngoại Thần Châu bên trong Đông Bực Thần Châu mặc dù không tính là hạn chót, nhưng cũng tại mạt ba vị, tại Di Vang trong lịch sử, Song Vương đã từng vượt qua, nhưng đều không ngoại lệ đều là lấy Đông Bực Thần Châu thất bại mà kết thúc. Kẻ thất bại vô năng tiêu gạo. Thủy Bảo Bình cười nhạt một tiếng, nàng xem qua Đông Đột Thần Châu những cái kia thánh học phụ tư liệu, các đại chủ lực trong ghế mạnh nhất, trừ Quách cựu phượng cùng cái kia Vương Hủ hơi có chút thực lực bên ngoài, còn lại đều là hạ lục phẩm phong hầu cảnh, thậm chí nhất làm cho người không biết nên khóc hay cười chính là, trong đó còn có một cái nhị phẩm phong hầu cảnh đạo sư. Tuy nói người trẻ tuổi kia chính là Vô Song nhị phẩm, thiên tư cực kỳ bình diễm, nhưng ở dưới loại trường hợp này, Vô Song nhị phẩm hỏa hầu vẫn như cũ còn chưa đủ. Có lẽ tương lai Đông Đột Thần Châu sẽ ở trong tay của người trẻ tuổi này cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là, cũng không phải là lần này. Nghĩ như vậy, Thủy Bảo Bình quay người trở về Thương Minh Thần Châu Bình Đài, bắt đầu làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cùng lúc đó, Quách Cửu Phượng Thần Sắc lộ vẻ tức giận trở xuống Đông vực Thần Châu bên này, hắn nhìn qua mệt mỏi đám người, cười khổ một tiếng, nói: "Chư vị, mặc dù rút một chi than ác, nhưng chúng ta vẫn là phải hết sức nỗ lực, không phải vậy thua quá khó nhìn, cũng làm cho học phủ liên minh xem thường chúng ta Đông vực Thần Châu Thánh học phủ." Đám người thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Quách Cửu Phượng phó viện trưởng, hay là thương thảo một chút sau này thế nào nên tiến đi?" Lý Lạc mở miệng nói ra, thần sắc của hắn ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có như cùng những người khác như vậy bề ngoài bởi vì hắn muốn đặt thành mục tiêu, bất luận là lôi hỏa thần châu hay là thương minh thần châu, đều là không cách nào lược qua đối thủ, cho nên dưới mắt chỉ bất quá đem này hơi trước thời hạn một vòng mà thôi. Quách cửu Phượng gật gật đầu, nói: dựa theo dị vãng lệ cũ, chiến trường hẳn là vẫn như cũ sẽ là tại tranh độ đài bên trên. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Lạc, cười nói: Lý Lạc đạo sư lần thứ nhất tham gia, có lẽ còn không rõ lắm như thế nào tranh độ đài đơn giản tới nói, chính là thiên kính tháp bên trong mở ra tới một mảnh không gian cỡ nhỏ. Quách Cựu Phượng tay áo vung lên, một đạo tướng lực chạy xuôi mà ra trực tiếp là ở trước mặt Lý Lạc biến thành một vùng không gian, mà trong vùng không gian này có núi non trùng điệp, đại dương mênh mông đậm, địa hình phức tạp. Mà đồng thời Lý Lạc cũng nhìn thấy, tại bên trong vùng không gian này có từng tòa cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cột đá này đỉnh chóp cực kỳ rộng rãi, liền cùng từng tòa chiến đài mở rộng. Những cột đá này chiến đài lại trong vòng khu vực năm tòa là hùng vĩ nhất chẳng quan, tựa như kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng mấy xanh. Những này to to nhỏ nhỏ chiến đài chính là tranh độ đại đồng thời cũng là quyết định thắng thua điểm mấu chốt, chỉ cần tại trên chiến đài đem đối phương đội ngũ đánh tan. Như vậy thì xem như đem nó chiếm cứ, mà mỗi chiếm cứ một tòa tranh độ đài liền sẽ khiêu động bên trong vùng không gian này năng lượng tiên địa, từ đó vì bản thân phương trận cho thu hoạch được một phần năng lượng tiên địa giá trị. Mà loại này giá trị lại lấy ở giữa năm tòa cự đài rõ ràng nhất, cho nên đây chính là ngũ đại chủ lực ghế tranh đoạt chỗ." Quách Cửu Phượng nói ra. Lý Lạc nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, chẳng đối thủ, chiếm cứ này cái gọi là tranh độ đài lại còn có thể vì bản thân phương trận cho thu hoạch được một phần năng lượng tiên điệu giá trị, như vậy thiết lập ngược lại là toàn diện. Cái này tốt xấu làm cho song phương trận doanh bên trong tất cả thánh học phủ đều có thể ra bên trên một phần lực. Những cái kia cỡ nhỏ tranh độ đài liền để cho còn lại mấy cái bên kia không phải chủ lực ghế thánh học phủ đội ngũ đi tranh đoạn, tuy nói lực ra chỉ tương đối rất nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cộng lại mà nói, cung coi là có chút có thể nhìn. Những này ra chỉ có thể đưa đến giải hoa trên gấm tác dụng, nhưng cuối cùng thắng thua, hay là phải xem riêng phần mình chân chính bản sự." Quách Cựu Phượng nói ra. thương Minh Thần Châu trong đội ngũ có 3 tòa thánh học phủ có được thượng lục phẩm phong hầu cường giả, theo thứ tự là lấy thủy bạo bình suất linh thánh côn học phủ, Trương Vũ xuất lĩnh Thánh Hải Học phủ thực lực mạnh nhất cùng Nghiêm Phong xuất lĩnh Thánh Quy Học phủ. Thánh Quân Học phủ liền giao cho chúng ta Thánh Minh Vương Học phủ đi, bất quá cái kia Thủy bảo Bình nội tình so với ta mạnh hơn một phần, ta chưa hẳn có thể thắng nàng, chỉ có thể nói, tận lực đưa nàng ngăn chặn. Quách Cửu Phượng chậm rãi nói ra. Thánh Hải Học phủ do chúng ta Thánh Tuyền Học phủ tới đi, ta đi chiếu cố cái này Trương Vũ." Vương Hủ nói. Quách Cửu Phượng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác chủ lực ghế phó biên trưởng, nói, cái kia Nghiêm Phong xuất lĩnh Thánh Quy Học phủ, ai đến ngăn chặn? Thánh Sơn Học phủ phó biên trưởng, tên là Chỉ Chỉ, là một tên tân hình côn đồ. Tựa như giống như Thiết Tháp Nam tử trung niên, hắn cũng là hạ lục phẩm phong hầu thực lực, cũng không có năm chắc đi chặn đường Nghiêm Phong, cho nên lộ ra rất là do dự. Cuối cùng, Thiên Hỏa Thánh Học Phủ Thần sĩ Phó viện trưởng do dự mấy tức, nói: "Vậy thì do chúng ta Thiên Hỏa Thánh Học Phủ tới đi, bất quá ta chưa hẳn có thể tại cái này Nghiêm Phong trong tay kiên trì quá lâu." Đối phương chính là thượng lục phẩm phong hầu cảnh, hơn nữa còn đúc thành một tòa cự trụ kim đài, xem như trong đồng cấp hào thủ, mà hắn chỉ là hạ lục phẩm, thực lực sai biệt bảy ở nơi này, trông thấy bọn hắn Thiên Hỏa Thánh Học Phủ thắng được đối diện, là thật có chút khó. Quách Cự Vượng thầm than một tiếng, đều là ôm ngăn chặn tính toán của đối phương, lại không người có thể có phá cục điểm. Một khi đến lúc đó đối phương cũng có chủ lực lế dẫn đầu thủ thắng, lại đến viện trợ các phương, vậy bọn hắn liền đem đứng trước sập bán thế cục. Thế nhưng là cái này cũng không thể trách ai được, bản thân Đông Bực Thần Châu Thánh Học Phụ thực lực liền muốn yếu tại Thương Minh Thần Châu. bất quá, nhưng vào lúc này Lý Lạc tiếng cười thì là từ một bên truyền đến. Nếu như Thần Sĩ Phó Viện trưởng cảm thấy phiền toái, ngược lại là không ngại đem cái này Thánh Quy Học Phụ giao cho chúng ta Thánh Huyền Tinh Học Phụ để đối đối. Quách Cửu Phượng, Vương Hủ các loại bốn vị Phó Viện trưởng đều là kinh ngạc nhìn về phía Lý Lạc. Hiện nhiên đều không có nghĩ đến hắn sẽ chủ động đứng ra, lựa chọn đứng đối cường địch như thế. Tuy nói trước đây Lý Lạc bày ra thực lực cũng có thể địch nổi Lục Phẩm Phong hầu, có thể Thánh Huyền Tinh học phủ đội ngũ, chỉnh thể lệ yếu một ít, đến lúc đó cùng Thánh Quy học phủ đụng nhau đứng lên, chưa chắc sẽ có cái gì ưu thế. Cho nên bọn hắn là dự định trước phân phối một tòa thực lực hơi yếu một chút Thánh học phủ cho Lý Lạc bọn hắn luyện tay một chút. Lý Lạc đạo sư không hổ là vô song tiên tiêu, phần này luyện khí khiến cho người thính vung cũng được. Dù sao bây giờ cục diện cũng liền như vậy, đối phương thế mạnh, chúng ta hết sức liền tốt. Quách Cửu Phượng có chút trầm ngâm, cuối cùng nói ra. Như vậy, xin mời Thánh Huyền Tinh học phụ chư vị, đi lên chiến Thánh Quy học phụ đi." Lý Lạc cười gật đầu đáp ứng. Sau đó, các cửu vương lại là dặn dò đông đột thần châu mặc các Thánh học phụ, bọn hắn mặc dù cũng không phải là chủ lực ghế, nhưng cũng muốn đi tranh đoạt một chút cỡ nhỏ tranh độ đại tận lực lấy được một chút năng lượng thiên địa gia trì. Cùng lúc đó, khu vực khác, các phương học phụ cũng là đang nhanh chóng làm lấy đại chiến chuẩn bị cùng an bài. Đông, cuối cùng, nương theo lấy một đạo du dương tiếng chuông vang lên. Chỉ gặp mảnh khu vực này không gian vào lúc này kịch liệt bắt đầu bẻo, sau đó phảng phất là tạo thành một tòa bàn cờ to lớn, mà trên bàn cờ hiện ra từng tòa tiểu không gian giống như quân cờ giống như giang khắp nơi. Những tiểu không gian này chính là tranh độ đoái chỗ. Tất cả mọi người đều là ngẩn đầu nhìn những cái kia tạo dựng tiểu không gian, bọn hắn thậm chí có thể trông thấy những cái kia trong không gian hết thảy cảnh tượng. Cùng lúc đó, những này như quân cờ giống như tiểu không gian chạy ra có sáng, công chúng học nhiều phụ đội ngũ đều bao phủ mà tiến. Không trung kim trên đài vương huyền cẩn cười ôn hòa âm thanh, như hồng trung đại lưu động dạng vang vọng mà lên. Trư vị mời vào trợ đi. Không gian ba động, tất cả mọi người thân ảnh đều là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời đầu nhập vào cái kia rất nhiều tiểu không gian bên trong. Thiên Kính Tháp thí luyện cuối cùng làm thỏa mãn. Chương 1452, Nghiêm Phong chương 1452, Nghiêm Phong khi Lý Lạc thân ảnh từ không gian vật bèo bên trong xuyên qua lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cảnh tượng trung quanh đang bèo, biến ảo, trong đầu mê mội kéo dài mấy tức, lại lần nữa ngưng thần lúc, trước mắt thiên địa đã là đại biến bộ dáng. Trung địa hiểm trở sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như hình thành trăm vạn rằm dây núi, trong đó có hải vực, có đồng, có sa mạc, có rừng đá, địa hình phức tạp. Nhưng là dễ thấy nhất lại là cái kia từng tỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng chân trời đông đảo tranh độ đại. Đông đột thần châu đông đảo thánh học phủ, đâu chỉ trăm người đều là đứng ở chân trời, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nơi này chính là lần này tiên kính tháp thí luyện chiến trường. Lý Lạc ánh mắt trông về phía xa, tại nơi xa kia trên bầu trời, lần lượt từng bóng người cũng là không ngừng thoáng hiện mà ra, đồng thời có bảng bạc hùng hồn tướng lực ba động, cuồn cuộn trăng ngập. Đó là thương minh thần châu đông đảo thánh học phủ đội ngũ ra trận. Quách Tử Phượng, lúc này chủ động nhận thua rút lui còn có thể lưu một phần mặt mũi, nếu không chờ một lúc động thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một đạo thanh âm nữ tử truyền tới từ xa xa, tại giữa cả thiên địa quanh quẩn. Lý Lạc nhìn lại, chính là nhìn thấy tại Thương Minh Thần Châu đông đảo thánh học phủ đội ngũ phía trước nhất, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chính hướng hở đánh giá bên này, chính là Thương Minh Thần Châu bên kia người thực lực mạnh nhất, Thủy Bà Bình. Đối phương chính là Đúc Thành Ba Tòa Cựu Trụ Phong Hầu Đại Thượng Lục Phẩm Phong Hầu Cực Dã. Phần này thực lực, tuyệt đối xem như thượng lục phẩm bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Cho nên, nàng ngược lại là có nói loại cường lôn này tư cách. Đối mặt với Thủy Bảo Bình hùng hổ dọa người thái độ, Quế Cửu Phượng chỉ là nói, vớt nói nhiều lời, ra trận đi. Thủy Bảo Bình rũ cái lưng mệt mỏi, viện bào bao vây lấy nở nàng dáng người, nổi bật ra tỷ lệ khoa trương đường vòng cùng, nàng lắc đầu, khinh thường nói, thật sự là lãng phí thời gian. Rõ ràng song phương đội hình trên lệnh rõ ràng, nhưng phải bị góc ngoan cố chống lại. Trư Vũ, Nghiêm Phong, nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, kết thúc một vòng này đi. Tại Thủy Bảo Bình bên trái, hai đạo có chút khí thế bóng người cũng là nhẹ gật đầu. Chư vị, lên bài đi. Sau đó thụy bảo bình thân ảnh dẫn đầu lướt âm ầm ra, trực tiếp rơi về phía trong dãy núi tòa kia khổng lồ nhất cùng rộng lớn tranh độ đài bên trên. ở sau lưng nó, đi theo thánh côn học phụ đạo sư khác. đồng thời, những cái kia không phải ngũ đại chủ lực ghế thánh học phủ đội mũ, thì là lướt về phía trong tòa không gian này. còn lại mấy cái bên kia cỡ nhỏ tranh độ đài, những này cỡ nhỏ tranh độ đài một khi chưa cứ cũng có thể dẫn động trong tòa không gian này năng lượng thiên địa cho một chút gia trì. tuy nói có chút rất nhỏ, nhưng tích lũy về sau, cũng coi là một phần ngoại lực. quách tiểu phượng cũng là vào lúc này nhìn về phía vương phủ, lý lạc bọn người nói ta sẽ tận lực ngăn chặn thủy bảo bình, không để cho nàng giành tay. vất vả quách cửu phượng phó việt trưởng. mọi người đều là trả lời. bọn hắn đều hiểu, thủy bảo bình là đúc thành 3 tòa cửu trụ phong hầu đại thượng lục phẩm phong hầu, mà quách cửu phượng chỉ là 2 tòa cửu trụ phong hầu đại. song phương nội tình có chỉ lệnh, cho nên quách cửu phượng muốn ngăn chặn thủy bảo bình, chỉ sợ phải thừa nhận áp lực không nhỏ. chỉ là trong lòng mọi người không khỏi vẫn còn có chút nặng nề, bởi vì song vương thực lực sai biệt rõ ràng như thế, bọn hắn thực sự nhìn không thấy phần thắng ở nơi nào. chưa bị, hết sức nỗ lực liền có thể. Quách Cựu Phượng cũng minh bạch trong lòng mọi người xa suốt tinh thần, nhưng hắn cũng không có cách, chỉ có thể an ủi một câu. Sau đó liền không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, mang theo Thánh Minh Vương học phủ đội ngũ, trực tiếp hướng về cái kia thủy bảo bình bọn người chỗ tranh đội đại. Vương Hủ cũng là mang theo Thánh tuyển học phủ đội ngũ, nên hướng trường vũ xuất lĩnh học phủ đội ngũ, theo các phương đội ngũ ra trận. Dương Cung bạc Kiếm, năng lượng trong thiên địa cũng là bắt đầu trở nên cuồng bão mãnh liệt đứng lên, đồng thời có từng tòa nguy nga phong hầu đài, không ngừng sừng sững mà hiện, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa. Lý Lạc phất phất tay, mang theo Thánh Huyền Tinh học phủ đội ngũ rơi về phía ở giữa một tòa to lớn tranh độ đại. Thân ảnh rơi xuống, Lý Lạc ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có 6 bóng người đứng lặng, đi đầu một người, là một tên nhìn qua có chút nam tử trung niên mặc lùn. Người này chính là Thánh Quy học phủ phó viên trưởng, Nghiêm Phong. Mà Nghiêm Phong bên cạnh trong đội ngũ, còn có 2 tên thực lực đạt tới thượng tứ phẩm phong hầu cường giả. Đội hình như vậy, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn thánh huyền tinh học phủ bên này cường thịnh quá nhiều. Không nghĩ tới các ngươi đông đột thần châu, vậy mà lại phái ra một cái vô song nhị phẩm tiểu bối tới nên chiến. Nghiêm Phong ánh mắt đánh giá Lý Lạc, Hiển nhiên đối với người sau tình báo có hiểu biết, Lý Lạc đạo sư, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hai tháng bụng, bất quá ngươi tham gia thiên kính tháp thời cơ có chút không đúng lắm, ngươi muốn ở chỗ này rực rỡ hào quang, chỉ sợ còn phải chờ lần tiếp theo. Nghiêm Phong cũng không có biểu hiện ra đối với Lý Lạc khinh thị, tương phản, hắn đối với Lý Lạc thiên tư rất thán phục, dù sao, nhìn trung lục đại ngoại thần châu, căn bản là tìm không ra có thể cùng Lý Lạc địch nổi người cùng thế hệ, thậm chí, liền xem như tại tứ đại cổ học phủ bên trong, Lý Lạc cũng đủ để cùng thế hệ sư hùng như vậy vô song thiên tiêu xuất hiện ở một cái đông được thần châu thánh học phụ bên trong đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi lý lạc xa xa chắc tay cười nói thời cơ đúng hay không vậy cũng phải giao thủ qua mới biết được không phải sao nghiêm phong lắc đầu không nói thêm lời hắn bước ra một bước sáu tòa phong hầu đài phóng lên tận trời phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa trong đó một tòa hiện lộ vũ trụ hùng vĩ nhất chắn quan mà sáu tòa phong hầu đài trên không banh trướng hùng hồn tướng lực quét sạch trong lúc mơ hồ có cự quy màu vàng hiển hiện đồng thời cự quy phía trên chạy xuôi băng lênh cứng rắn sám trắng khí tức tựa như nhang thạch đó là nghiêm phong tương tính, thượng bát phẩm kim vi cùng nhau, thượng bát phẩm đại tướng đều nói vô song dược tam phẩm, ngươi cái này vô song nhị phẩm, nhiều nhất cũng chính là tương đương với ngũ phẩm phong hầu cảnh. Ta rất hiếu kỷ, ngươi có cái gì lực lượng tới nên trên ta. nghiêm phong chậm rãi nói ra, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn trầm trầm lý lạc, có màu vàng phong hầu thần yên, từ đỉnh đầu nó trên không sáu tòa phong hầu đại dương lên hiện, trong đó lấy tòa kêu cửu trụ phong hầu đại hùng hậu nhất, đương theo lấy phong hầu thần yên hiện hiện, có cực kỳ cường mạnh năng lượng uy áp, như gió bão lan tràn ra. xi si tiền, tao thánh, di nhĩ bọn người đều là sắc mặt biến hóa. Thượng lục phẩm phong hầu cường giả cảm giác áp bách, thực sự quá mạnh. Trước đó Lý Lạc mặc dù cùng Vương Hộ từng có ngắn ngủi va chạm, nhưng này dù sao chỉ là một lần rõ xét, nhưng bây giờ Nghiêm Phong lại là không giữ lại chút nào cho thấy thượng lục phẩm phong hầu cường giả thực lực. Và anh, Nghiêm Phong cũng không có bất kỳ do dự, hắn một tay kết ấn, sáu tòa phong hầu đại dân lên hiện bản trượng màu vàng thần yên lập tức gào thét mà xuống, trong chốc lát, hư không chấn động, trực tiếp là hóa thành một cái to lớn trường ấn màu vàng, hung hăng đối với Lý Lạc chỗ phủ tới. Hắn muốn đích thân thử một chút, Lý Lạc cái này vô song nhị phẩm, đến tột cùng giự vào cái gì đứng trước mặt của hắn trường ấn màu vàng đánh nát hư không, trường ấn có huyền diệu đường vân, phản phất là mai ruột chi văn. tại cái này trường ấn màu vàng dưới, si thiền, tào thánh, di nhĩ đạo sư đều là tựa như thân phụ xuân nhạc, lý hồng diễu lãnh đạo gương mặt xinh đẹp cũng là có vẻ hơi tái nhợt, nàng trong chúng nhân đẳng cấp xem như thấp nhất, tự nhiên khó có thể chịu được nghiêm phong thế công mỹ áp. trong đám người chỉ có lã thanh nhi thanh lệ lãnh đạo gương mặt xinh đẹp không có bao nhiêu biến hóa, lý lạc biết hắn nhất định phải đứng ra, không phải vậy bọn hắn bên này sĩ khí sẽ bị nghiêm phong trực tiếp dễ như trở bàn tay giống như phá hủy, khi đó đối vương sẽ không cần tốn nhiều sức đem bọn hắn đào thải vô Hai tòa lóa mắt sáng chói phong hầu đài vào lúc này từ lý lạc đỉnh đầu phóng lên tận trời. Theo hai tòa phong hầu đài xuất hiện, bên trong vùng không gian này, đông đảo ánh mắt đều là không nhịn được bắn ra mà tới. Chỉ vì hai tòa này phong hầu đài quá mức hoàn mỹ cùng biến mãn, tản ra làm cho người mê say khí tức. thập trụ kim đài, đây là tất cả phong hầu cường giả nhất tha thiết ước mơ thành kiểu. Hai tòa phong hầu đài đỉnh chót có cực kỳ nồng nặc phong hầu thần yên dâng lên. Loại này phong hầu thần yên từ nồng độ tới nói. Tự nhiên so nghiêm phong cái kia sáu tòa phong hầu đại hội tụ phong hầu thần yên yếu nhược rất nhiều, nhưng lại lộ ra càng thêm ngưng luyện cùng tràn ngập linh tính, đồng thời cũng cùng thiên địa càng thêm phù hợp. Vô song thần yên, đây là độc thuật về đúc thành thập trụ kim đài vô song tiên tiêu tiêu chí, so phổ thông phong hầu thần yên càng thêm huyền diệu. Lý Lạc sắc mặt bình tĩnh, thể nội bốn tòa tướng cung kịch liệt anh minh, trợ bang bạc mênh mông tướng lực như lũ quét giống như đổ xuống mà ra, cuối cùng rót vào ở thể nội chỗ sâu vạn tướng luân bên trong, vạn tướng luân đem thể nội tất cả tướng lực đều biến thành nhận chứa mỏng manh lực lượng bản nguyên lục tướng chi lực. Quân quận lục tướng chi lực quét sạch mà ra, tràn vào hai tòa thập trụ kim đại, lập tức trên đó buộc phát ra hoa mỹ hào quang, đúng là trong lúc mơ hồ diễn hóa ra nước sông, cổ thụ, lôi đỉnh, long ảnh. Theo những này huyền diệu hình ảnh xuất hiện, năng lượng tiên địa lập tức trở nên càng sinh động, bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào cái kia hai tòa thập trụ kim giữa đại khiến cho càng sáng chói lóa mắt. Trong lúc nhất thời, các phương vì thế mà chấn động. Chương 1453, rất nhiều gia chỉ chương 1453, rất nhiều gia chỉ sáu loại tướng tính. Thật là hùng hậu tướng lực ba độ, mà lại làm sao lại thành như vậy thuần triệt. Lý Lạc bên này bột phát tướng lực, lập tức dẫn tới trong tòa không gian này không ít kinh ngạc ánh mắt quan tới. Đặc biệt là khi bọn hắn tại phát giác được Lý Lạc thập trụ kim trên này, vậy mà hiện lộ ra sáu loại thuộc tính khác nhau tướng lực lúc càng là không khỏi kinh ngạc. Người mang sáu loại tướng tính, đây là cỡ nào hiếm thấy? Mà lại bọn hắn có thể cảm giác được, Lý Lạc tướng tính phẩm giai đều là không thấp, khó trách hắn có thể đúc thành ra hai tòa thập trụ kim này. Anh, tại mọi người sợ hãi thán phục ở giữa, Lý Lạc tâm niệm vừa động, vô song thần yên phóng lên tận trời, đúng là hóa thành một cái long chảo khổng lồ sau đó sẽ nát thương cùng, trực tiếp cùng nghiêm Phong trưởng ấn màu vàng đeo ngang nhiên chạm vào nhau. Thiên địa vinh minh, cơn bão năng lượng điện cùng tàn phá bờ bãi. Tại loại va chạm này ở giữa, vớt rồng từ từ vỡ tan, cuối cùng vỡ thành đầy trời điểm sáng. Nhưng này trưởng ấn màu vàng cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, đương theo lấy Lý Lạc lần nữa thôi động vô song thần yên hóa thành một thanh quang kiếm chém xuống, trưởng ấn màu vàng vừa rồi triệt để vỡ tan. Nghiêm Phong nhìn thấy một màn này, hai mắt nhắm lại một chút. Lý Lạc là vô song nhị phẩm, cho dù vô song dược tam phẩm, vậy cũng nhiều lắm là chỉ là có thể cùng ngũ phẩm phong hầu cường giả địch nổi, nhưng bây giờ. Lý Lạc dốc hết toàn lực buộc phát cỗ tướng lực kia ba động, đã không kém gì một chút hạ lục phẩm phong hầu cường giả. Thật cái người thiên tư, thật là đáng sợ nội tình. Nghiêm Phong cảm thán một tiếng, Lý Lạc phân bạn sự này, liền xem như tại Vô Song Tiên kêu bên trong, chỉ sợ đều xem như địch tiêm. Bất quá, thực lực tăng phúc đến có thể so với một chút phổ thông hạ lục phẩm phong hầu cảnh, hẳn là Lý Lạc bây giờ mức cực hạn. Nghiêm Phong tự nhận, có lẽ còn là không nhỏ nắm chắc, có thể bắt được. Dựa vào bây giờ tự thân chỗ đến tướng lực cường độ cực hạn, chính là đồng dạng hạ lục phẩm phong hầu. Cùng lúc đó, Lý Lạc nhìn qua cái kia đầy trời điểm sáng năng lượng, trong lòng cũng là như vậy nghĩ đến. Hắn luận nhờ tự thân bốn tòa tướng cung tướng lực tăng thêm lục đạo tướng tính, cuối cùng lại trải qua vạn tướng luân chuyển hóa, giao phó trong tướng lực cẩn chứa một tia mỏng manh lực lượng bản nguyên. Trải qua nhiều như vậy lá bài tẩy tăng phúc, lúc này mới có thể để hắn đột phá vô song dược tam phẩm cực hạn, miễn cương đạt tới vạn tứ phẩm cấp độ. Hiện tại hắn cùng nghiêm phong chỉ lệnh đã bị thu nhỏ đến hạ lục phẩm phong hầu cùng thượng lục phẩm phong hầu. Nhưng Lý Lạc cảm thấy còn chưa đủ. Bất quá dựa vào tự thân tăng phúc, tướng lực cường độ đã đến cực hạn, mà lúc này đây liền cần bên ngoài ra chỉ cùng tăng phúc. Nghĩ đến đây, Lý Lạc khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, mà xa xa Nghiêm Phong thấy thế, thì là cảm thấy một tia vẻ bất an ở bừng tim dâng lên. Hồng Dữu học tỷ, Lý Lạc sau nhìn về phía sau lưng Lý Hồng Dữu, cười nói, "Có thể tới một phát cường lực ra chỉ sao? Ta muốn tốc chiến tốc thắng." Lý Hồng Dữu cười khẽ gật đầu, chợt nàng cắn nát đầu ngón tay, đầu ngón tay phát họa, nó thể nội có tản ra dị hương máu tươi chảy ra, ở tại đầu ngón tay du động. Rất nhanh, một viên chạy xuôi kim quang xích hổ phụ triện, chính là ngưng kết mà hiện, nồng đậm dị hương khuyết tán khiến cho trong thân thể tướng lực đều là trở nên sinh động đây là nàng am hiểu nhất chu quả hóa thần triển có thể cường hóa tướng lực. Lý Hồng giữ tay ngọc đẩy, liền đem viên này chu quả hóa thần triển bắn vào Lý Lạc thể nội, thế là người sau cái kia vốn là bảng bạc bên mông tướng lực, vậy mà tại lúc này lại lần nữa xuất hiện kịch liệt kéo lên. Mà xa xa nghiêm Phong thì là sắc mặt biến hóa, bởi vì lúc này Lý Lạc đã ẩn ẩn có tiếp cận thượng lục phẩm phong hầu dấu hiệu. thật sự là Lý Đại Phổ, người tuổi trẻ bây giờ đều biến thái như vậy sao? Ngiam Phong khoẹt miệng có chút run rẩy, hắn thật sự là chớ mắt nhìn Lý Lạc từ vô song nhị phẩm, ngạnh sinh sinh đem tự thân tướng lực bay vụ đến đến gần vô hạn thượng lục phẩm phong hầu cấp độ lần này hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lý Lạc dám đến nên chiến hắn nguyên bản chỗ có to lớn đẳng cấp ưu thế gần như sắp bị Lý Lạc lấp bằng nghiêm phong muốn là đánh lấy bằng nhanh nhất tốc độ đánh tan Lý Lạc cùng Thánh Huyền Tinh Học Phủ đội ngũ kế hoạch nhưng dưới mắt hắn đã đem loại kế hoạch này thu hồi hiện tại hắn chỉ có thể làm gì chắc đó sau đó mượn nhờ tự thân còn có một ít ưu thế đem Lý Lạc đánh bại chừng cứ tòa này tranh độ đại là được rồi những người khác giao cho các ngươi Lý Lạc ta tới đối phó nghiêm phong đối với Thánh Uy Học Phủ mặt khác đạo sư nói ra vâng phó viện trưởng đám người nho nhau đáp ứng ầm ầm. Mà liền tại lúc này, bọn hắn trong lúc bất chợt nghe thấy có như kinh lôi nổ vang, ở giữa thiên địa anh minh vang vọng, mà lại cái kia nổ vang bên trong, dường như có cổ lao thần bí tiếng long ngâm quanh quẩn. Nghiêm Phong đột nhiên quay đầu, sắc mặt biến đổi không chừng nhìn qua lý lạc vị trí, chỉ thấy lúc này người sau, thân thể chậm rãi lên không, giống như như đại dương tử kim quang màu, từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra. Một cỗ thần bí uy nghiêm cảm giác, giống như thủy triều tràn ngập giữa thiên địa. Nguyên Phong đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy tử kim quang mang che mất lý lạc thân thể, đem vùng chân trời này đều là khuyết đại thành màu vàng mà bằng bạc quang mang bên trong, ngũ kia thần bí bị áp, trở nên càng mạnh. Hắn đang thi triển một loại nào đó cực kỳ khủng bố phong hầu thuật. Đây là thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Nghiêm Phong đột nhiên kịp phản ứng, như vậy thiên địa dị tượng, tất nhiên là thiên mệnh cấp phong hầu thuật, mà lại còn không phải bình thường thiên mệnh cấp. Thánh Huyền Tinh học phủ, làm sao có thể có dạng này phong hầu thuật? Nghiêm Phong sắc mặt âm tình bất định, tại ngoại thần châu Thánh Học phủ bên trong, thiên mệnh cấp phong hầu thuật cực kỳ trân quý, cho dù là hắn vị này Thánh Quy học phủ phó biên trưởng, bây giờ tu luyện cấp bậc cao nhất phong hầu thuật, cũng bất quá chỉ là một đạo thượng phẩm diễn thân cấp không thể để cho hắn thi triển đi ra. Nghiêm Phong bàn tay nắm một cái, chỉ thấy một cây màu đen trắng kiện côn sắt xuất hiện ở tại trong tay, trên côn sắt khắc rõ huyền diệu phù văn. Côn này tùy ý vũ động, liền em hư không sinh sinh đánh rách tả rơi. Côn này tên là vạn trạch côn chính là một kiện hạ phẩm phong hầu bảo cụ. Nghiêm Phong nắm lấy côn sắt màu đen, trung điệp bổ ra, lập tức hất vây ra vô số đạo trùng sáng. Những trùng sáng kia cực kỳ kỳ lạ, nhìn kỹ lại, trong đó phảng phất là ẩn chứa từng tòa to lứa đầm. Lúc này đầm dòng nước chút xuống, lấy một loại sông hủy hết thể của bão tư thái, nện vào mảnh tiêu tử kim trong đám mây. ầm ầm. Tử Kim đám mây bên trong lập tức bỗng phát ra kinh thiên âm thanh lớn, có cùng bạo đến cực điểm cơn bão năng lượng không ngừng xung kích mà ra, dẫn tới mảnh không gian này như là phá toái pha lê đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách. Đồng thời Tử Kim đám mây cũng là nhanh chóng phá toái. Nhưng theo Tử Kim đám mây phá toái một khắc này, một đạo quái vật khổng lồ cũng là xuất hiện ở đồng đạo khiếp sợ trong tầm mắt. Đó là một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ cự long, nó toàn thân hiện ra màu tử kim, trên vậy rồng khắc rõ cổ lão nguyên thủy đường vân. Tử Kim cự long thân rồng thể bốn lượng, tựa như là trung thiên địa linh khí mà sinh, đồng thời vừa có một loại cổ lão. Tôn quý chí khí, phản phất là lòng trùng chi vương đồng dạ. Đặc biệt là cái kia tử kim cự long, sinh ra kiệu trảo. Nuốt rồng mạnh mẽ, sắc bén đến cực điểm, trên đó hàn quang chậm rãi lưu chuyển, ngay cả hư không đều là ở tại dưới bước gào hét. Nhìn qua trong lúc bất chợt này xuất hiện một đầu tử kim cự long, không chỉ có Nghiêm Phong Lâm vào chớp mắt nốt trệ, liền ngay cả nơi xa mặt khác kịch đấu phong hầu cường giả, cũng đều căng tới ánh mắt kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí hoài nghi có một đầu thân phận bất phàm long tộc cường giả, xâm nhập đến khu này trong chiến trường. Đây là lý là biến. Nghiêm Phong con ngươi như như địa chấn rung động đây là cường đại cỡ nào thiên mệnh cấp phong hầu thuật lại có thể để lý lạc biến ảo thành chân chính long tộc mà lại cái kia tử tử kim cự long thể nội phát ra long uy dưới cho dù là nghiêm phong vị này thượng lục phẩm phong hầu cường giả đều là cảm thấy một loại nặng nề cảm giác thậm chí đỉnh đầu nó trên không sáu tòa phong hầu đài tán phát năng lượng ba động đều là nhận lấy một chút áp chế như thế mênh mông thuần chính long uy há lại phổ thông long tộc có thể có được như vậy kỹ thuật nghiêm phong chưa từng nghe thấy nghiêm phong chấn động trong lòng trong tay côn sắt màu đen lại lần nữa bổ ra một đạo to lớn côn ảnh phá không mà ra trong đó tiếng nước vang minh. Phá vứt là ẩn chứa ngàn vạn tòa đầm nước hồ nước nặng nghề vô cùng. Nhưng mà đối mặt với nghiêm phong một côn này, cái tia tử kim cự lòng đúng là chưa từng tránh né, mà là tùy ý côn ảnh kia rơi vào trên thân rồng. Ôi anh, chưa không tại một côn đó hạ phá nước, nhưng tử kim cự lòng lại là lông tóc không tổn hao gì, tử kim long lân lưu chuyển quang hoàn, đem côn ảnh kia bên trên chút xuống lực lượng kinh khủng, thầm thầm hóa giải. Một màn này làm cho nghiêm phong toàn thân băng hàn. Hắn một côn này lại bị lý lạc lấy thân rồng nặn xinh xinh tiếp tục chống đỡ, đây là cỡ nào không thể phá vỡ nhục thể a? Hắn lúc này vừa rồi triệt để tin tưởng, lý lạc thân rồng này cũng không phải là năng lượng biến thành mà là một loại chân chính thay biến. mà lúc này Lý Lạc biến thành Tử Kim Cự Long, miệng rồng khép mở, chuyên gia thần bí uy nghiêm tiếng cười ở giữa thiên địa quanh quẩn, nghiêm phong phó biên trường nhưng đánh sướng rồi.